Điên, đầu hắn chơi xấu, đặc biệt là xem hắn vì cầu hắn lại tiếp theo bàn cờ khi, cười đến hoa chi loạn chiến bộ dáng, hắn liền cảm thấy vui vẻ. Nhân sinh, kỳ thật không cần phải để ý ánh mắt của người khác. Nhân sinh là chính mình, chỉ cần chính mình cùng chính mình người yêu thương có thể quá đến vui sướng, như vậy ánh mắt của người khác. Đó chính là cái rắm Chỉ tiếp, đạo lý này hắn minh bạch đến quá muộn, thẳng đến chính mình gặp phải rất có khả năng sẽ mất đi hắn thời điểm, mới hoàn toàn ngộ đạo. Nhất định phải hạ suốt. nhất định phải hảo hảo mà tỉnh lại chỉ cần ngươi tỉnh lại là có thể phát hiện chính mình đã biến thành trên thế giới này hạnh phúc nhất người thời gian một phút một giây mà qua đi trăm dặm phong hoàn toàn không dám chớp mắt thậm chí liền đôi mắt đều rất ít chớp vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào hiên viên mỗi một phân biến hóa ngày hôm sau buổi tối hiên viên giả kêu đột nhiên bắt đầu chợt lánh chợt nhiệt còn từng một lần lánh đến phát run tình huống cực độ nguy cơ trăm dặm phong một lòng cơ hồ đều sắp bị dọa đến tạc vỡ ra tới dược cũng an cồn hạ sốt liền không đoạn quá cuối cùng vô kế khả thi dưới tình huống nhìn hiên viên cả người nóng bỏng lại bị lanh đến run rẩy nhan tím trăm dặm hong gió giòn trực tiếp nhảy lên giường sau đó cởi quần áo của mình gắt gao đem hiên viên ôm vào chính mình trong lòng ngực có lẽ là tình yêu cảm động trời cao rốt cuộc tới rồi chân trời đã lộ ra bạch bụng thời điểm đương trăm dặm phong đều cho rằng hiên viên có khả năng sẽ đem ngũ tạng lục phủ đều cháy hỏng thời điểm ở đối phương nhiệt độ cơ thể cao tới rồi trình độ nhất định thời điểm Hiên viên thân thể đột nhiên ra mồ hôi. Giờ khắc này, trăm dặm phong cơ hồ kích động trực tiếp nhảy dựng lên đem nóc giường cấp trọc cái lỗ thủng. Nay một đêm, đối trăm dặm phong tới nói tuyệt đối là cả đời nhất dày vò một đêm. Bởi vì đại phu nói, nếu là ba ngày đều còn không thể hạ sốt, như vậy Hiên viên khả năng liền chịu không nổi đi. Nhưng nếu là có thể hạ sốt, đã nói lên hắn thân thể cơ năng ở đã trải qua hẳn phải chết bị thương nặng lúc sau đã một lần nữa sinh ra sức chống cự. 1418 Trước 1418, trăm rằm phong xấu nhất bộ dáng. Chỉ cần ra mồ hôi, đại biểu chính là tân sinh. Nhìn chân trời dần dần lộ ra bạch bụng, cảm thụ được trong lòng ngực nóng bỏng thân thể, trăm rằm phong tâm cơ hồ đều sắp đau đã chết. Hắn thật sự rất sợ Thái Dương ra tới thời điểm, hiên viên như cũ ở phát suốt, sợ hai vương đại phu đi vào tới, thở dài lắc đầu, đôi hắn nói, đã không cứu. Liên ở hắn khẩn trương đến phát điên rồi lại vô pháp phát tiết đi ra ngoài thời điểm. Trong lòng ngực thân thể lại không hề dự triệu đột nhiên liền ra mồ hôi. Đây là ba ngày tới nay, nhất lệnh trăm giảm phong vui vẻ sự. Thủy. Trong lòng ngực người đột nhiên mở miệng, trăm giảm phong một cái giật mình, dị thường kích động lập tức lao xuống giường, sau đó hàng một ngụm thủy ở trong miệng, chậm rãi, một chút một chút đưa đến hiên viên ngôi. Phần 156. Cảm nhận được trăm giảm phong ngôi, như cũ chỗ hôn mê chung hiên viên chậm rãi đáp lại. Không giống phía trước như vậy bị động làm dòng nước tiến trong cổ họng mà là ở cảm nhận được tươi mát nguồn nước lúc sau chậm rãi hoạt động đầu lưỡi chủ động đem thủy nuốt đi xuống còn muốn hào hào hảo, đừng có gấp lập tức liền tới trăm dặm phong tâm hoa nộ phóng chạy nhanh lại hàm tiếp theo nước miếng sau đó chậm rãi cấp hiên viên uy đi xuống liên tiếp uy năm sáu nước miếng hiên viên lúc này mới lần thứ hai hôn mê qua đi trăm dặm phong lập tức tìm tới hai vị đại phu vì hiên viên dạ kiêu trần trị vương đại phu cùng tần đại phu ở xem xét hiên viên toàn thân các nơi miệng vết thương lúc sau lại vì hắn đem mạch rốt cuộc cười tủm tỉm mà nói ung thân vương có thể yên tâm hiên viên công tử thân thể đáy vốn là thực hảo hơn nữa thất sắc hoa cứu mạng miệng vết thương khôi phục đến phi thường hảo hiện giờ lại ra hãn sinh mệnh triệu chứng đã xu với vững vàng trăm dặm phong rốt cuộc lộ ra tươi cười lại như cũ khẩn trương nói kia hắn khi nào có thể tỉnh lại ha ha, tỉnh ngủ phòng trừng là có thể đã tỉnh thật sự là quá tốt kia bổn vương lập tức làm phòng bếp ngao chút đại táo hạt sen đậu phộng cháo Đại phu vừa nghe, ngăn cản nói, trăm triệu không thể. Hiên viên công tử liền tính tỉnh lại, thân thể cũng phi thường suy yếu, thừa nhận không được cháo loại đồ ăn. Tại hạ sẽ phân phó phòng bếp vì hiên viên công tử ngao chút gạo trắng canh, chờ hắn tỉnh lúc sau là có thể ăn cơm. Trăm dặm phong vẻ mặt không tha cùng không tình nguyện. Nay đều qua thời gian dài bao lâu, hiên viên đều đã mau ba ngày không ăn cơm, hơn nữa cơ hồ đèm trong cơ thể máu đều mau chảy khô, hiện giờ thật vất vả tỉnh lại, lại chỉ có thể ăn gạo trắng canh. chính là đại phu nói hắn lại không dám không nghe thiệt tình buồn bực đau lòng đối với trăm dặm phong đối hiên viên kia phân để ý vương đại phu đã thấy nhiều không trách hơn nữa ở đã trải qua rút mũi tên kia chàng sinh tử lúc sau hắn thậm chí cảm thấy ung thân vương cùng hiên viên công tử phần cảm tình này thực đáng quý chính là tần đại phu lại không giống nhau hắn không có kiến thức quá kia chàng sinh ly tử biệt rút mũi tên đối như vậy cảm tình trước sau không tiếp thu được một trương mặt già bị kích thích đến chịu chịu chịu lại chờ đợi ba ngày thời gian ngày thứ ba buổi chiều ở trong rầm phong cơ hồ là không chấp mắt độ cao chú ý hạ hiên viên dạ kiêu rốt cuộc từ từ mà mở mắt giờ khắc này trăm dặm phong cảm thấy chính mình nháy mắt cảm nhận được thái dương chiếu xạ toàn bộ bốn phía nháy mắt hoa thơm chim hót khu khu tuy rằng đây là ở trong tối không thấy thiên nhật chỉ có thể bảo đảm cơ bản thông gió mất thất chờ đợi lâu lắm trái tim cũng rối rắm lâu lắm chờ đến hiên viên rốt cuộc tuân thủ hứa hẹn tỉnh lại giờ khắc này trăm dặm phong choáng ngây ngốc mà nết miệng cười Hiên viên giả kiêu giám cam đoan, đây là hắn cuộc đời gặp qua trăm dạng phong nhất ngốc xấu nhất bộ dáng. 1419. chương 1419, rắt tay, liền không hề bông ra. Sợi tóc hỗn độn, dâu ria sùng soảm, còn cười đến như vậy. Nhị. Bất quá hiên viên cũng thể, tuy rằng nhất ngốc, xấu nhất, lại cũng là từ trước tới nay nhất mê người. Hai người cứ như vậy cho nhau nhìn đối phương, ai cũng không có trước nói lời nói, trong mắt tham lam, phảng phất là muốn đem trải qua thay đổi rất nhanh. Trải qua sinh ly tử biệt lúc sau, này phân sống sót sau thai nạn vui sướng cấp khắc ở trong đầu giống nhau. Thật lâu sau lúc sau, chăm dặm phong rốt cuộc nhịn không được túi xuống thân nhẹ nhàng hôn lên hiên viên giả kiều có chút mùi khô khốc. Lúc này đây hôn, cùng nhẹ, thực đu, lại rất thâm nhập. Sở hữu sở hữu muốn lời nói, tất cả hóa thành một phần trên miên. Mép dường thượng, hai người tay chậm rãi nắm ở cùng nhau, sau đó mười ngón giao nhau. Giờ khác này dắt tay, cuộc đời này liền sẽ không lại bông ra. Một tháng rưỡi lúc sau, ở trong rằm phong dốc lòng chiếu cố hạ, Hiên Viên giả Kiêu thân thể cơ bản khang phục. Tuy rằng còn không có biện pháp vận chuyển nội lực, nhưng là cơ bản hoạt động đã hoàn toàn không ngại. Nay một tháng rưỡi thời gian, ngoại giới lại là đã xảy ra vô số sự. Chuyện thứ nhất, Bắc Ngụy Bắc Bộ Thảo Nguyên truyền ra tin tức, cùng Phong đội viên thâm nhập đến Thảo Nguyên bên trong, suối dục bị Xích nô áp bức cái khắc các tộc các bộ lạc, sau đó tiêu dịch mạc cùng tiêu Dễ Luy mang theo đã trở thành Cuồng Phong đội viên 200 nhiều vị Thảo Nguyên hán tử cường thế trở về. Cùng Xích nô ở Đại Thảo Nguyên thượng triển khai một hồi sinh tử chi chiến. Xích nô 180 vạn hùng binh bị cuồng phong xối dục, sinh sôi phản chiến 120 vạn. Hơn nữa này 120 vạn trung gian, có 60 vạn vẫn là lâm trận phản chiến, có thể tưởng tượng Xích nô thủ lĩnh Xích Dẫn Bá Thiên lúc ấy sẽ cuồng nộ tới trình độ nào. Nóng vội doanh doanh nhiều năm như vậy, rốt cuộc phát triển trở thành vì Thảo Nguyên đệ nhất đại bộ phật tộc, hùng binh 180 vạn, đủ để cùng một quốc gia quân đội chống chọi. Chỉ cần có thể đánh ra Thảo Nguyên, đánh ra Bắc Ngụy, Sinh Giận Bá Thiên thậm chí cho rằng chính mình còn có thể chinh chiến thế giới các quốc gia, cuối cùng thống nhất toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Không thể trách xích Giận Bá Thiên ý nghĩ kỳ lạ, nhân gia đánh giặc cũng không phải mù quáng nói đánh là đánh. Cửu Châu Đại Lục, Sinh Giận Bá sáng sớm liền khắc sâu nghiên cứu quá, hơn nữa hắn cho rằng chỉ cần chính mình có thể thắng bách lý gia Tam huynh đệ, bắt lấy Bắc Ngụy, chỉ cần hơi thêm nghỉ ngơi lấy lại sức, mà khác mấy quốc thật sự không nói chơi. Cái này nhận định ở ngàn đêm minh đăng cơ phía trước là hoàn toàn thành lập. Chính là quái liền trách hắn chính mình vận khí không tốt, thật vất vả tập kết 180 vạn quân đội, thật vất vả trở thành thảo nguyên bá chủ, kết quả vân ra hai cái nghiệt chủng đột nhiên đã trở lại. Chẳng những bọn họ đã trở lại, còn mang theo mặt khác các bộ tộc đi ra ngoài Nam Việt làm làm việc cực nhọc tộc nhân trở về, lần này tới chính là long trời lở đất. Bọn họ chẳng những suối rục người của hắn mã, lại còn có có được hắn chết sống đua bất quá đáng sợ vũ khí. Cố tình hắn trong quân đội người đều là heo biến, phi muốn đem những cái đó bom trở thành là trời cao đối bọn họ trừng phạt. Cái này hảo, trên cơ bản hai chàng chiến dịch lúc sau, hắn cũng chỉ dư lại linh tinh bộ đội. Sau đó xích giận Bá Thiên mang theo tộc nhân một đường hướng Thảo Nguyên chỗ sâu trong chạy trốn, lại bị những cái đó đã từng bị hắn nô dịch thậm chí diệt tộc giải rác dân chăn nuôi phát hiện hành tung. Vì thế đại quân đuổi theo, xích giận Bá Thiên ôm hận mà chết. Xích giận Bá Thiên hai cái nữ nhi, lão đại đã từng là tiêu dịch mạc vị hôn thê. Lão nhị từ nhỏ liền cùng tiêu dễ luy đính hôn Khi đó tiêu dịch mạc đối chính mình nhân sinh vừa lòng vô cùng Cũng thực thích chính mình vị hôn thê Sích Nô Thiến Chính là đương Sích giận bá thiên trong một đêm đem vân ra mấy trăm khẩu người tàn sát. lúc sau kia Sích Nô Thiến lại lợi dụng chính mình đối nàng tín nhiệm tìm được rồi hắn Hơn nữa một đường đuổi giết hắn cùng đệ đệ 1420. Trước 1420, Bùi mộng Đình cùng nàng bưu hán nha hoàn Lúc trước nếu không có Sích Nô Thiến, bảo hộ bọn họ tộc nhân còn có thể tồn tại Tiêu dễ lũy cũng sẽ không trúng độc bị thương. Cho nên ở cuối cùng một khắc, đương xích nô thiến sợ tới mức hoa dung thất sắc quỳ trước mặt hắn cầu hắn thời điểm, hắn là không có tính toán buông tha nàng. Chính là hắn còn không có tới cấp động thủ, vẫn luôn ở hắn phía sau đương nhiệm vị hôn thê, đùi trung tướng quân nữ nhi bùi mộng đình, lại là mang theo nàng hai cái tiểu nha hoàn, trực tiếp xông lên đi, đối với xích nô thiến một trận tay đấm chân đá. Ở trải qua qua trước thổ phỉ đoạt tức phụ một chuyện lúc sau. tiêu dịch mạc liền trước nay đều không có mộng tưởng quá bùi mộng đình sẽ là một cái an phận thủ thường ôn nhu huyền chuyển nương tử chính là đương bùi mộng đình hét lớn một tiếng mang theo nàng hai cái cái đôi giống nhau nha hoàn cư trú mà thượng đối với xích nô thiến một trận quần đầu lúc sau tiêu dịch mạc ở kia một khác phi thường tự giác mà dựng đứng sau này hôn sau nhị thập tứ hiếu trượng phu nhân sinh quan bùi mộng đình cùng nàng hai cái nhu, nhu nhược nhược nha hoàn tuyệt đối đã không thể dùng bưu hãn tới hình dung bởi vì đương ba nữ nhân quần đầu một nữ nhân hơn nữa cuối cùng xong việc lúc sau sở hữu cùng phong đội viên đều đảo chịu một hơi xích nô thiến, thế nhưng bị này ba nữ nhân đánh thành thịt vụ tương cũng không được đầy đủ là thịt vụ tương kỳ thật đối phương thân thể không gì địa phương bị thương nặng chính là mặt cùng đầu trực tiếp biến thành thịt vụ tương nhìn các huynh đệ xem hắn kia phó về sau tự cầu nhiều phúc ánh mắt tiêu dịch mặc cười không muốn chết sẽ không phải chết tin tưởng lấy hắn dựng đứng nhị thập tứ hiếu trưởng phu nhân sinh quan tới nghiêm khắc quy định chính mình mỗi tiếng nói cử động Hắn sinh hoạt sau khi kết hôn, vẫn là có thể nhìn đến ánh mặt trời. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, phát hiện đã bị Nam Việt cùng Đông Dương hai nước làm thành bánh kẹp thịt đông tường, bởi vì Phương Đông Minh ngốc nghết bị lừa, phía trước đã tổn thất trăm vạn đại quân đến nay chưa về, vì thế được đến quyền lực lúc sau Phương Đông Hành quyết định thừa dịp ngàn đêm Minh cùng trăm dặm cười không ở hết sức, phấn khởi phản kháng. Phương Đông Hành nguyên bản chỉ là muốn đem Phương Đông Minh cấp hố hạ thái tử chi vị, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới muốn đem chính mình trăm vạn đại quân cũng liên quan cùng nhau hố đi ra ngoài kết quả hiển nhiên ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười hai người quá hố người chẳng những bắt phương đông minh lại còn có khấu hạ đông tưởng trăm vạn đại quân phương đông hành biết này đã là đồng tưởng cuối cùng cơ hội nếu là tây lương một khi bị bắt lấy như vậy đông tưởng tam phương nam việt đông dương cùng bắc ngụy liền sẽ toàn lực cắn nuốt rất bọn họ cái này đáng thương tiểu quốc nếu thật tới rồi lúc ấy bọn họ chỉ có thể đi mặt đông tập thể nhảy xuống biển Chính là đương phương đông hành mới vừa tập kết binh lực, chuẩn bị đem Nam Việt Phượng Dương Sơn lấy Nam khu vực chiếm lĩnh, do đó tiến khả công lui khả thủ thời điểm. Phong văn chắc cái này toàn cửu châu đại lục nhất không đảng hoàng hoàng đế thế nhưng tập kết 270 vạn đại quân ngự giá thân trinh. Ta là cái thảo thảo thảo. Kết quả là, từ Nam Việt cùng Bắc Ngụy chính thức tấn công Tây Lương ngày thứ năm bắt đầu, Đông Dương liền lấy lôi đỉnh chi thế hướng tới đông Tưởng mánh đánh manh công. Đông Tưởng thực lực quân sự ở lục quốc Trung 4 chính là yếu nhất. Hơn nữa phía trước lại có trăm vạn đại quân bị Nam Việt hợp nhất. Toàn bộ quốc gia cũng liền còn lại 80 vạn đại quân tòa trấn Đối mặt Đông Dương quân đội, nhân gian nếu chỉ ra 80 vạn quân đội theo chân bọn họ đánh nói, kia còn có khả năng thắng thảm. Nhưng vấn đề, phong văn chắc cái kia luyến tỷ cuồng, vì cấp Nam Việt giải áp, trực tiếp xuất binh 270 vạn. Kia còn đánh cái điều A. Cũng liền mới một tháng rơi thời gian, Đông Dương quân đội liền thế như trẻ tre công phá Đông Tường Kinh Đô, đem Đông Dương quốc kỳ cắm ở Đông tường hoàng cung 1.421 Trước 1421, Bác Ngụy siêu cấp trí năng thực lực. Chuyện thứ ba cùng đệ tứ sự kiện đều cùng gia luật Bắc Dương có quan hệ, hơn nữa đều là đồng thời tiến hành. Trong đó một kiện là trong kinh thành Trăm dặm Phong nổi điên, mặt khác một kiện là một tháng rưỡi tới nay, Bác Ngụy cùng Nam Việt thế như trẻ tre, Tây Lương cơ hồ là vô lực ngăn cản tan tác. Trước nói Trăm dặm Phong. Nói đến Trăm dặm Phong, hiện giờ gia luật Bắc Dương chỉ có thể làm ra một cái vô ngữ vọng trời xanh, đầy mặt lệ quang lưu. Nói đến Trăm Giảm Phong, hiện giờ gia luật Bắc Dương chỉ có thể làm ra một cái vô ngữ vọng trời xanh, đầy mặt lệ quang lưu tư thế. Hiên viên Dạ kiêu trọng thương ngày ấy Trăm Giảm Phong liền tới rồi, chuyện này ra luật Bắc Dương là biết đến. Chính là hắn cấm vệ quân thống lĩnh đều thay đổi hai người, cho tới hôm nay, lại như cũ không có phát hiện Trăm Giảm Phong cùng hiên viên giả kiêu bất luận cái gì hành tung. Dựa theo hiên viên thuần cách nói, lúc ấy vì phòng hiên viên giả kiêu chạy thoát, cho nên làm hắn bị hẳn phải chết chi thương. nhưng phòng trưng cũng chính là này hẳn phải chết chi thương thật sâu kích thích tới rồi chăm giảm phong một tháng rưỡi tới nay gia luật bác dương khắc sâu lĩnh hội tới rồi một tay đem một vị nhẹ nhàng chọc thế gia công tử như tắm mình trong gió xuân ung thân vương chọc tới tạc mao hậu quả từ hiên viên dạ kiêu bị thương chiều hôm đó tiếp cận trạng vạng thời gian bắt đầu tây lương hoàng cùng cùng toàn bộ hoàng thành bọn quan viên liền vẫn luôn ở vào một loại muốn tập thể huy đao tự vận phát điên chung chỉ ngày đầu tiên trạng vạng đến ngày hôm sau hừng đông trong khoảng thời gian này đánh lén số lần liền đạt tới chín thứ ở lúc sau một tháng rưỡi thời gian bình quân mỗi ngày đánh lén số lần vì 8 thứ tả hữu một tháng rưỡi thời gian lại đây gia luật bắc dương hoàng cung cùng hoàng thành tổng cộng tao nộ tới rồi 360 nhiều lần đánh lén kỳ thật nếu mỗi ngày đều tao nộ 8 thứ đánh lén nói đại gia khả năng cũng sẽ tập mãi thành thói quen nhưng lệnh người phát điên chính là nay đó đánh lén tuyệt đối là không hề nguyên tắc không hề thời gian khái niệm có đôi khi hai ba thiên một lần đánh lén đều không có nhưng đôi khi một ngày là có thể chính mình cho ngươi làm tốt mấy chục lần đánh lén nhất thảm một ngày trực tiếp tao nộ 48 thứ đánh lén hơn nữa trăm dặm phong đả kích đối tượng không ngừng hoàng cung bao gồm ngũ phẩm cập trở lên kinh quan phủ đệ hắn cũng không buông tha mà mỗi lần đánh lén này đó kinh quan phủ đệ cơ hồ đều là không cần tốn nhiều sức có đôi khi thậm chí liền bom đều sẽ không dùng chính là người đi vào hù dọa một chút cũng có thể đem này đó kinh quan sợ tới mức kẻ ra quẩn. ung thân vương lần này đánh lén chung Làm ra luật Bắc Dương cùng Tây Lương kiến thức một lần Bắc Ngụy siêu cấp quân sư, như bức quân sư thực lực. 360 vài lần đánh lén, cơ hồ mỗi một lần đều ra ngoài đối phương ngoài ý liệu. Chẳng những đánh lén thủ pháp tù lồn không dứt, ngay cả tuyển định đánh lén thời gian đều làm người nắm lấy không ra. Sau lại ra luật Bắc Dương cũng biết chính mình dùng đao chọc trăm giảm phong ông làm hắn rộng chân, chỉ dựa vào Vũ Lâm quân cùng Cấm vệ quân thống lĩnh khúc lực đấu góc, căn bản là vô pháp chiến thắng trăm rằm phong. Vì thế dứt khoát đem toàn bộ Tây Lương quan văn toàn bộ tập trung lên thành lập một cái quân sư đoàn, liền ở tại trong hoàng cung. Cái này quân sư đoàn người ngày thường cái gì đều không cần làm, chỉ cần căn cứ thượng một lần đánh lén tới nghiên cứu đối phương đại khái ẩn thân mà cùng với tiếp theo có khả năng sẽ ở khi nào tiến hành đánh lén. Nhưng mặc dù là như vậy, có đôi khi thật vất vả mèo mù gặp chuột chết đoán đúng rồi đánh lén thời gian, đáng tiếc đối phương đánh lén thủ đoạn lại thay đổi. Nhất nhất lệnh người cảm thấy như bức cùng không thể tưởng tượng chính là bởi vì đối phương có vô số độc dự đạn, xương khói đạn cùng bom hộ. Tính đến trước mắt mới thôi, đối phương tổng cộng có bao nhiêu nhân xâm cùng đánh lén ra luật bắc Dương cũng không biết. 1422 Trước 1422, hiên viên thuần bị quần đầu. Hơn nữa một tháng rưỡi thời gian, đừng nói là bắt người, ngay cả Mao cũng chưa bắt được một cây. Thống lĩnh khúc lực cũng bởi vì làm việc bất lợi bị gia luật bắc Dương trách phạt thật nhiều thứ, không còn có sơ đương cấm vệ quân thống lĩnh cái loại này khoái cảm. Trải qua một tháng rơi 360 nhiều lần đánh lén về sau. Mặc kệ là quan viên vẫn là hoàng đế, đều đã bị này cơ hồ nhìn không tới cuối đánh lén làm đến vô cùng hoảng sợ buồn bực. Một tháng rưỡi thời gian, gia luật Bắc Dương bị thương ba thứ, ngũ phẩm trở lên kinh quan 527 người chung cùng sở hữu 80 danh kinh quan bỏ mạng, 300 nhiều danh kinh quan chịu bất đồng trình độ thương. Cứ như vậy kết quả, vẫn là bị ghi chú rõ thủ hạ Lưu Tình. Tỷ như gia luật Bắc Dương bị thương mãn ba lần, một lần vết thương nhẹ, một lần trung độ thương, một lần trọng thương lúc sau, liền nhận được trăm dặm phong tờ giấy. nói sẽ tạm thời buông tha hắn, lưu hắn một cái mệnh đến lúc đó chứng kiến Tây Lương kinh thành bị công phá. Tỷ như những cái đó kinh quan, chết 80 danh kinh quan cổng lớn đều bị dán điều, dán điều nội dung hoàn toàn nhất trí, mặt trên viết, ai làm ngươi cùng hiên viên thuần làm bằng hữu tới, xứng đáng. Dư lại 300 nhiều danh bị thương kinh quan, cửa đều bị dán điều, đừng lại cùng hiên viên thuần có bất luận cái gì lui tới, nếu không chết. Cuối cùng những cái đó không có bị thương. đích sắc tất cả đều là cùng hiên viên phủ lây dính không thượng cái gì quan hệ toàn bộ kinh thành bị làm đến trương khí mù mịt theo lý thuyết đại gia hận nhất người hẳn là trăm giam phong quả thật mọi người cũng là hận trăm giam phong hận không thể đem hắn lột ra rút gân chính là một tháng rơi xuống dưới hiện giờ đại gia hận nhất thế nhưng biến thành hiên viên thuần ai làm này lao hóa như vậy đối đãi chính mình tôn tử lạp người nha liền mẹ nó là cái lòng lang dạ sói đồ vật tê mọi hổ độc đều không thực tử người mẹ nó liền xuất sinh đều không bằng Thảo ngươi mẹ nó. Tê Mỏi hoàng thượng làm ngươi bắt sống Hiên Viên Dạ Kiêu, ngươi mẹ nó không bản lĩnh, ngươi liền thả hắn đi a. Mẹ nó hắn chính là lại bất hiếu cũng là ngươi thần tôn tử, thân cháu đích tôn. Ngươi mẹ nó đem người thả ngươi muốn chết mị. Tê Mỏi mặc kệ ngươi lúc trước là bắt sống vẫn là thả người, đều không đến mức làm trăm dặm phong như thế phát điên. Nhưng ngươi cái lao bất tử khen ngược, bắt không được sống, dứt khoát liền lộng chết. Ngươi sao không đem chính ngươi cấp lộng chết đầu? Hiện giờ Hiên Viên Dạ Kiêu đã chết. Tê Mỏi Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, ngươi mẹ nó không nghe nói qua sao. Thất học A. Tê mọi ngươi không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo đi đường A. Cái này hảo. Hiên viên giả kiêu đã chết, mẹ nó xui xẻo lại là bọn họ này đó liền biên đều dính không thượng mệnh quan triều đình. Bọn họ cùng chuyện này, thì quan hệ đều không có, kết quả còn bị trở thành trả thù đối tượng. Hiên viên thuần cũng oan uổng A, hắn ở đại điện thượng khóc lóc đem hai gã tôn tử thi thể một chút một chút mà đua ở bên nhau. nói chính mình tôn tử đều bị tách rời hắn cũng là người bị hại a kết quả chẳng những không có được đến hoàng đế đồng tình ngược lại bị gia luật bắc dương mắng thành là heo bãi chiều lúc sau hiên viên thuần bị một đám cửa nát nhà tan các đại thần quần đầu bị đánh thành đầu heo đáng thương hiên viên lão tướng quân bị người nâng trở về vừa mới vào nhà hai cái con dâu liền lánh một đại sóng tiểu thiếp tới khóc tang nói là đại gia cùng nhị gia bị bắt đi rồi hai gã cháu đích tôn bị tách rời hiện giờ liền hai cái nhi tử đều bị bắt đi Hơn nữa bị trăm dặm phong cùng đại điện thượng những cái đó không nói đạo lý triều thần cấp khí, hiên viên thuần phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, chú gió. trừ bỏ ngày đầu tiên trăm dặm phong sai người đến hiên viên phủ đoạt hiên viên giả tiêu mẫu thân thi thể thời điểm, đối hiên viên phủ dùng một hai viên bom ở ngoài, lúc sau một tháng rươi thời gian. 1423. Chương 1423, lão bất tử. Trăm dặm phong người liền không còn có động quá hiên viên phủ một khối gạch. Điểm này rõ ràng là chuyện tốt, khả nhân tính lại là ta ác. Đương vô số kinh quan bởi vì Hiên Viên Thuần đã làm sai chuyện, giết nhà mình thân tôn tử, mà chính mình lọt vào thai bay vạ gió lúc sau, những người này chỗ nào còn có thể tái kiến Hiên Viên Phủ có một chút nhi hảo. Nga, ngươi mẹ nó đem chính mình tôn tử giết, ngươi đã làm sai chuyện, kết quả cuối cùng chết lại là chúng ta phụ thân, bị tạc hủy chính là chúng ta phủ đệ. Chúng ta phụ thân chính là Triều Đình Lương Đống, là nhà này trụ cột. Chúng ta phụ thân khỏe mạnh nói, nhà của chúng ta về sau như cũng là mỗi ngày hốt bạc. nhưng hôm nay chúng ta phụ thân lại bởi vì ngươi cái lao tạp ra mà gặp thai bay vạ gió, dựa vào cái gì ngươi còn hảo hảo mà tồn tại? dựa vào cái gì ngươi phụ đệ còn có thể như vậy xinh đẹp mà chỉ là tới gần đại môn địa phương có chút bị hao tổn. kết quả là kia tám mươi vị bị trăm dặm phong chỉnh chết đại thần thân thích nhóm điên cuồng. liên bởi vì hiên viên thuần chúng ta tương lai đều không có, ngươi mẹ nó cái lao bất tử còn chiếm hiên viên phủ làm cái gì? vì thế đại gia hôm nay ngươi đi xảo một hồi nháo một trận. ngày mai ta đi đoạt lấy điểm nhi đồ vật lấy điểm nhi vàng bạc châu nóng một tháng rơi xuống dưới hiên viên phủ đừng nói tồn kho vàng bạc châu nóng toàn bộ phủ đệ, ngay cả một viên mễ đều bị đoạt không có đương nhiên đoạt mễ sự phỏng chừng là những cái đó đi theo quyền quý nhóm vọt vào hiên viên phủ khất cái làm nhưng tóm lại hiên viên phủ không mễ hiên viên phủ tiểu thiếp cùng các tiểu thư vừa mới bắt đầu liền tính lại vô dụng biểu hiện lại không tốt cũng còn biết sai người chiếu cố hiên viên thuần lao gia tử chính là đương có một ngày một vị nuông chiều từ bé con vợ lẽ thiếu ra thật sự là quá muốn ăn thịt vì thế cầm tiền trang viết hóa đơn chứng minh chạy đến vinh Sương tiền trang đi tính toán lặng lẽ đổi điểm nhi bạc lại bị vinh Sương tiền trang trưởng quầy lôi kéo một hai phải hiên viên phủ người bồi thường thời điểm đại gia mới biết được những cái đó đánh cướp người chẳng những đánh cướp bọn họ hiên viên phủ còn liền vinh Sương tiền trang đều đánh cướp chẳng những đoạt bọn họ đặt ở vinh Sương tiền trang tiền còn liền có người gửi tiền tiền đều cùng nhau đoạt đi thời điểm hiên viên phủ mọi người Tức khác toàn bộ há hốc mồm nhi. Bởi vì đối Vinh Sương Tiền Trang tín nhiệm, bọn họ bất động sản ngân phiếu toàn bộ là đặt ở Vinh Sương Tiền Trang. Khá vậy không biết là cái nào sát ngàn đao, thế nhưng đã biết, chạy tới đánh cướp Vinh Sương Tiền Trang. Cái này hiên viên phủ nhưng chân chính tới rồi Sơn cùng Thủy tận ngờ hết lối nông nỗi. Vì kiếm ăn, hiên viên phủ đại phu nhân chạy tiến cung đi tìm ra luật Bắc Dương. Ai ngờ lại vừa lúc gặp ra luật Bắc Dương bị trung độ bị thương chính khi không đánh một chỗ tới. chẳng những không có xem ở hiên viên lão tướng quân kỳ thật cũng là vì hắn mới rơi vào như thế kết cục tình cảm thượng bố thí một chút phát điểm nhi hướng bạc ngược lại hạ một đạo thánh chỉ trực tiếp từ bỏ hiên viên thuần uy vũ đại tướng quân danh hảo lúc này gia luật bắc dương sớm đã hối hận đến ruột đều thanh đến biến thành màu đen nếu không có bắt sống hiên viên giả kiều siêu chủ ý là hắn ra nói giờ phút này vì cấp trăm dặm phong tạ tội hắn tuyệt bức sẽ đem toàn bộ hiên viên phủ ba lắm lời người toàn bộ giết quải trên cửa làm trăm dặm phong trả thù tới hơi chút ôn hòa một ít Hiện giờ đối hiên viên tuần này Lào hóa đều đã hận thành như vậy, làm sao có thể trông cậy vào hắn đưa than ngày tuyết đâu? Chính là hiên viên lão gia tử tuy rằng chúng gió, nhưng mệnh vẫn là tương đương nạnh hòa. Một tháng rưỡi tới nay, chúng gió lão gia tử ăn bữa hôm lo bữa mai, tốt nhất chính là uống điểm nhi nước cơm, cứ như vậy, hắn thế nhưng còn treo một hơi không chết. 1424 Trưng 1424 gào khóc Tây lương đế quân. Bất quá khẩu khí này theo Bắc Ngụy cùng Nam Việt đại quân tới gần. Cũng còn thừa không có mấy. Đối mặt Bắc ngụy cùng Nam Việt 300 vạn liên quân, Tây Lương cơ hồ là liền đánh trả chi lực đều không có. Vốn dĩ Tây Lương binh lính thể chất liền không có Bắc ngụy binh lính hảo, hơn nữa phía trước kính nhân vì hiệp trợ ngàn đêm liêu, tổn thất suốt 50 vạn binh lực, hơn nữa. Những cái đó hoàn toàn vô pháp chống đỡ biến thái vũ khí. Một tháng rơi thời gian, liên quân thế như trẻ tre, công chiếm Tây Lương lấy Đông Nam Châu 12 thành, trực tiếp đánh tới khoảng cách kinh thành chỉ có hai cái thành chỉ khoảng cách du châu Ngôi đánh hạ một thành trì, ngàn đêm minh cùng trăm giảm dịch liền sẽ sai người truyền tin cấp gia luật Bắc Dương, khuyên hắn đầu hàng. Lại còn có phi thường vô sỉ mà nói, nếu là không đầu hàng, ba tánh liền sẽ chịu khổ, chẳng lẽ ngươi liền như vậy ích kỷ sao? Thật không phải một cái hảo hoàng đế A. Ngươi ba tánh bạch kính yêu ngươi. Hai vị đế quân một vị là siêu cấp Phúc Hắc Vương, một vị là ngàn năm cáo giả, nơi nào là gia luật Bắc Dương như vậy tuy rằng có chút nội tâm tiểu tàn nhẫn. Nhưng nói tóm lại lại là một vị chính nhân quân tử người có thể chọc đến khởi. Các ngươi nhà vô cớ xuất binh liền tấn công Tây Lương không nói, hiện giờ Lao Tử mang theo Tây Lương binh lính phấn khởi phản kháng, bảo vệ chính mình gia viên, thế nhưng cũng có thể bị các ngươi sinh sôi nói thành là không màng bá tánh chết sống. Vừa mới bắt đầu, các ba tánh còn sẽ mắng ngàn đêm mình cùng trăm giảm dịch vô sỉ, chính là đương liên quân mỗi công chiếm một thành trì, cái kia thành trì ba tánh liền có thể từ đây rời xa chiến loạn, liền trước đây tù binh 50 vạn binh lính. cũng từ địa phương ba tánh một đám lãnh về nhà lúc sau, mặt khác mong nhi về nhà các bá cánh cũng xôn xao. Hiện giờ đã có 10 nhiều vạn tù binh về tới chính mình trong nhà, còn dư lại 30 nhiều vạn người ở quân địch trấn doanh. Các bá cánh vì có thể sớm ngày nhìn thấy chính mình nhi tử, sôi nổi vây công nha môn, cấp nha môn tạo áp lực, yêu cầu nha môn mở ra thành trì, phóng liên quân tiến vào. Nha môn quan viên nhận không nổi ba cánh vây công cùng trong áp, chỉ có thể thượng thư triều đình. Gia luật Bắc Dương thật là Chỉ là ở Đại Điện Thượng, liền buồn bực đến đã khóc rất nhiều lần. Ngắm lại, một cái kình thiên cự trụ nam nhân, sinh sôi bị khi dễ làm cho chính mình thần tử gào khóc, đây là phải trải qua quá như thế nào ác bách mới có thể làm ra bực này mất mặt sự. Nhưng cố tình ra luật Bác Dương chính là khóc. Hơn nữa phía dưới những cái đó thần tử thế nhưng không ai sinh ra một chút không khỏe cảm. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì ngàn đêm minh, trăm rằm dịch, trăm rằm hàn, trăm rằm phong cùng trăm rằm cười này mấy người liên thủ. thật sự là quá khi dễ người trăm dặm phong phụ trách ở kinh thành nội làm phá hư đem cái kinh thành làm cho chướng khí mù mịt sở hữu quan viên căn bản vô tâm chính trị Dư lại người trăm dặm hàn phụ trách xuất lĩnh quân đội tiến công trăm dặm cười phụ trách những cái đó thiên kỳ bách quái nịch thiên vũ khí mà ngàn đêm minh cùng trăm dặm dịch hai cái cho cốt cấp gậy thọc cước, liền phụ trách ở trăm dặm hàn cùng trăm dặm cười làm thương thiên hại lý sự tình lúc sau đem hắc nói thành là bạch đem vô sỉ nói thành là hảo ý đem xâm lược nói thành là giải cứu tóm lại chính là phụ trách lừa dối đại đại lừa dối nhưng cố tình này hai người lớn lên một bộ thân dân bộ dáng những cái đó cấp các ba cánh đặc biệt là các nữ nhân quang nhìn đến bọn họ cũng đã trong ánh mắt mạo hồng phao phao hơn nữa bọn họ nhất quán phúc hắc cùng chỉ hiệu bảo ngựa một tháng rưỡi tới đã lừa dối toàn bộ tây lương bá cánh đều phải đi theo bọn họ tạo phản biết rõ đại thế đã mất ở liên quân trải qua một tháng rưỡi nỗ lực rốt cuộc đi vào tây kinh cửa thành ngoại thời điểm 1425. Trước 1425, ngươi vừa rồi gọi là gì? Gia luật Bắc dương thân thủ viết xuống đầu hàng thư. Minh Nguyệt lâu mật thất trung, chăm dằm phong tiếp nhận mật báo nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt một lần nữa dừng ở ăn mặc màu đỏ rực trường Bảo, ngồi ở hắn đối diện đang ở nghiêm túc đánh đàn hiên viên dạ kiêu. Thẳng thắn mũi, kia liền mạch lưu loát đường cong lại như thế hoàn mỹ. Thon dài mi mang theo sắc bén mũi nhọn. giống như là bút lông sói bút lông từ hắn giữa mày một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà quét ngang hướng thái dương tinh tế lại hữu lực mi hạ hợp nhau hai mắt từ lông mi vẽ thành hẹp dài mắt hình khoe mắt mi đoan huyển chuyển nhẹ nhàng thượng trọn hình thành một loại yêu mị độ cung tựa như một đôi mắt chỉ cần nâng lên liền sẽ hóa thành nhiếp nhân tâm hồn yêu cảm nhận được trăm dặm phong ánh mắt hiên viên dạ kêu khoe môi hơi hơi gợi lên buông xuống con ngươi tràn đầy tất cả đều là nhu tình một tháng rưỡi tới nay hắn thương đã rất tốt Cũng không biết có phải hay không thất sắc hoa duyên cớ, kỳ thật hắn thương còn không đến một tháng cũng đã rất tốt. Chính là một tháng rưỡi tới nay, trăm dặm trước sau đem hắn trở thành người bệnh đối đãi Tuy rằng hắn sớm đã trên giường nằm đến không kiên nhẫn, đã sớm tưởng tham dự chăm dặm chỉnh cổ hành động, tới vì chính mình, vì hắn nương báo thủ. Chính là đối mặt trăm dặm phong ôn nhu, hiên viên dạ kiều vẫn là nhịn. Báo thủ chuyện này không nóng nảy, thù sớm muộn đều phải báo, chính là trăm dặm ôn nhu hắn lại khó được hưởng thụ đến thừa dịp hiện tại đại thương mới khỏi nhiều hưởng thụ một chút, vạn nhất về sau thương hảo, hắn liền không hề đối hắn tốt như vậy, kia hắn tìm ai khóc đi. đối với hiện tại sinh hoạt, hiên viên giả kêu rất là thỏa mãn, đầu ngón tay lưu chuyển ra tới tiếng đàn cũng tất cả đều là nồng đậm tình nghĩa cùng nhàn nhạt điểm mỹ. một khúc tất, lúc này mới mỉm cười ngừng đầu, đối tượng chăm dặm phong ánh mắt. Khu khu! không biết như thế nào, hiện tại hắn có chút chịu không nổi chăm dặm ánh mắt, hắn vẫn là tương đối thói quen chăm dặm phía trước xem hắn khi ánh mắt. hiện tại có chút quá thâm tình quá làm hắn cảm thấy biệt nữ làm sao vậy không thoải mái Trâm dặm phong nhíu mày đi vào hiên viên dạ kiêu bên người có khẩn trương có chút đau lòng mà nhìn hắn trong khoảng thời gian này đều không có ho khan như thế nào hôm nay lại bắt đầu ho khan dứt lời lập tức đem một bên áo choàng vì hiên viên dạ kiêu phủ thêm hiên viên dạ kiêu mặt hơi hơi đỏ lên muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi tuy rằng trong lòng vô hạn biệt nữ nhưng hắn vẫn là rất thích loại cảm giác này vì hiên viên giả kiêu phủ thêm áo choàng lúc sau trăm dặm phong đem trong tay mật báo đưa qua đây là vừa mới được đến trên báo liên quân đã đánh tới kinh thành ngoại gia luật bắc dương đã tự mình ký tên đầu hàng thư lại quá không lâu cửa thành liền phải mở rộng ra thấy hiên viên giả kiêu biểu tình có chút hoảng hốt trăm dặm phong tiếp tục nói chờ liên quân chiếm lĩnh tây kinh lúc sau ta tính toán đem hiên viên phủ hủy đi sau đó ở cha cùng nương sinh hoạt quá cái kia vị trí vì nương thành lập một tòa phân mộ Làm nương cùng cha có thể hợp táng ở bên nhau. Hiên viên Dạng kiêu tâm hơi hơi vừa động, ngươi vừa rồi gọi là gì? Trăm Dặm phong cười nói, nếu chúng ta đã ở bên nhau, sớm muộn ngươi đều là người của ta, bá phụ cùng bá mẫu tự nhiên chính là ta cha mẹ. Làm cho bọn họ hợp táng ở bên nhau, cũng coi như là ta đối bọn họ một phần xin lỗi cùng tận hiếu đi. Xin lỗi? Hiên viên Dạ kiêu không hiểu. kia cái gì? Khu khu trăm Dặm phong cũng có chút biệt nữ mà nói, đôi ta ở bên nhau. Chú định là đoạn tử tuyệt tôn. Cha mẹ ngươi liền ngươi như vậy một cái nhi tử, ta. trăm dặm. Còn có. 1.426. mươi 1.426, ẩn ẩn phát đau đít. ân, Cảm ơn ngươi. ân, Nếu không phải ta, ngươi nhân sinh sẽ là một cái thẳng tắp thông thiên đại đạo. Chính là vì ta, ngươi lại. Nô. No. Hiên viên giả kêu lời nói đều còn chưa nói xong liền bị trăm dặm phong hung hăng, mang theo trừng phạt đem hắn môi cấp phong bế. Thật lâu sau, liền ở hai người hôn đến đối phương đều không có biện pháp lại hô hấp thời điểm, lúc này mới dừng lại. Về sau không chuẩn lại nói loại này lời nói. Đây là chính chúng ta nhân sinh, chúng ta chỉ cần đối chính mình phụ trách liền hảo. ngươi nói, chúng ta không có hài tử quan bọn họ chuyện gì a? Chúng ta lại không phải làm cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Đại ca cùng nhị ca bên kia, chúng ta hẳn là như thế nào cùng bọn họ nói. Nên nói như thế nào liền nói như thế nào. chính là nghĩ đến chính mình phía trước cùng trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn cũng này đây huynh đệ tương xứng hiên viên giả kiêu liền cảm thấy chính mình tao đến hoảng không có gì chính là hôm qua hiên viên lúc sau trăm dặm phong cảm thấy mỹ mãn ngồi vào một bên ghế trên một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ rằng nói bọn họ đều từng người có từng người hạnh phúc dựa vào cái gì bọn họ tìm được hạnh phúc thời điểm liền không cần cùng ta nói chính là ta tìm được hạnh phúc liền phải theo chân bọn họ thông báo yên tâm đi không việc này Dù sao lần này sự tình trần ai lạc định lúc sau, chúng ta cùng bọn họ cùng nhau đại hôn. Bọn họ có sở hữu đồ vật, chúng ta đều không thể thiếu. Hiên viên lần thứ hai xấu hổ mà khụ một tiếng, hôn lễ. liền miễn đi. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau vui vẻ thì tốt rồi. Chăm Dạng phong nháy mắt tạc mau, dựa vào cái gì muốn miễn. Bồn vương liền phải nhân cơ hội này bốn phía chiêu cáo thiên hạ. Chúng ta hai người, không chỉ có là anh em, vẫn là một đôi phu thê. Chúng ta tuy rằng khác loại, nhưng chúng ta tình yêu lại là chút nào không thua với bất luận cái gì một đôi có tình nhân thậm chí so với bọn hắn cảm tình càng thêm đầm chắc chắn đối mặt trăm dặm phong cao điệu hiên viên giả kêu trong lòng rồi dám rốt cuộc hoàn toàn bông. trăm dặm vì hắn có thể làm được như vậy hắn làm sao có thể kéo hắn chân sau vẫn luôn như vậy ngượng ngùng xoắn xít đi xuống khởi bẩm chủ thượng thây kinh cửa thành đã bị mở ra mộ tính mới vừa vào cửa nhìn đến chính là nhà mình chủ tử trăm dặm phong cùng yêu nghiệt kiếm khách hiên viên ở trong phòng một bộ kiều diễm hình ảnh mặc dù đã là 40 tuổi người nhưng nhìn hiên viên dạ kêu có chút nửa xưởng quần áo nghĩ này quần áo sở dị như thế hỗn độn rất có khả năng là chủ tử kia gì đó nháy mắt mặt đỏ khu khu tuy rằng ở chỗ này đã thói quen một tháng rưỡi thời gian tuy rằng hai người kia liền tính thân là nam nhân cũng là phi thường đẹp mắt chính là mỗi khi nghĩ vậy hai người kia cái gì tĩnh tiên sinh liền sẽ cảm thấy chính mình đi ẩn ẩn phát đau ai thật không biết như thế ưu tú hai cái nam nhân như thế nào liền quang. cửa thành đã khai Đi, chúng ta đi ra ngoài. Trăm rằm phong vươn tay, giác hiên viên dạng tiêu tay, sau đó hai người mười ngón tay đan vào nhau, cứ như vậy ở tĩnh tiên sinh trước mặt dị thường cao điệu mà đi ra ngoài. Tây Kinh là Tây Lương thủ đô, không chỉ có là gia luật Bác Dương Hà Hổ, vẫn là Tây Lương cánh tay đắc lực đại thần Đại Bản Doanh. Thủ đô chung, chẳng những có này đó cánh tay đắc lực đại thần Mãn Môn, còn có bọn họ danh nghĩa các loại sản nghiệp. Nguyên bản cho rằng tiến vào Tây Kinh lúc sau. Trong thành thương ra cùng ba tánh câu đối quân đối có mãnh liệt mâu thuẫn cảm xúc, rốt cuộc liên quân tiến vào liền đại biểu bọn họ sản nghiệp có khả năng gặp phải phá sản. 1427 Trước 1427, cứu tinh tới, ngàn đêm minh cùng trăm giảm dịch đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Tây Lương này đó các đại thần không thức thời vụ, ở gia luật Bắc Dương hạ đầu hàng thư lúc sau còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy không thể trách bọn họ giết gà doa khỉ. Ngàn đêm minh, trăm giảm cười. Trăm giảm dịch cùng trăm giảm hàn này bốn người ghé vào cùng nhau, còn có cái gì đồ vật là bọn họ tưởng tượng không đến. Bởi vậy khi bọn hắn tiến vào Tây Kinh lúc sau, Tây Kinh trong thành sẽ xuất hiện cái gì chẳng hướng, bọn họ hẳn là như thế nào, này bốn người tự cho là đúng nghĩ đến mọi mặt chú đáo. Nhưng là khi bọn hắn tiến vào Tây Kinh, những cái đó quan viên khóc lóc chạy ra, quỳ gối bọn họ trước mặt, cầu bọn họ phát phát từ bi thời điểm, bốn người như cũ nhịn không được tập thể há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? này đó quan viên nhìn đến bọn họ sao giống như là thấy được gân nhân giống nhau bốn người ngươi xem ta ta xem ngươi sôi nổi cảm thấy tây lương cái này quốc gia rất là quỷ dị theo lý thuyết tây lương hẳn là cửu châu đại lục trừ bắc ngụy ở ngoài thực lực quân sự mạnh nhất một quốc gia liền tính trăm dặm cười phát minh bom gì đó không gì địch nổi đồ vật chính là căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng bọn họ ở công chiếm tây lương thời điểm vì tránh cho tạo thành đại quy mô nhân viên thương vong này đó hiện đại hóa đồ vật đều dùng đến cực nhỏ Càng nhiều, hai quân đánh với vẫn là dùng vũ khí lạnh. Chính là Tây Lương chống đỡ năng lực lại là vô cùng được thậm chí làm đại gia cảm thấy, lần này tấn công Tây Lương, hai nước đế quân tự mình ra trận có chút giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Phần 157 Ở ngàn đêm Minh cùng chăm giảm cười trong lòng, gia luật Bắc Dương nào tuy rằng không bọn họ như vậy đủ dùng, khá vậy coi như là một thế hệ tiêu hùng. Nhưng hiện giờ, bọn họ cơ hội là không cần tốn nhiều sức. Liền thương vong cũng chưa cái gì liền ở một tháng rơi trong vòng tấn công hạ Tây Lương, hơn nữa liền tiến vào kinh đô về sau còn đã chịu Tây Lương các đại thần một phen nước mũi một phen nước mắt cung nền, này thật sự làm đại gia cảm giác phi thường quỷ dị. Thậm chí không cấm sẽ tưởng, chẳng lẽ này gia luật Bắc Dương còn có cái gì âm mưu không thành. Chính là nhìn khóc đến ủy khuất đến cực điểm Tây Lương các đại thần, bộ dáng này không giống A. Rốt cuộc, chăm dặm cười nhịn không được, điểm một người khóc đến lợi hại nhất triều đình nhị phẩm quan viên. Làm hắn nói nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ở trăm dặm cười bậy mưu đặt kế hạ Tên này quan viên rốt cuộc một phen nước mũi Một phen nước mắt đem trăm dặm phong tại đây Một tháng rưỡi tới nay Ở Tây Lương trong kinh thành làm những cái đó Phát rổ sự tình toàn bộ nói Cuối cùng bỏ thêm một câu ô, ô, ô, ô. Hạ quan cùng kia hiên viên thuần cũng từng có kết giao Sợ ung thân vương người tìm được rồi Hạ quan, này một tháng rưỡi Đừng nói ở nhà, ta liền thượng triều Cũng không dám thượng, cả ngày tránh Ở phương xa thân thích mật thất chung. khoảng thời gian trước hạ quan gia bị lửa lớn thiêu tuy rằng không có xuất hiện quá nhiều nhân viên thương vong nhưng như vậy tốt một cái ra liền ở rõ như ban ngày dưới hủy trong một sớm bên trong vàng bạc châu báu cùng tranh chữ vô số nói nơi này tên kia quan viên thở dài một tiếng cầu xin nói hạ quan không dám cầu được bồi thường chỉ cầu bác ngụy đế quân cùng nam việt đế quân vì hạ quan làm chủ giữ được hạ quan cùng mãn môn 278 điều tánh mạng đi cầu bác ngụy đế quân cùng nam việt đế quân cho chúng ta làm chủ a Tên kia quan viên tự thuật chính mình tao nộ lúc sau, mặt khác cung ninh ở cửa thành bọn quan viên cũng tất cả đều quỳ xuống. Tuy nói bọn họ là Tây Lương quan viên, hẳn là để ý Tây Lương chết sống. Khả nhân đều là, có tiểu gia về sau mới có thể cố đến đại gia, nếu liền chính mình thân nhất người đều suốt ngày quá kinh hồn táng đảm nhật tử, ăn bữa hôm lo bữa mai. 1428 Trước 1428, khẩu hình o, ai còn có thể có tâm tình tới quản triều đình việc đâu. Vì thế. Ngàn đêm minh chờ bốn người giờ phút này mới hiểu rõ, vì sao tấn công Tây Lương sẽ như thế dễ dàng. Nay những mệnh quan triều đình cả ngày bị Trăm dặm Phong làm đến gà bay chó sủa, chỗ nào còn có tâm tư đi quản chiến sự. Bốn người sôi nổi như mày, thật sự là không nghĩ tới ngày thường ôn tồn lễ độ, như tắm mình trong gió xuân, thuật nhìn chính nhân quân tử, lòng dạ bằng phảng ung thân vương, một khi bị chọc bao, thế nhưng có thể biến thái thành cái dạng này. Một tháng rưỡi tới nay, bọn họ nhận được qua Trăm dặm Phong rất nhiều lần báo Bình An tin tức. mặt trên cơ bản đều ở kể rõ hiên viên dạ kiêu thương tình chính là đối với tây lương kinh thành phát sinh sự tin tức chung lại là chỉ tự chưa đề đại gia sở dĩ nhanh như vậy tốc độ liền đem tây lương hoàn toàn bắt lấy đúng là bởi vì lo lắng trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu sợ ở gia luật bắc dương như thế bốn phía lùng bắt hạ đêm này hai người cấp lục soát ra tới nói như vậy chẳng những sẽ gặp phải tây lương phản công hơn nữa trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu mệnh có thể hay không giữ được còn không biết hiện giờ nghe xong này đó tây lương đại thần khóc lóc kể lể bốn người cuống hãn sôi nổi chửi thầm trăm dặm phong phức hắc muốn sớm biết rằng ngươi chẳng những đánh giám không có ngược lại còn đem tây lương kinh thành làm đến như vậy chướng khí mù mịt chúng ta đến nỗi ngày thường liền nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không hảo sao phải biết rằng chúng ta đội ngũ chung nhưng còn có một cái thai phụ tham kiến đúng thân vương theo phía trước cách đó không xa bọn lính tham viếng trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kêu ngồi chung một con tuấn mã vui vẻ thoải mái chiều này phương đi tới Trừ bỏ đã cảm kích ngàn đêm mình cùng chăm giảm cười, đương chăm giảm dịch cùng chăm dặm hàn nhìn nhà mình huynh đệ như thế thân mật cùng yêu nghiệt giống nhau hiên viên giả kiêu cùng thành một con ngựa lại đây thời điểm, nháy mắt lóe đầu lưỡi, Hai người chính cười muốn đối chăm dặm phong nói chuyện, chính là vừa mới chuẩn bị há mồm liền bởi vì kia trật lóe, hàm răng cắn được đầu lưỡi, xuất huyết, còn nổi lên huyết phao. Này ngựa! Tây lương hẳn là có không ít đi. Xem bọn hắn phía sau người, cơ hồ là nhân thủ một con tuấn mã. Hiên viên dạng kiêu liền tính là miệng vết thương lại không hảo, cố kiệu luôn có đi. Gì đến nỗi hai người như vậy, thân mật mà ôm nhau lại đây. Đây là như thế nào cái trạng huống? Đại ca, nhị ca, thiếu nhi, ngụy phu, nhìn trong dặm phong một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, ngàn đêm minh sở sở cánh núi. Từ đi theo nhà hắn nương tử lúc sau, nay bối phận liền tiểu đến đáng thương. Thiếu nhi là nữ hài tử, đến chỗ nào đều được sủng ái, nhưng hắn lại luôn là bị này ba cái đại cứu tử khi dễ. đường đường Nam Việt đế quân cuối cùng cuối cùng một cái bị tiếp đón đại ca nhị ca thiếu nhi muội phu hiên viên giả kiêu cùng ôm quyền đi theo trăm dặm phong chào hỏi đây là trăm dặm phong yêu cầu về sau hắn thân nhân hắn như thế nào kêu chính mình liền đi theo như thế nào kêu ngược lại đối phương cũng như thế chỉ là chính mình hiện tại đã không có thân nhân mà thôi đối với hiên viên giả kiêu xưng hô thật vất vả bởi vì cắn được đầu lưỡi bao nước mắt nhắm lại miệng trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn lần thứ hai đem miệng trương thành o tự hình này này này tha thứ bọn họ cân nao nhất thời truyền bất quá công tới này rốt cuộc là chuyện như thế nào vẫn là trăm dặm cười nhất thượng nói ôm quyền nói gặp qua tam ca tam tẩu phanh một tiếng trầm vang truyền đến trăm dặm hàn trực tiếp bị chấn tới rồi trên mặt đất xem nhẹ rất bị khiếp sợ đến trên mặt đất nhị ca cùng với chỉnh thể thạch hóa đại ca trăm dặm phong nhưng thật ra càng cảm thấy hứng thú mà nhìn trăm dặm cười ngươi làm sao mà biết được Bởi vì ta băng tuyết thông minh A. Chăm dặm cười cười trả lời. 1.429 mươi 1.429, hiên viên thuần, ngươi cái hố hóa. Nàng so ngươi biết được còn muốn sớm, sớm tại lần trước ngươi ở Tây Lương bị thương thời điểm nàng liền đã nhìn ra. Hiên viên giả kêu cười cùng chăm dặm phong giải thích nói. Nhìn ra tới. Ngươi là làm sao thấy được. trăm dặm phong cùng trăm dặm cười cứ như vậy liêu thượng, một bên thật vất vả phản ứng lại đây trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn buồn bực vô cùng. vân vân, trăm giảm dịch đánh gãy ba người vui vẻ vô cùng đề tài, vẻ mặt bất mãn hỏi, ai có thể minh bạch mà nói cho ta cùng lão nhị, này đến tột cùng là cái gì chẳng hướng? trăm giảm dịch nhìn thoáng qua trăm giảm phong cùng hiên viên giả tiêu, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt hiểu rõ ngàn đêm minh cùng trăm giảm cười, làm nửa ngày, nơi này cư nhiên liền hắn cùng lão nhị không biết chẳng hướng. đại ca, tình huống chính là ngươi nhìn đến như vậy a? trăm giảm cười cười nói, ta nhìn đến loại nào? trăm giảm dịch có chút phát điên. Hắn nhìn đến. Hắn nhìn đến chính là hắn hảo hảo một cái đệ đệ giống như có kết thúc tay áo chi phích khuyên hướng. Nhưng vấn đề. Ở hắn xem ra, bọn họ tam huynh đệ liền rất bình thường a. Hơn nữa ngấu chốt là, đối phương vẫn là hiên viên giả tiêu. Tuy rằng hiên viên có đủ nữ nhân, đủ nguồn tao, đủ yêu nghiệt. Nhưng vấn đề, hắn theo chân bọn họ ra phong đã là 10 năm bằng hưu chi kỷ, muốn cong cũng sớm cong. Sao có thể đột nhiên sinh ra như vậy cảm tình? Đại ca, nhị ca, đây là hiên viên. tương lai cùng ta cộng độ cả đời người tôn trăm dặm phong nói năng có khí phách làm cho tây lương văn võ bá quan cùng với ba cánh cứ như vậy ở trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn trước mặt lớn tiếng tuyên bố giờ phút này toàn bộ kinh thành cửa một mảnh yên tĩnh mọi người đều gắt gao mà nhìn trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu hai người ngàn đêm minh những mày biết chuyện như vậy đủ đến trăm dặm dịch kia chỉ cáo giả cùng trăm dặm hàn kia tòa đại băng sơn tiêu hóa rứt khoát dôi tay xoa ái thê đã phồng lên bụng vui vui vẻ vẻ cùng chính mình tương lai nhi tử hoặc là khuê nữ chơi lên mà tây lương ba cánh cùng ra khỏi thành nên đón đủ loại quan lại nhóm phản ứng thời gian tắc so trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn đều còn muốn ngắn ngủi tuy rằng nhìn đến hiên viên giả kiêu cũng chưa chết làm cho bọn họ vô hạn kinh ngạc đồng thời cảm giác được oán giận chính là mới vừa rồi trăm dặm phong không e rè đem chính mình cảm tình lớn tiếng nói ra lúc sau đại gia lúc này mới ngộ đạo khó trách này một tháng rưỡi tới nay trăm dặm phong đối bọn họ như thế phát rồ nguyên lai like này hiên viên dạ kiêu chẳng những là hắn bằng hữu, tri kỷ huynh đệ càng thêm là hắn thân mật ta đều nói trùng quan nhất nộ vi hồng nhan nam việt khang bình đế quân vì hoàng hậu phế truất tam cung lục viện những cái đó kiến nghị hoàng đế nạp tiếp tất cả đều biến thành đầu người treo ở điện thượng đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan điển hình có như vậy điển hình trăm dặm phong vì hiên viên dạ kiêu lại làm ra như vậy sự đại gia liền quá có thể tiếp nhận rồi trong lúc nhất thời mọi người ở trong lòng đem thoái vị hoàng đế gia luật bắc dương cùng với giờ phút này còn ở hiên viên phủ kéo dài hơi tàn hiên viên thuần lần thứ hai mắng một và biến mà đương ra luật bắc dương biết chuyện này lúc sau càng là đem hiên viên thuần tổ tông 18 đại đều nguyền rủa cái biến mãi mãi hiên viên thuần ngươi cái hố hóa thân là hiên viên giả kiêu ra ra ngươi thế nhưng liền chính mình tôn tử cùng trăm dặm phong là cái gì quan hệ như vậy cơ bản như vậy quan trọng tin tức cũng chưa làm minh bạch Ngươi nhan nếu là nói cho Lão Tử Hiên Viên Dạ kiêu là trăm dặm phong thân mật, hơn nữa thân mật tới rồi trở thành Bắc Ngụy Ung Thân Vương phi nông nỗi, lao Tử lại như thế nào sẽ đối Hiên Viên Dạ kiêu dùng ra như vậy thủ đoạn? Ngươi đương Lão Tử cùng ngươi giống nhau ngốc ca. 1430, chương 1430, thao thiết hiện thế. Nếu lao Tử biết Hiên Viên Dạ kiêu là trăm dặm phong nhân tình, Lão Tử liền đem Hiên Viên Dạ kiêu đương tổ tông giống nhau cung lên, chẳng những lao Tử cùng Hiên Viên phủ cũng đi theo cùng nhau cung. đến lúc đó sẽ cung đến hảo bác ngụy còn có cái gì thể diện tới tấn công lao tử bác ngụy đều không đánh lao tử nam việt cùng bác ngụy có cùng ý tưởng đen tối chẳng lẽ còn sẽ đến tấn công lão tử sao cho dù có một ngày cựu châu đại lục gặp phải thống nhất lao tử chính là lại vô dụng cũng có thể trở thành một phương chi vương đâu giống hiện giờ hoàn toàn chính là chó nhà có tăng a trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu sự tình đối với trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn không thể nghi ngờ là nổ mạnh tính Tuy rằng bọn họ trong lòng đều còn có chút thay đổi bất quá tới, bất quá trăm giảm phong có trăm giảm cười cái này hảo muội muội dọc theo đường đi cấp trăm giảm dịch cùng trăm giảm hàn làm tư tưởng công tác. Thực mau, hai người cũng liền bình tĩnh. Bọn họ vốn là không phải cái gì cổ hủ người, đối với nối roi tông đường một chuyện, dù sao bọn họ hai người đều có vị hôn thê, cũng sẽ không sợ về sau bác ngụy liệt tổ liệt tông mắng bọn họ. Ở có người yêu thương về sau, hai người cũng đầy đủ cảm nhận được sinh hoạt tốt đẹp, Cho nên tuy rằng ở đối mặt hiên viên giả kiêu thời điểm còn có chút mất tự nhiên, nhưng là hai người lại ở trăm dặm phong biểu đạt chính mình cùng hiên viên Dạ kiêu chi gian quan hệ lúc sau không lâu, liền phát ra từ nội tâm mà chúc phúc này một đôi khác loại có tình nhân. Mà gia luật Bắc dương ở ký tên đầu hàng thư lúc sau, vốn dĩ muốn tự sát, chính là sau lại lại thật sự là luyến tiếc này mệnh, cho nên dứt khoát trốn vào thần giáo. Thưa một lần đi vào nơi này, bởi vì sợ rút dây động rừng, cho nên tiểu thao vẫn luôn thành thành thật thật mà nằm vùng. Ngồi xổm ra luật bắc Dương đi thần giáo, nó mới đi theo đi vào. Lúc này đây nó ra chủ bạc đã công phá Tây Lương Hoàng Cung, nó là một đầu thần thú, đương nhiên phải hảo hảo mà phát uy một chút. Nó liền muốn nhìn một chút, chính mình cùng vị kia tránh ở một không gian khác chơi xấu người, rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít. Giống. Theo một tiếng rung trời giống to, toàn bộ Tây Lương đô thành trên không một mảnh cắt vàng tàn sát bừa bãi. Nguyên bản trong trẻo vô cùng, vạn dặm không mây không trùng đột nhiên trở nên trời đất tối tăm. cái gì đều thấy không rõ lắm. Cắt vàng chợ tụ tập ở Tây Lương đô thành trên không, càng tích càng nhiều. Trong kinh thành bá tánh cùng đủ loại quan lại nhóm sôi nổi hoảng sợ mà quỳ dạp xuống đất, lấy kỳ thần phục. Tây Lương vốn chính là chịu thần giáo tinh thần nô dịch lợi hại nhất quốc gia, hiện giờ nhìn thấy bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen giăng đầy, đều tưởng thần giáo giáo chủ tức giận. Tuy rằng giờ phút này bọn họ đã đầu hàng, nhưng nếu là thần giáo giáo chủ muốn trừng trị Bắc Ngụy cùng Nam Việt những người này nói, bọn họ vẫn là thấy vậy vui mừng. vì thế căn cứ xem diễn tâm thái đại gia một bên quỷ một bên triều đỉnh đầu không chung chỗ nhìn lại nay vừa thấy không quan trọng có nhát gan trực tiếp đã bị dọa nước tiểu chỉ thấy bầu trời những cái đó cắt vàng đã chậm rãi tụ lại hình thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ đồ án cái này đồ án ở trên bầu trời chậm rãi biến hóa cuối cùng biến thành một cái quái dị động vật bộ dáng cái này động vật thật lớn vô cùng trường kên kiên giống nhau đầu lại có nảy lão hổ hàm răng thân thể cùng cựu hình thể tương tự Lại có có đại biểu cho thần Long Long Lân. Nó móng nuốt như là sư tử, lỗ thai như là miêu, toàn bộ một cái tứ bất tượng. Chính là tổ hợp ở bên nhau, thoạt nhìn lại chỉ cho người ta một loại cảm thụ. Đó chính là bọn họ thấy được một đầu viễn cổ hung ác vô cùng cự long. Là. Là Thao Thiết. Phía dưới một người quan văn lắp bắp mà giống lên một tiếng, làm mọi người càng thêm chấn kinh rồi. 1431. mươi 1431, lửa đốt thần giáo. Thao Thiết. Chỉ tồn tại với sách cổ ghi lại, thật nhiều người cũng chính là ngẫu nhiên nghe qua mà thôi. Đột nhiên, trong truyền thuyết hung thú xuất hiện ở đại gia trước mắt, như vậy chấn động, tuyệt đối là kinh thiên động địa. rồng sinh chính con, mỗi con bất đồng. Nói không phải những cái đó cung đình bên trong hoàng tử, mà đúng là trước mắt Thao Thiết. Thao Thiết, là thượng viễn cổ thời kỳ khởi Thủy Thần Long thứ năm tử, cũng là trong truyền thuyết tứ đại hung thú chi nhất. Tục truyền, nó miệng tương đối lớn, một ngụm có thể cắn nuốt non sông cùng phong vân. cho nên lại bị sưng là nuốt thiên thú Liên ở đại gia nghe một bên bác học đa tải quan văn nhóm giảng giải khi trên bầu trời cắt vàng huyễn hóa ra tới thao thiết đột nhiên lần thứ hai phát ra một tiếng đinh thai nhức ốc, vang vọng phía chân trời gầm rú nhìn xem xem nó há mổm ai nha nha quả nhiên là thao thiết ta trời ạ nó miệng cư nhiên so một ngọn núi còn muốn đại phía dưới các ba cánh đã hoàn toàn quên mất sợ hãi trong lòng kinh đồng thời cũng bởi vì chính mình có thể ở sinh thời nhìn đến trong truyền thuyết thần thú mà dị thường phấn khởi Trời ạ, nó có thể hay không trực tiếp đem chúng ta tây lương cấp ăn vào trong miệng. Nó nếu là đem tây lương đều ăn chúng ta sẽ ở nơi nào. Ngươi đừng quá đen, liền tính muốn ăn, cũng sẽ không ăn chúng ta, mà là ăn liên quân. Giống. Cùng với thao thiết một tiếng giống to, như núi lửa phun trào giống nhau ngọn lửa đột nhiên từ thao thiết trong miệng phun trào mà ra, hướng tới hoàng cung sau lưng kia phiến rừng rậm rũng đi. Khoảng cách xa như vậy, như vậy cao, đại gia như cũ có thể cảm nhận được ngọn lửa phun trào ra tới nhiệt lượng. kỳ quái chính là ngọn lửa bị phun đánh tới nơi xa kia phía rừng cây lúc sau rừng cây phía trên lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh lục quang mang đem ngọn lửa ngăn cản ở kia tầng lục quang ở ngoài liên ở mọi người kinh hô kỳ quái thời điểm kia nói đem khắp rừng rậm bao vây đến dị thường hoàn chỉnh lục quang lại ở thao thiết mãnh liệt vô cùng công kích hạ xuất hiện như sinh trứng gà sắc bị đánh nát giống nhau ra nẻ dấu vết tạp tạp tạp, tạp theo ánh lửa tiếp tục công kích cùng quay màu xanh lục màn hào quang phát ra lệnh người kinh tùng ra nẻ thanh rốt cuộc theo anh một tiếng nổ vang màn hào quang tan vỡ kia nổ mạnh sở mang đến sóng xung kích mang theo mãnh liệt ánh sáng cùng hủy diệt hết thể lực lượng lấy kia phiến rừng rậm vì trung tâm chiều hai bên phóng xạ mà đến liên hoàng cung vài tòa cung điện cũng ở như vậy đánh sâu vào trung đứng nui chịu xào biến thành bụi đất giống trên bầu trời thao thiết lần thứ hai phát ra một tiếng giống to kia tứ tán mở ra lực phá hoại nháy mắt bị thao thiết hút đi sở hữu nổ mạnh mang ra ánh sáng cùng dao động toàn bộ tiến vào thao thiết trong cơ thể chuyển hóa thành nó sở yêu cầu một loại năng lượng. Ai nha, mau xem. Nơi đó thế nhưng lại xuất hiện một tòa cung điện. ở nào đó ba thánh sắc nhọn tiếng gào chung. Đại gia sôi nổi đứng dậy, ý đồ chạm thượng một cái địa vị cao triều phương xa nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản vẫn là một mảnh hoàng gia ngự dụng rừng rậm địa phương, lại đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Nay tòa cung điện thậm chí so hoàng cung còn muốn to lớn đồ sộ, thậm chí có một tòa cung điện vẫn là huyền phù ở không trung. Tuy là muôn đời khó gặp kỳ quan. Chỉ tiếp này kỳ quan mới vừa hiện thế, liền đã bị thao thiết phun ra lửa lớn vây quanh ở bên trong. Vô số thần giáo đệ tử thét chói thai ý đồ chạy trốn, chính là mới vừa chạy ra đi, liền bị vẫn luôn ngủ đông ngàn đêm ly người cấp chém giết. Không thể không nói, vì sát thần giáo người, ngàn đêm ly cũng là man liều mạng. Từ từ ngàn đêm minh châu biết được thần giáo ở Tây Lương trong hoàng cung mặt thời điểm. 1432 Trước 1432, thần giáo giáo chủ VSC thần thú thao thiết. Hắn liền không có lúc nào là không nghĩ đem thần giáo người một lưỡi bắt hết, để báo ngày đó bị Quang Minh cùng trừng phạt nhị vị đại thần quan liên thủ lừa gạt bán đứng chi thủ. Đối mặt Hoàng không chọn lộ thần giáo giáo đồ, ngàn đêm rời tay khởi đao lạc, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Những cái đó giáo đồ cũng đều là võ công cao cường hạng người, nếu là ngày thường bên trong đối ngàn đêm ly, cố nhiên không cần sợ hắn, nhưng hiện tại, liền giáo chủ bực này đại thần Thiết trí An Bảo Thi Thố đều có thể bị không chúng cái kia quái thú cấp phá. kia bọn họ này đó con kiến liền càng đừng nói nữa Liên ở bọn giáo chúng cùng ngàn đêm ly người triển khai liều chết vật lộn chỉ câu có thể bỏ trốn mất dạng thời điểm bị ánh lửa vây quanh kia tòa cung điện đột nhiên buộc phát ra đinh thai nhức góc tạc nước thanh ngay sau đó một cái ăn mặc màu đỏ bảo phục tay cầm màu đen quyền trượng đầy mặt lục quang quanh quần nam nhân liền vẻ mặt phẫn nộ mà hướng tới trên bầu trời thao thiết công kích mà đi trong tay hắn long đầu quyền trượng ở hắn bay ra tới kia một khắc liền buộc phát ra màu xanh lục quang mang quyền trượng đột nhiên vung lên một cái màu xanh lục cự long liền hướng tới không trung thao thiết công kích mà đi thao thiết trong mắt dần hiện ra một màn không tức miệt thị ngay sau đó giận dữ trong miệng liền phun ra một cái so với kia màu xanh lục cự long còn muốn đại gia mấy chục lần hỏa long ra tới nguyên bản còn đủ xem màu xanh lục cự long tại đây đầu vô cùng thật lớn hỏa long trước mặt nháy mắt biến thành một cái lục thanh trùng kia tử cung điện trung bay ra tới hồng bảo nam nhân đương nhiên chính là thần bí khó lường rồi lại ở cựu thiên đại lục tiếng tăm lừng lây thần giáo giáo chủ kia cấp đại chủ giáo hạ đạt tám sát ngàn đêm minh nhiệm vụ lúc sau liền cầm tự mình khấu hạ long khí tu luyện đi. Bên ngoài ra chút sự tình gì, hắn căn bản liền không biết, thẳng đến hôm nay bị này đại dương mênh ngông tam muội chân hỏa cấp bước ra tới. Tuy rằng hắn có tu vi, hơn nữa tu vi còn không yếu. Đặc biệt là tại đây phiến cơ hồ không có đầu châu mặt ngửa kiểu châu đại lục thượng, càng lại như cá gặp nước, thiên thần giống nhau tồn tại. Chính là hắn tu vi lại cao, rốt cuộc nguyên thân chính là một viên linh đan nơi nào chịu đựng được này thao thiết tam muội chân hỏa cũng chính là một lát lục long liền bị so nó hơn gấp 10 lần hỏa long cấp dây dưa trụ hỏa long dị thường hung thần ở cuốn lấy lục long lúc sau còn không dừng mà chiều nó phun ra hừng hực ánh lửa thiêu đến lục long thỉnh thoảng ở không trung phát ra khàn cả giọng kêu thảm thiết lục long mỗi kêu thảm thiết một tiếng giáo chủ trong miệng liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi trong lòng biết như vậy dây dưa đi xuống nhất định là tử lộ một cái thần giáo giáo chủ hét lớn một tiếng Nguyên bản bị cắt vàng bao phủ một mảnh thiên địa nháy mắt trời đất tú ám. Hắn là đan dược, là thiên giới các loại linh dược luyện hóa mà ra, trở thành dược linh đan dược. Thông qua thượng vạn năm khổ tâm tu luyện, hắn đã có thể tùy tâm sở dụng tinh luyện toàn bộ cửu trọng thiên đại lục cỏ cây linh khí. Tuy rằng này linh khí thiếu đến đáng thương, nhưng là giờ phút này cũng luôn là có thể chống đỡ hắn một phần lực lượng. A, các ngươi xem, hoa cỏ cây tối đang ở héo tàn. Phía dưới, không biết là ai hô một tiếng, đại gia nhìn quanh bốn phía. liên nhìn đến mới vừa rồi còn sinh trưởng vô cùng tươi tốt hoa cỏ cây cối giờ phút này đang ở lấy cực nhanh tốc độ heo tàn hơn nữa là cả tòa thành trì thậm chí là khắp quốc thổ thực vật đều ở heo tàn mà theo hoa cỏ cây cối héo tàn bị hỏa long gắt gao cuốn lấy lục long thân hình lại bắt đầu chợt biến đại từ lúc bắt đầu bị cuốn lấy liền kề bên tử vong lục long giờ phút này lại ở thảm thực vật dễ chịu hạn tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ lục long thân hình một đường điên trướng nháy mắt mở rộng mấy chục lần này lớn nhỏ Đã cùng Hỏa Long không sai biệt lắm, lại còn có có tiếp tục sinh trưởng đi xuống cảm giác. 1433 Trước 1433, cậu tinh sao liền thành thần thú. Lại xem Hỏa Long, giờ phút này Hỏa Long tựa hồ tương đối châm trễ, Lục Long thân khu biến đại lúc sau liền tránh thoát nó trói buộc. Nhưng nó chẳng những không nóng nảy, ngược lại vui vẻ thoải mái, ở Lục Long thân biên vây quanh xoay vòng vòng. Rốt cuộc, Lục Long thân hình lớn hơn Hỏa Long. sau đó lợi dụng chính mình thân thể cao lớn chiều hỏa long công kích qua đi cùng với nói là công kích không bằng nói là phá vây còn càng thêm chuẩn xác một ít chính là tuy rằng lục long thân hình đã càng lúc càng lớn lực lượng cũng là càng ngày càng cường hãn chính là đối mặt lấy cực nhanh tốc độ du tẩu ở nó trước mặt hỏa long nó lại trước sau hướng không ra vòng gây. hơn nữa lục long liền phản phất thực vật giống nhau đặc biệt sợ hãi hỏa long hỏa thế chỉ cần một đụng tới liền sẽ buộc phát ra hét thảm một tiếng phía dưới người liền kỳ quái Vừa rồi hỏa long đem nó vây khốn thời điểm kêu đến độ không như vậy thảm, như thế nào hiện tại biến đại, lực lượng cường, ngược lại liền hỏa long mang ra ánh lửa cũng không dám chạm vào. Lại còn có càng kêu càng thảm. Đại gia lại không biết, ở một đoạn thời gian tam mội chân hỏa quay dưới, kia phương thiên điệu nhiệt lượng đang ở trình bao nhiêu trạng đến tăng lên. Trước một phân còn thừa nhận một phân hỏa lực, đến ngay sau đó cũng đã thừa nhận hai phân hỏa lực, đến đệ tam khắc thời điểm cũng đã là bốn lần hỏa lực. Sau đó hỏa lực sẽ biến thành tám phần 16 phân, 32 phân, 64 phân. Cho nên lục long vừa mới bắt đầu còn có thể thừa nhận hỏa long quân quanh, hiện tại lại là liền đối phương phóng thích tại đây không gian chung ánh lửa đều không thể thừa nhận rồi. Ở ánh lửa ngăn cản hạ thần giáo giáo chủ không có cách nào vô hạn lượng mà hấp thu kiểu châu đại lục thảm thực vật. Cho nên ở hấp thụ đến trình độ nhất định thời điểm, liền không có cách nào lại hấp thụ chỗ xa hơn thực vật linh khí. Đánh giá đối phương đã hấp thu xong. Không trung thao thiết ánh mắt trung buộc phát ra một mặt gian kê thực hiện được tinh quang. Nhìn này mặt tinh quang, thần giáo giáo chủ trong lòng hô to một tiếng không tốt. Chính là mới vừa chửi thầm xong, kia đầu đã so với chính mình tiểu vài lần hỏa long đột nhiên thân hình lần thứ hai bạo tăng, gia tăng đến so với chính mình rất tốt vài lần trình độ. Kia giáo chủ còn không kịp thét trói thai, long thân đã bị dương buồn máu mồm to hỏa long cắn một ngụm. Này một ngụm cắn đi xuống, chính là thật đánh thật dược linh chi lực. Giáo chủ sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Một ngụm hồng trung mang lục huyết phun trào mà ra. Lúc này đây, hắn phun không phải huyết, mà là hôn tạp dược linh chi lực chân nguyên. Nay khẩu chân nguyên còn không có tới cấp rơi xuống trên mặt đất, liền bị một mạt ngọn lửa vây quanh. Chất lỏng từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới, chính là kiêu màu xanh lục chân nguyên lại chuyển hóa thành đúng liệt xương mù bị hỏa long dị thường hương phấn một ngụm nuốt vào. Ngươi! Ngươi! Thần giáo giáo chủ bi phấn mà chỉ vào trong hư không dùng cắt vàng diễn biến mà thành thao thiết. Một đôi màu xanh lục mắt nhân đều bị khí thành đỏ như máu Mã Lặc qua bích Thần giao giáo chủ bị phẫn Hiện tại hắn xem như nhìn ra tới này Thao thiết muốn làm cái gì Này đáng chết hung thú Nguyên bản liền so với hắn lợi hại rất nhiều Chẳng những so với hắn lợi hại Lại còn có có hắn nhất sợ hãi tam muội chân hỏa Nó nguyên bản có thể thực nhẹ nhàng liền giết hắn Chính là nó càng không Bởi vì nếu là giết hắn Làm hắn thân hình đều diệt Trên người hắn chân nguyên đối phương cũng là không chiếm được Chính là này đầu hung thú rõ ràng chính là coi trọng hắn chân nguyên, muốn trực tiếp đem hắn cấp luyện hóa, cho nên lúc này mới không đội không đội dùng hỏa vây công chủ hắn, sau đó lại đem hắn từng ngụm cắn nước rớt. Tuy rằng chủ thượng bế quan chức lần nữa làm hắn tiểu tâm chăm giảm cười bên người kia chỉ cầu nhưng là hắn cho rằng. 1434 chương 1434, thần thú cùng đan dược. nay bất quá chính là tu luyện thành tinh cầu tinh, chỗ nào biết ngoạn ý nhi này thế nhưng là như thế như bức thao thế ta. Không phải truyền thuyết thao thiết làm nhiều việc ác, đã bị diệt tộc sao. Liên thiên đình phỏng trừng đều tìm không ra tới một con thao thiết, này chỉ thao thiết lại là chỗ nào tới. Thao thiết, viễn cổ thần thú, mà hắn, chỉ là một viên tu luyện một vạn năm có được dược linh đan dược mà thôi. Này này này, ai ngu bức, căn bản không cần xem sao. Mà hắn muốn là không phải người, cũng không phải tiên, hắn chỉ là một cái linh. Cái gì hồn phi phách tán kỳ thật với hắn mà nói đều không có quá lớn thương tổn. Bởi vì liền tính hồn phi phách tán, chỉ cần còn có thể tụ linh, hắn liền có thể lần thứ hai biến ảo mà sinh. Nhưng hôm nay, này đầu thao thiết hiển nhiên là xem thấu hắn là chân thân, thế nhưng là muốn đem hắn chân nguyên cấp cắn ước. Nói trắng ra là, chính là muốn đem hắn nảy viên siêu cấp đan dược cấp ăn. Dược linh biết hôm nay gặp khắc tinh, hơn nữa giữ nhiều lãnh ít, bỏ xuống quyền trượng, hóa thành một mặt màu xanh lục lưu quang ý đồ bay đi. Chính là mặc kệ này mặt lưu quang bay đến nơi nào. màu đỏ tươi tam muội chân hỏa liền bao trùm đến nơi nào dược linh cùng lục long không ngừng phát ra khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết chính là lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát hỏa long cùng với tam muội chân hỏa quay phạm vi theo dược linh dãy giụa lục long cùng hỏa long khoảng cách đã càng ngày càng cao theo hai bên chiến đấu thăng cấp hai điều cự long thân hình đã biến lớn đến vài trăm dặm trình độ kia chỉ huy lục long nam nhân ăn mặc màu đỏ quần áo tuy rằng cùng chúng giáo đồ quần áo hình thức đều không giống nhau Nhưng lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này xác định vững chắc là thần giáo người trong. Mà hắn mới vừa rồi là từ huyền phù trong cung điện bị thiêu ra tới, cho nên đại gia sôi nổi suy đoán, người này chính là vị kia thần bí, đã từng bị cửu châu đại lục sở hưu bá tánh cung phụng thần giáo giáo chủ. Trên mặt đất, đại gia đôi mắt không chớp mắt mà nhìn này phiên nhưng nói là tự cửu thiên đại lục khai thiên tích địa tới nay lần đầu thần tiên đánh nhau thịnh cảnh, một bên xem, còn một bên kích động mà gào thét lớn. Còn thỉnh thoảng có người phát ra thiết thanh âm. Thần giáo giáo chủ nguyên bản ở bọn họ cảm nhận chung là một vị thiên thần, là một vị so Phật tổ cùng các lộ thần tiên càng lưu bức thần. Mấu chốt là, cái này thần liền tồn tại với cửu châu đại lục trung, chỉ cần nghe lời hắn, hắn liền có thể cho đại gia mang đến phúc âm. Chính là từ trừng phạt đại thần quan cùng quang minh đại thần quan ở Nam Việt Hoàng cung bị giết, bị giết trước, sở hữu ba tánh đều thấy được này nhị vị đại thần quan sắc mặt lúc sau. thần giáo ở mọi người cảm nhận trung hình tượng đã rơi xuống ngàn vạn trượng. trừ bỏ Tây Lương Ba Tánh còn ở thờ phụng thần giáo ở ngoài, cái khác các quốc gia Ba Tánh đã đem thần giáo trục xuất buồn quốc. Hiện giờ, vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đôi giáo chủ xuất hiện, chính là vị này giáo chủ lại là như vậy nhược, còn không có một đầu thao thiết bản lĩnh đại. Xem hắn bị thiêu đến chạy vắt dò lên cổ bộ dáng, nơi nào giống cái như bức thần tiên. Tuy rằng không rõ này thao thiết là chỗ nào chui ra tới, Cũng không biết nó vì cái gì muốn sắt thần giáo giáo chủ, chính là đại gia vốn là đối thần giáo không hài lòng. Hiện giờ thấy giáo chủ thế nhưng bị sửa chữa thành bộ dáng này, tự nhiên cũng liền không có một người vì hắn cảm thấy đáng thương. Nhìn thấy giáo chủ ăn mệt, mọi người đều không tự chủ được mà phát ra khinh miệt, khinh bị cười nhạo thanh. Trên bầu trời gió nổi mây phun, phản phất toàn bộ không gian đều phải bị này hai điều cự long cấp cắn giống nhau. Hỏa long chính là cái tham ăn, hắn trừ bỏ phụ trách ngẫu nhiên cắn lục long một ngụm. Cái khác cơ hồ cái gì đều không làm, liền phụ trách đem Lục Long cùng hóa thành Lục Quang giáo chủ vây quanh ở không trung bếp lò trung quay. 1435. Chương 1435, như thế thần bí tóc bạc nam tử. Kia Lục Quang liều mạng muốn phá tan hỏa long công kích cháo, tuy rằng mỗi đánh sâu vào một lần liền sẽ phát ra hết thảm một tiếng thanh, nhưng hắn lại như cũ đánh sâu vào đến làm không biết mệt. Dược Linh chịu được linh hồn bị bỏng rát đau nhức, không phải hắn phạm tiện, mà là hắn cần thiết chạy trốn. Giống như vậy quay không ra nửa canh giờ hắn liền sẽ hoàn toàn bị thiêu hồi nguyên hình dược linh tạ đột hữu công mỗi lần thật vất vả nhìn thấy ánh dạng đông kia Tử tam muội chân hỏa biến ảo mà ra công kích cháo liền sẽ biến hậu rốt cuộc dược linh ý thức được một cái làm hắn tuyệt vọng sự thật nay đầu thao thiết nhất định là hắn loại này con tôm sở không biết mỗ vị đại năng tọa kỵ nó pháp lực ở hắn phía trên quá nhiều quá nhiều chỉ cần đối phương muốn hắn chết kia hắn liền tuyệt đối không có sống sót khả năng hắn lần này thật là bị chủ thượng cấp hố thảm Ý thức được điểm này, Dược Linh nháy mắt nhục trí. Biến ảo lục quang chậm rãi ngưng tụ, một lần nữa biến thành người bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, trên người hắn hồng bào đã bị thiêu không có, thay thế là bản thể màu xanh lục quần áo. Huyễn hóa ra hình người lúc sau, Dược Linh sợ hãi bất lực mà quỷ gối thao thiết trước mặt, khẩn cầu nói, "Cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng." Tiểu nhân thật vất vả mới biến ảo thành linh, không nghĩ lại biến thành đan dược a. "Cầu xin đại nhân tha mạng a." Chỉ cần đại nhân buông tha tiểu nhân, Tiểu nhân về sau cái gì đều nghe đại nhân. Giáo chủ ở không trung buổi nói chuyện, trên mặt đất sở hưu bá cánh đều nghe được, sôi nổi buộc phát ra mắng thanh. Thần giáo thành lập đến bây giờ đã có một trăm nhiều năm thời gian. Nay một trăm nhiều năm qua, bao nhiêu người cung phụng, bao nhiêu người đem hắn trở thành cảm nhận chung lợi hại nhất thần a. Chính là hiện giờ, hắn lại như vậy không hề tự tôn mà quỳ gối một đầu thao thiết trước mặt, kia hèn mọn sợ hai bộ dáng, làm người vô cùng phẫn hận. Làm nửa ngày. đại gia một trăm nhiều năm qua tế bái không gì làm không được thần chính là như vậy một cái không biết xấu hổ không tự tôn hóa làm nửa ngày đại gia thật sự chính là bị thứ này cấp lửa gạt tê mọi cái gì thần tiên thứ này bất quá chính là hiểu chút nhi pháp thuật kẻ lừa đảo mà thôi lại kết hợp lúc trước quang minh cùng trừng phạt mà vĩ đại thần quan hành động mọi người giờ phút này đều nhịn không được chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt nếu giờ phút này thần giáo giáo chủ ở trên đất bằng nếu đem ba tánh phun đến một ngụm nước bọt toàn bộ thêm lên Tuyệt bức có thể hội tụ thành một cái đủ để chết đuối thứ này con sông. Tiểu Thao miệt thị mà nhìn chăm chú vào Dược Linh, dùng thân thức dò hỏi, cái kia tóc bạc nam nhân rốt cuộc là người nào? Chỉ cần ngươi nói cho bổn tọa, bổn tọa tạm tha cánh mạng của ngươi. Nghe xong Tiểu Thao vấn đề, Dược Linh trong mắt buộc phát ra một mặt xưa nay chưa từng có sợ hãi. Đại nhân khai ân, cầu xin đại nhân khai ân. Ngài muốn tiểu nhân làm cái gì đều có thể, chính là tiểu nhân thật sự không thể nói cho ngài thân phận của hắn a. Bởi vì nếu nói cho, Tiểu nhân trực tiếp liền sẽ hôi phi yên diệt, liền điểm nhi cặn đều không còn. Tiểu thao nghi hoặc nói, không thể nói cho. Chẳng lẽ thân phận của hắn thực bí ẩn, không thể bại lộ sao? Dược linh khó xử mà nói, nhà ta chủ tử thân phận thật là không thể bại lộ. Đều không phải là là không thể bại lộ cấp đại nhân ngài, mà là không thể bại lộ cấp bất luận kẻ nào. Đại nhân, tiểu nhân chỉ có thể ngôn tận tại đây, cái khác, thật sự sẽ không bao giờ nữa có thể lộ ra chẳng sợ một chút ít. Hảo. Vậy ngươi hiện tại coi như cửu châu đại lục sở hữu bá tánh mặt, đem ngươi này một trăm nhiều năm qua hành động đại khái nói một chút. Nói? Nói cái gì? Dược Linh khiêm tốn hỏi. Thí lời nói. Đương nhiên là nên nói cái gì nói cái gì? 1436. Trước 1436, luyện hóa thần giáo giáo chủ. Dứt lời, lại tăng thêm một câu, chỉ nói hư, không chuẩn nói tốt. Dược Linh đang thương vô cùng mà nhìn tiểu thao, nhược nhược, lại mang theo một chút mong đợi hỏi. Kia, yeah. kia yeah, nếu là tiểu nhân nói, đại nhân khả năng vòng qua tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân không cầu cái khác, chỉ cầu có thể giữ lại một chút ít linh thức thì tốt rồi. Nhìn dược linh đang thương vô cùng bộ dáng, tiểu thao đặc sản nói, chỉ cần ngươi chiếu bổn tọa ý tứ đi làm, bổn tọa có thể giữ lại ngươi cơ bản nhất linh thức. Tuy rằng từ đây đã không có ký ức, nhưng là lại có thể một lần nữa bắt đầu, về sau ngươi liền đi theo bổn tọa đi. Vừa nghe chính mình còn có thể giữ lại cơ bản nhất linh thức. Dược Linh nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng một vạn năm tu hành hôm nay sẽ hóa thành hư vô, nhưng chỉ cần Linh thức bất diệt là có thể thực mau lần thứ hai tụ Linh. Tuy rằng đến lúc đó sẽ biến thành mới sinh trẻ con giống nhau ngây thơ, nhưng kia cũng là chính mình. Chỉ cần Linh thức bất diệt, Hán Trung Quy sẽ lần thứ hai cường đại lên. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Dược Linh lập tức đối với phía dưới sở hữu bá cánh kiểm điểm. Bụt tọa Ta, ta không phải cái gì thần tiên, càng thêm không phải Phật tổ như vậy lại năng. ta. Ta chỉ là cái dược linh, là một viên có linh thức tiên đan. Vì cho ta ra chủ người chữa thương, 120 năm trước, ta thành lập thần giáo, thu mấy cái đệ tử, ỉ vào chính mình có pháp thuật, bắt đầu nơi nơi giả danh lừa bịp. Ta phụ trách chọn lửa cực âm nữ tử vì đỉnh khí, sau đó làm các đệ tử bức bách các quốc gia hoàng đế đem này đó cực âm nữ tử phong làm hoàng hậu, thu thập hoàng đế long khí. Này đó long khí một khi trải qua cực âm nữ tử thân thể. Sẽ tự động chuyển hóa vi chủ nhân cùng ta yêu cầu năng lượng. Mà cái gọi là mưa xuống, bất quá là ta đến vũ thần nơi đó cầu tới. Đối mặt Dược Linh trình bày, sở hữu các ba tánh tập thể thẻ xỉu. Một viên có linh thức tiên đan. Dựa. Làm nửa ngày, đại gia thế thế đại đại bái tế 120 năm thần tiên, thế nhưng chỉ là một viên tiên đan. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, mọi người đối dương đại đại miệng, đối Dược Linh theo như lời nói không có phản ứng. Phần 158 giờ phút này dược linh buông xuống đầu không nói chuyện nữa không trung huyễn hoa gia lục long cũng ở gian biến mất thấy dược linh đã không còn phản kháng hỏa long cũng dần dần tiêu tán chỉ là dư lại một đoàn tinh hoa ánh lửa đem dược linh bao vây lên ánh lửa chung dược linh thân thể càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ cuối cùng áp xúc thành một viên lấp lánh sáng lên kim đan không trung cắt vàng hóa thành mấy chục trượng cao lớn thao thiết ở không trung chậm dại phiêu tán cuối cùng hóa thành hư vô nguyên bản bị cắt vàng cùng mây đen che đậy không trung lần thứ hai phiếm ra vạn dặm không mây xanh thảm ánh mặt trời cao chiếu một mảnh mặt trời rực rỡ thiên đại gia như cũ ngơ ngác mà nhìn không trung dư vị vô cùng ai cũng không có nhìn đến phía trước ngồi trên lưng ngựa nam việt hoàng hậu trong tay đột nhiên thiếu một cái tiểu cầu ai cũng không có nhìn đến kia cắt vàng biến mất về sau xuất hiện một mặt trong suốt bạch quang bắn thẳng đến nam việt hoàng hậu sau đó nàng trong lòng ngực nháy mắt nhiều ra một cái so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu tiểu cầu tiểu cầu trong miệng ngầm một viên kim đan trăm dặm cười cầm kim đan xoa nắn một phen đưa cho ngàn đêm minh ngàn đêm minh lại đưa cho trăm dặm dịch trăm dặm hàn trăm dặm phong hiên viên dạ kiêu nhìn thoáng qua lần thứ hai trở lại trăm dặm cười trong tay cuối cùng trăm dặm cười đem kim đan đưa cho tiểu thao vẫn là ngươi thu đi ngoạn ý nhi này chúng ta ăn xong đi phỏng chừng đến bị xạp tử tiểu thao vừa nghe nghĩ lại mà sợ phiên cái tiểu bạch nhãn lập tức đem kim đan bảo bối mà thu lên 1437. Trước 1437, thống nhất lục quốc. Này kim đan vốn chính là nó đưa cho chủ bạc nhìn xem, tham quan một chút, không nghĩ tới nó ra chủ bạc mới vừa rồi thế nhưng còn đánh đem kim đan ăn xong đi chủ ý. May mắn nàng không ăn. Nếu không lấy nàng hiện tại phàm phu tục tử thân thể, không phải bị sạc tử, mà là trực tiếp bạo thể mà chết. Thần giáo cung điện bị thiêu, các giáo đồ điên cùng chạy trốn, cuối cùng đều bị ngàn đêm ly người cấp giết. Đại chủ giáo cùng mộ dung yên chạy đi. Chăm dặm cười hỏi. Cấp ngũ để nói qua, hắn hẳn là phóng thủy đi. Vì sao phải buông tha đại chủ giáo cùng mộ dung yên? Hiên viên giả kêu nghi hoặc mà nhỏ giọng hỏi. Trâm dặm phong cười nói, bởi vì chúng ta địch nhân không phải giáo chủ cũng không phải đại chủ giáo, mà là vị kia thần bí tóc bạc nam tử. Dù sao có tiểu thao ở, lưu trữ này hai người, chúng ta mới có thể phóng trường tuyến câu cá lớn. Thì ra là thế. Hiên viên giả kêu hiểu rõ gật đầu, kêu kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì? Thống nhất lục quốc. Hiên viên tiêu. Như bức người một nhà A. Tây Lương bị giết, gia luật Bắc Dương cũng táng thân ở thần giáo cung điện biển lửa bên trong, Tây Lương bị liên quân thu phục. Tây Lương bị thu phục ngày đó, Đông Dương quân đội cũng công phá Đông Tường Kinh Đô, Đông Tường đế chết, tân đế phương đông hành tự mình ra khỏi thành đầu hàng, Đông Tường bị Đông Dương thu phục. Vì phương tiện quản lý, Bắc Ngụy, Nam Việt cùng Đông Dương đem trung ương mặc kệ mảnh đất nạp vào từng người quốc thổ bản đồ. Tuy rằng này vùng đất không người quản còn có rất lớn một khối liên tiếp tây tấn. chính là hiện giờ Tây Tấn nơi nào còn dám cùng này ba cái siêu cường quốc tranh đoạt cái gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn trở vùng đất không người quản bị chia cắt xâm chiếm phần. Nguyên bản Bắc Ngụy, Đông Dương, Đông Tưởng, Nam Việt, Tây Tấn cùng Tây Lương sáu quốc gia, ở ngắn ngủn 1 tháng rơi trong vòng đã bị diệt hai cái, chỉ còn lại có tứ quốc. Tây Tấn hoàng đế mới vừa đặt mình trong với hoảng sợ bên trong, liền thu được đến từ Bắc Ngụy, Nam Việt cùng Đông Dương tam đại đầu sỏ quốc quốc thư. Tam quốc quốc thư ý tứ hoàn toàn nhất trí, quy nạp lên Liên một câu, đầu hàng, bằng không lộng chết ngươi. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Gặp qua cường quyền chính trị, chưa thấy qua như vậy cường quyền chính trị. Lúc ấy ra luật Bắc Dương phát ra quốc thư làm hắn cùng nhau chống lại Bắc Mỹ cùng Nam Việt, hắn liền bởi vì sợ hãi, vì bảo toàn thế lực, cuối cùng khiếp đảm. Chính là đương Đông Dương gồm thâu Đông Tường tin tức truyền đến lúc sau, hắn liền hối hận, phi thường hối hận. Hiện giờ Tây Lương cùng Đông Tường bị giết, chỉ còn lại có hắn một cái nhỏ yếu Tây tấn Hắn quân đội chỉ có 200 vạn, chính là kia tam quốc quân đội thêm lên, lại có 800 nhiều vạn, hơn nữa đối phương còn có trong truyền thuyết kia lợi hại vô cùng vũ khí, hắn kẻ hèn tiểu quốc, lấy cái gì đi theo nhân ra chống lại a? Ở nhận được tam quốc quốc thư sau, Tây Tấn triều đình nhưng nói là nổ tung nổi. Rốt cuộc, 10 ngày lúc sau, Tây Tấn cấp ra hồi phục, đồng ý đầu hàng, chỉ cầu buông tha sở hữu quan viên cập hoàng thất. Tây Tấn đầu hàng lúc sau một tháng. liên truyền gia bắc ngụy đế quân chăm dạm dịch cùng đông dương trưởng công chúa phong lạc nhiên hôn sự bắc ngụy càn thân vương cùng nam việt công chúa ngàn đêm mịch tuyết hôn sự cùng với bắc ngụy ung thân vương cùng đệ nhất kiếm khách hiên viên giả tiêu hôn sự bởi vì buổi hôn lễ này vai chính quá nhiều hơn nữa đề cập mặt quá quảng cho nên hôn kỳ định ở nửa năm lúc sau 2 tháng sơ nhị long ngẩng đầu ngàn đêm minh sinh nhật ngày đó nam việt đế quân sinh nhật đồng thời lại là bắc ngụy đế quân càn thân vương ung thân vương đông dương trưởng công chúa nam việt công chúa hôn kỳ 1438 chương 1438, phát rồ đại cứu tử Nga Nga Nga Trong lúc nhất thời, hai nguyệt hai hảo một ngày này bị cửu châu đại lục bá tánh định vì quốc khánh ngày Vì khắp trốn mừng vui, Nam Việt, Bắc ngụy, Đông Dương Tam Quốc quy định Về sau mỗi năm hai tháng sơ nhị vì nước khánh ngày nghỉ, sở hữu ngành sản xuất bá tánh nghỉ 7 ngày Nghỉ trong lúc như cần công tác, thuê cần thiết cấp người lao động gấp 3 tiền công liền ở đại gia chờ đợi cửu châu đại lục cái thứ nhất quốc khánh tiết đã đến thời điểm đông dương lại ra đại động tác hoàng đế biến mất đông dương hoàng đế thật sự biến mất không thấy nhân gian bốc hơi đông dương các đại thần sợ tới mức hồn phi phách tán phát động quân đội nơi nơi tìm kiếm chính là lại biến tìm không được cuối cùng chỉ có thể đem đế quân phong văn chắc mất tích phía trước ban bố thánh chỉ thông báo thiên hạ đông dương tiên đế mất sớm độc lưu chấm cùng trưởng công chúa sống nương tựa lẫn nhau chấm từ nhỏ gửi gắm tình cảm với sơn thủy thì Thải quốc Đông Ly Hạ Du nhiên kiến Nam Sơn Chi sinh hoạt nhân nhân sinh hoạt bức bách không thể không ở tuổi nhỏ là lúc liền gánh vác khởi đế quân sứ mệnh Trăm tám tuổi đăng cơ cùng trưởng công chúa một đường vượt mọi trông gai bình triều đỉnh chi loạn Định thiên vương lưu phản kinh vô số ám sát cuối cùng thành tiểu hôm nay thịnh thế cựu châu đại lục 120 lớn tuổi kỳ ở vào chiến loạn bên trong các quốc gia hỗn chiến sụp đổ ba tánh sinh hoạt khốn khổ thống khổ bất ham lục quốc thống nhất thế ở phải làm hôm nay hạ sơ định bắc ngụy người đương quyền mãi chấm chi thân nhân chấm tín nhiệm vô cùng chấm sớm đã có ngôn trước đây cưới trưởng công chúa giả giang sơn vì xính Chấm tuyên bố ngay trong ngày khởi đông dương quy về bắc ngụy tất cả đại thần từ bắc ngụy đế quân thống nhất điều phối đông dương cùng bắc ngụy thế nhưng xác nhập nay đối cửu châu đại lục ba tánh tới nói không thể nghi ngờ là một cái nổ mạnh tính kinh thiên hảo tin tức mặc kệ ai đương quyền các ba tánh đều không sao cả chỉ cần người đương quyền có thể làm đại gia quá thượng an bình nhật tử là được từ trước lục quốc to lớn thường xuyên phát sinh chiến tranh dân chúng lầm than ba tánh sinh hoạt khốn khổ bất kham hiện giờ tây lương đông tưởng cùng tây tấn đều không có liền đông dương đều cùng bắc ngụy xác nhập toàn bộ cửu châu đại lục nháy mắt biến thành bách lý gia thiên hạ mà các ba tánh đều biết bách lý Gia mấy cái huynh mội quan hệ hòa hợp nhất đoàn kết hiện giờ tuy rằng còn có bắc ngụy cùng nam việt chi phần nhưng trên thực tế cùng xác nhập không có gì hai dạng ít nhất trong vòng trăm năm không có gì hai dạng Liên ở các ba cánh nhân đông dương đế quân nhường ngôi mà hoan hô thời điểm bác ngụy đế quân trăm giảm dịch cũng đột nhiên phát ra quốc thư bác ngụy cùng nam việt sắp nhập lấy cửu châu đại lục chi danh định quốc tên là cửu châu từ đế quân ngàn đêm minh nhất thống thiên hạ ai cũng không thể tưởng được đã từng nam việt chứ danh ốm yếu thái tử đỡ không dậy nổi a đấu thế nhưng có thể ở đột nhiên nhanh chóng quật khởi từ thái tử giám quốc mệnh lệnh tuyên bố đến thống nhất toàn bộ cửu châu đại lục thế nhưng chỉ dùng trí nguyệt thời gian Ngàn đêm minh trong khoảng thời gian này chân chính là vội đến liền tóc đều mau bay lên tới, trừ phi là đối với đỉnh cái bụng to thân thân nương tử, nếu không cả ngày một khuôn mặt xú đến như là bị than đen hơn quá giống nhau. Trăm giảm dịch, ngươi đại gia, ngươi cái gian trá rảo hoạt cáo giả. Đây là ngàn đêm minh thường xuyên ở trong lòng chửi bậy một câu. Sở dĩ nói thường xuyên ở trong lòng chửi bậy, đó là bởi vì này chỉ đáng giận cáo giả là hắn đại cứu tử. Hơn nữa là một cái thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, phát rồ đại cứu tử. Nếu là một khi chính mình ở trước mặt hắn biểu hiện ra bất mãn cảm xúc, nay chỉ tiếu diện hổ cáo giả liền sẽ đối với hắn lộ ra một mặt mùa xuân mỉm cười, sau đó xoay người, lập tức liên hợp chính mình hai cái đáng giận đến cực điểm đồng bào đệ đệ lấy đủ loại danh nghĩa đem chính mình thân thân nương tử bắt cóc, không cho nhà hắn nương tử bồi hắn. 1439 Trước 1439, ba cái đại cứu tử không thể trêu và hoa. Ngẫm lại, nhân ra đều ở chơi, liền hắn một người ở khổ bức xử lý chính vụ. Đều đã như vậy khô bức, nếu liền hắn chi kỷ tiểu láo đông còn không ở hắn bên người, kia hắn cuộc sống này. Chân chính là không phát qua. Trước kia chỉ có một nam Việt thời điểm, hắn còn có thể bài trừ thời gian tiêu sái tiêu sái, nhưng hôm nay đột nhiên nhiều ra mặt khác năm cái quốc gia chính vụ, hơn nữa vẫn là thiên hạ sơ định. Không nói đến nhiều, những cái đó như cũ tồn tại thành viên hoàng thất, ngươi đến phải cho nhân gia an bài đường lui đi. Ngươi không đánh mà thắng đem nhân gia cấp cùng đâu, tổng không thể còn đem nhân gia cấp giết đi. chính là những người này là đã từng là này một phương thiên địa hoàng đế hoàng tử cánh tay đắc lực đại thần muốn một cái xử lý không tốt làm cho bọn họ cho tàn lại cháy tuy không nói phục quốc đi chính là đối phương bốc cháy lên một hạt bụi hôi cũng có thể đem ngươi chỉnh đến sức đầu mẻ chán cho nên gần là thích đáng xử lý những người này bảo đảm bọn họ vĩnh viễn sẽ không có phiên bằng ngày liền vội đến ngàn đêm mình dậm chân những việc này đều là cực độ hao phí tâm thần nếu không có nhà hắn nương tử bồi hắn không chỉ có hắn sẽ không cao hứng liền công tác hiệu suất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều công tác hiệu suất giảm xuống trực tiếp hắn liền buổi tối thời gian đều phải dùng để xử lý chính vụ đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng đây cũng là hắn vì mao đường đường cửu châu quốc đế quân lại chỉ có thể ở buồn bực đến cực điểm dưới tình huống còn chỉ có thể đánh rất hàm giang hướng trong bụng ướt ô, ô, ô. ba cái lớn lên giống nhau như lúc đại cứu tử không thể trêu và hoa. thời gian như thoi đưa thoảng qua đây là đối người khác mà đối ngàn đêm minh tới nói lại là sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc, tới rồi hai tháng sơ nhị cái này khắp trốn mừng vui ngày lành. Hôm nay, từng nhà răng đèn kết hoa, kim lăng bên trong thành cảng là ca vũ hoan vàng chiêng chống vang trời. Hôm nay là khang bình đế quân sinh nhật, cũng là liêm thân vương, cũng chính là ngày xưa bắc ngụy đế quân chăm giảm dịch nên thú trước đông dương công chúa phong Lạc nhiên, càn thân vương chăm giảm hàng nên thú cửu châu quốc công chủ ngàn đêm mịt tuyết, ung thân vương chăm giảm phong nên thú đệ nhất yêu nhiệt hiên viên kiêu rất tốt nhược tử. vì chúc mừng từ hôm nay trở đi tương lai một hai trăm năm nổi đem lại vô chiến loạn các ba tánh tự phát tổ chức các loại bá ba yến đặc biệt là kim lăng thành vì khắp trốn mừng vui từ hoàng thất ra tiền ở mặt đường thượng bày biện hai vạn trương yến hội hơn nữa là hai vạn trường tiệc cơ động không sợ ngươi có thể ăn liền sợ ngươi không thể ăn sở hữu đồ ăn đều từ hộ bộ gánh nặng các ba tánh có thể rộng mở cái bụng ăn một bữa no nê cái khác thành thị ba tánh nghe nói lúc sau hơi chút gần một ít đuổi đến lại đây cũng đều đi tới Kinh Thành. Có thể nghĩ, hôm nay Kim Lăng Thành có bao nhiêu náo nhiệt. Tuy rằng đã không có các quốc gia đặc phái viên chúc mừng, nhưng các nơi bọn quan viên vì cho chính mình như cái hảo đường ra, cũng sôi nổi đi tới Kim Lăng Thành. Có tư cách tiến vào Hoàng Cung, đương nhiên là cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Chức quan tiểu nhân, không có tư cách tiến vào Hoàng Cung, tắc an tâm chờ đợi ở Kinh Thành nội. Nay đó quan viên đều rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không có tư cách vào Cung. cũng tuyệt đối sẽ không vọng tưởng cái gì, bọn họ tới kinh thành chỉ vì cầu kiến những cái đó hoàng đế trước mặt hồng nhân là được. Thái cực điện nội, ngàn đêm minh cùng trăm giảm cười chỗ ngồi bảy biện ở đại điện tả phía trước, mà đại điện chính phía trước tắt treo lên hai chương bức họa. này hai chương bức họa một vị là bắc ngụy tiên đế trăm giảm chính, một vị là bắc ngụy tiên hoàng hậu mạc vân đến. hôm nay bách lý gia tam huynh đệ lại hôn, làm cao đường, nơi này chỉ có thể là bọn họ. một chương một Cửu Châu quốc chi hỉ. Hữu phía trước cùng bên trái cái thứ hai, bên phải cái thứ hai chỗ ngồi là hôm nay tam đối tân nhân tỉ bàn. Bên trái cái thứ ba chỗ ngồi là cho chạy trốn trước Đông Dương hoàng đế Phong Văn Trác lưu. Giờ phút này, phía trước sở hưu ghế đều không, chỉ có Phong Văn Trác một người cười tủm tìm tiếp thu giả đến từ các nơi quyền thần kính diệu Hôm nay thái cực điện ngồi, đại bộ phận là phía trước nam việt bác ngụy cùng Đông Dương siêu cấp quyền thần cấp công thần, mặt khác đại thần tắc bị an bài tới rồi mặt khác mười mấy cái yến hội cung điện chung ngôi không dưới bị an bài tới rồi cung điện ngoại dù sao nam việt một năm bốn mùa như xuân không sợ lãnh trên bầu trời đột nhiên bốc cháy lên vô cùng sáng lạn pháo hoa ở một trận náo nhiệt ồn ào náo động chung cửu châu đế quân ngàn đêm minh vô cùng thật cẩn thận mà đỡ quá mấy ngày liền phải lâm buồn trăm dặm cười đi vào đại điện chúng thần nhóm thấy thế lập tức đứng dậy đứng ở chỗ ngồi một bên tập thể quỳ xuống kích động mà hô to nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Ngàn đêm minh cùng chăm giảm cười một đường đi chậm, tiếp thu các đại thần quỳ lệ chi lễ, vẫn luôn đi đến đại điện phía trước ngay trung tâm. Sau đó ở ngàn đêm minh năng dưới, vợ chồng hai người đối với chính phía trước hai trương bức họa quỳ xuống, các đại thần cũng lập tức đem chính mình lễ bái phương hướng biến thành chính phía trước. Hiện giờ cửu châu đại lục nhất thống, đế quân tuy là ngàn đêm minh, Nhưng nguyên Bắc Ngụy đế quân trăm giảm dịch cùng với chức cản thân vương cùng ung thân vương lại bị sách phong vì cửu châu quốc thân vương. Hơn nữa hoàng hậu nương nương quan hệ bác Ngụy tiên đế cùng tiên hoàng hậu tự nhiên liền thành cửu châu quốc tiên đế cùng tiên hoàng hậu tiếp thu vạn thần triều bái, tuyệt đối là hẳn là bổn phận. Thúy Chi, hôm nay vai chính vẫn là tiên đế cùng tiên hoàng hậu con rể cùng với ba cái nhi tử. Ngàn đêm Minh cùng chăm giảm cười đối với tiên đế cùng tiên hoàng hậu bức họa nghiêm túc mà tam không lương lúc sau. toàn bộ hoàng cung lần thứ hai bị vây quanh ở một mảnh sáng lạn pháo hoa dưới đứng dậy lúc sau thái giám sắc nhọn tiếng la dưới chăm giảm dịch đang mặc một thân màu đỏ rực tân lang bảo phục trong tay nắm lụa đỏ đoàn hoa lôi kéo bị hỉ nương nâng phong lạc nhiên đi vào điện phủ chăm giảm dịch khỏe môi mỉm cười toàn bộ ánh mắt phảng phất là xuân phong hóa thành mưa xuân giống nhau liếc mắt đưa tỉnh chút nào không thấy ngày thường kia một bộ gian trá giảo hoạt cáo giả bộ dáng lạc nhiên hắn ái nhiều năm như vậy nữ tử hôm nay rốt cuộc bị hắn cưới vào cửa Lạc nhiên cùng hắn yêu nhau thời điểm mới 15 tuổi, thời gian qua mau, hiện giờ lạc nhiên đã 23 tuổi. Bất quá còn hảo, bọn họ cuối cùng không có sai quá lẫn nhau. Tuy rằng có chút chậm, chính là hắn thề, nhất định phải dùng nửa đời sau hảo hảo ái nàng, che chở nàng. Chúc mừng liêm thân vương. Chúc mừng liêm thân vương phi. Chúc liêm thân vương cùng vương phi bách niên hảo hợp, phu thê ân ái, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Ở các đại thần chúc mừng trong tiếng. Trăm giảm dịch nắm phong lạc nhiên chậm rãi đi tới đại điện trung ương đứng yên. Chúc mừng càn thân vương, chúc mừng càn thân vương phi, chúc càn thân vương cùng vương phi bách niên hảo hợp, phu thê ân ái, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. ở các đại thần lại một lần chúc mừng trong tiếng. Trăm giảm hàn cùng trăm giảm dịch giống nhau, trong tay nắm lụa đỏ đoàn hoa, nắm ngàn đêm mịch tuyết vào được. Vạn năm bất biến sông băng mặt ở mịch tuyết ôn nhu hạ, giờ phút này cũng là tràn đầy ước chế không được tươi cười, phảng phất là vạn năm sông băng trên không một mạt tấm dương. ấm vào đại gia trong lòng. Ngàn đêm minh cùng trăm giảm cười giờ phút này đã tự giác đứng ở một bên nhi đi, tươi cười đầy mặt mà nghênh đón đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu đã đến. 1441 Trước 1441, bái đường Chúc mừng ung thân vương Chúc mừng hiên viên công tử Chúc ung thân vương cùng hiên viên công tử bách niên hào hợp, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Theo một trận như cũ thực chính tề, như cũ thực chính thức, nhưng nghe lên nhiều ít có chút mùi lạ tiếng chúc mừng. ung thân vương trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu đồng thời ăn mặc màu đỏ rực tân lang bảo phục tiến vào điện phủ trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu lần này xem như rong trống khua chiêng mà đưa bọn họ quan hệ thông cáo thiên hạ vốn dĩ các triều thần hẳn là đem phu thê ân ái này bốn chữ cũng hơn nữa đi không thể nặng bên này nhẹ bên kia sao nhưng là trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu hai người thương lượng suốt nửa năm thời gian cũng không dối rắm rõ ràng rốt cuộc là ai là trượng phu nhân vật hay là thê tử nhân vật hơn nữa hôn lễ thượng Hiên viên dạ tiêu kiên quyết cự tuyệt mặc vào mũ phượng khăn quàng vai cho nên phu thê ân ái này bốn chữ chỉ có thể tỉnh Liên đương sự đều làm không rõ ràng lắm sự tình đại gia cũng lười đến tới nổi nước đủ nhìn các đại thần nhiều ít có chút bất đồng ánh mắt ngàn đêm minh ho khan một tiếng sờ sờ cánh mũi. nguyên bản hắn kiến nghị nói loại chuyện này đại gia biết liền hảo dứt khoát liền không làm trăm dặm phong hôn sự ai ngờ lời nói mới vừa nói ra trăm dặm phong liền trực tiếp cùng hắn liều mạng vì chuyện này trăm dặm phong cái này mang thù nam nhân còn kéo tiếu nhi liên tục ra cửa suốt 3 ngày không có làm bạn hắn ngàn đêm minh thiệt tình là bại cấp này ba cái không biết xấu hổ đại cứu tử bất quá hắn đường đường khang bình đế quân sao có thể trị không được này ba người bởi vì cùng phong lạc nhiên quan hệ trước mắt tạm thời vẫn là quá quen thuộc cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường phân biệt đi tìm mịch tuyết cùng hiên viên dạ kiêu mịch tuyết là hắn thân nội tử hơn nữa tuyệt đối không thuộc về gả đi ra ngoài nữ nhân bắt đi ra ngoài thủy cái loại này Cho nên ở Mịch Tuyết Ôn Nhu Thế Công Hạ, Trăm dặm Hàn đã với hai ngày trước đáp ứng rồi hắn, làm cửu châu quốc Trấn quốc đại nguyên soái Có Trăm dặm Hàn trấn thủ, ngàn đêm minh dị thường yên tâm trực tiếp đem quân đội cùng binh bộ toàn bộ ném cho đối phương. Sau đó hắn lại chạy tới nói cho hiên viên giả tiêu, nói chính mình đối hắn cùng Trăm dặm Phong cái loại này cảm tình như thế nào như thế nào cảm động. Ở tất cả cảm động dưới, hắn ban bố một cái luật pháp, đó chính là cửu châu đại lục nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân tri gian. chỉ cần thiệt tình yêu nhau liền có thể kết làm vợ chồng hắn cách làm cảm động hiên viên dạ kiêu vì thế ở hiên viên dạ kiêu thuyết phục hạ chăm giảm phong vui vẻ đáp ứng rồi làm cựu châu quốc thừa tướng đến nỗi chăm giảm dịch sao bởi vì mấy năm trước làm hoàng đế thật sự là bị liên lụy hiện tại lập tức liền cho hắn bố trí rất nhiều công tác thật là có chút vô nhân đạo bất quá hắn đã nghĩ kỹ rồi dù sao tiếu nhi muốn sinh tiếu nhi sinh hài tử hắn cái này làm trượng phu tổng muốn dốc lòng chăm sóc đi Hắn đi chiếu cố hải tử, trên triều đình sự tình còn có người phụ trách đi. Phải có người dám cốc đi. Ân Ân, hắn cảm thấy hắn chẳng những là người tốt, vẫn là một cái hảo nam nhân. Chẳng những đối tiếu nhi hảo, còn đối tiếu nhi các ca ca hảo. Đặc biệt là trăm giảm dịch, hiện tại thằng nhãi này thật là một chút chuyện này đều không có. Nhìn trăm giảm dịch kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, ngẫm lại chính mình khổ bức, ngàn đêm minh liền vô cùng hâm mộ. Nhất bái thiên địa, ở hỉ nương nâng cùng chỉ đạo hạ. Tam đối tân nhân đối với phía sau đại điện ngoại không chung cùng đại địa doanh doanh lễ bái. Nhị bái cao đường. Tân nương bị tân lang cùng hỉ nương nâng lên, thay đổi một phương hướng, đối với đại điện trên tường treo hai phút sinh động như thật bức họa quỷ xuống lại. Giờ này khắc này, trăm giảm dịch, trăm dặm hàn cùng trăm dặm phong ba người trong lòng cảm khái vạn phần. 1.442 chương 1.442, Hoàng hậu muốn sinh lạp Nguyên bản bọn họ hẳn là có một cái phi thường hạnh phúc đại gia đình. nguyên bản bọn họ không cần ở như thế tuổi liền ông cụ non, chính là muội muội sinh ra đã bị trộm, phụ thân lại bị thần giáo trọng thương, mẫu thân bởi vì muội muội sự thương tâm muốn chết, song thân sôi nổi quá sớm ly thế. 11 tuổi bọn họ từ nhỏ liền gánh vác khởi tìm kiếm muội muội, thủ vệ gia viên trách nhiệm. Đối mặt như lang tuổi hổ triều thân bọn họ cũng không sợ hãi, đối mặt hỗn loạn hỗn loạn cục diện chính trị bọn họ đón khó mà lên, đối mặt như hổ dình muội địch nhân bọn họ chủ động xuất kích. Bọn họ huynh đệ ba người chẳng những cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, còn có thể đồng tâm đồng đức cùng tiến thối. Từ 11 tuổi khơi mà bắt ngụy đại lương, đến 24 tuổi cùng muội muội cùng nhau nhất thống cửu châu đại lục này 13 năm qua, tuy rằng thời khắc đều ở đao kiếm thượng hành tẩu, chính là bọn họ huynh đệ ba người trước sau cầm tay bên nhau. Hiện giờ bọn họ chẳng những hoàn thành phụ hoàng cùng mẫu hậu di nguyện, còn tìm tới rồi kiếp này hạnh phúc, càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy vui vẻ. Đó là bọn họ hôm nay có thể ở bên nhau thành thân. nhìn mặt khác hai cái huynh đệ tân lang hường bảo mỗi người trong lòng đều so với chính mình đương tân lang quan còn muốn ngọt ngào huynh đệ ba người khỏe môi mỉm cười mà cho nhau nhìn thoang qua sau đó chậm dai chiều chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu thật sâu dập đầu a đột nhiên ấm áp hài hòa điện phủ thượng vang lên một tiếng cực kỳ không hài hòa tiếng kêu tân lang ba người sôi nổi chiều tiếng kêu phương hướng nhìn lại ở nhìn đến trăm dặm cười vẻ mặt phiếm không bình thường ngừng hồng ốm bụng thời điểm sắc mặt nháy mắt thay đổi sắc mặt khó nhất xem đương thuộc trăm dặm cười bên người ngàn đêm minh trăm dặm cười vẫn luôn bị hắn cẩn thận mà che chở ngày thường chân chính là phùng ở bị liên lụy sợ quăng ngã ngập ở trong miệng sợ tan tuy rằng sớm đã làm tốt hết thể tư tưởng chuẩn bị chờ đợi bảo bảo buông xuống chính là chợt thấy thê tử đột nhiên đau đến sắc mặt tường hồng còn trở nên trắng vẫn là trực tiếp sợ tới mức ngàn đêm minh trái tim không nhảy thiếu nhi làm sao vậy ngàn đêm minh một bên hỏi một bên cong lưng chuẩn bị đem thê tử chặn ngang bế lên giảm bớt nàng thống khổ Chính là mắt thấy đều phải bế lên tới, lại bị trăm dặm cười ngăn trở. Không có việc gì, không cần sốt ruột. Ta khả năng muốn sinh. So sánh với ngàn đêm minh lúc kinh lúc giống, trăm dặm cười nhưng nói là vô cùng bình tĩnh. A. Trăm dặm cười những lời này nói chưa dứt lời, mới vừa nói xong, trăm dặm dịch, trăm dặm hàn cùng trăm dặm phong ba người thế nhưng là đồng thời hô to một tiếng đứng thẳng lên. Mà ngàn đêm minh thì tại nghe thế câu nói thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình cẳng chân bắt đầu rút gần. A. Hoàng hậu nương nương muốn sinh. Nha, hoàng hậu nương nương thế nhưng ở cái này mấu chốt nhi thượng muốn sinh, này này này. Thái cực điện cánh tay đắc lực các đại thần vừa nghe nói trăm dặm cười muốn sinh, cũng sôi nổi đại kinh tiểu quái mà loạn thành một đoàn. Không phải bọn họ không có gặp qua nữ nhân sinh hài tử, cũng không phải bọn họ cảm thấy nữ nhân sinh hài tử có bao nhiêu không bố, mà là nữ nhân này chính là Khang Bình Đại Đế Lao Bà, bọn họ hoàng hậu nương nương. Nhìn xem hiện giờ đế quân kia trương bạch đến cùng giấy giống nhau khuôn mặt tuấn tú. đủ để thuyết minh Hoàng thượng giờ phút này bị dọa đến không nhẹ. Này đó các đại thần cái nào không phải cáo giả. Nhìn xem Hoàng thượng sắc mặt, nhìn nhìn lại ba vị thân vương sắc mặt, bọn họ không nóng nảy có thể được không? Liên tính bọn họ thật sự không nóng nảy, cũng cần thiết biểu hiện ra một bộ vạn phần sốt ruột bộ dáng tới phụ trợ không khí. Bằng không. Bằng không đức chính điện thượng còn treo 224 viên đầu người đâu, bọn họ mới không nghĩ biến thành đệ 225 cái. Hiện nhiên, Tuy rằng hiện giờ toàn bộ cửu châu đại lục đã thống nhất, nhưng là kia 224 viên đầu người điển cố lại là sớm đã thâm nhập nhân tâm. 1.443 chương 1.443, các ngươi tiếp tục. nay đó cánh tay đắc lực đại thần bên trong còn có một ít là nguyên Bắc ngụy cùng đông dương trọng thần. Tuy rằng không có thân thấy rất chóc, nhưng là ai nói nhất định phải chính mắt gặp được mới sợ hãi đâu. Nếu bọn họ đều là loại này lợn chết không sợ nước sôi tính tình, kia cũng ngồi không đến hiện tại vị trí này lên đây. vì thế này đó hiểu lý lẽ các đại thần tưởng hoàng đế chỗ tưởng cấp hoàng đế chỗ cấp toàn bộ đều đứng dậy vọt tới lối đi nhỏ thượng có thậm chí trực tiếp kêu to ngự y ỉa hai vị tân nương hơn nữa hiên viên dạ kiêu cũng đứng lên đặc biệt là hai vị tân nương, trực tiếp đem khăn văn đều nhấc lên tới thái y đi ỉa mau kêu thái y ỉa ngàn đêm minh trăm dặm dịch trăm dặm hàn cùng trăm dặm phong như là bốn bảo thai giống nhau đồng sự kêu to ra tiếng trăm dặm cười vẻ mặt hát tuyến mà ôm bụng tuy rằng giờ phút này chính đau Nhưng là làm hiện đại đặc công nàng biết, mặc dù hiện tại bắt đầu đau, chính là nàng Dương Thủy còn không có phá, liền tính nước đối phá, phỏng trừng cũng còn muốn thời gian rất lâu mới có thể sinh đến xuống dưới. Cho nên hiện tại đau rất có khả năng là giả đau, bởi vì nàng dự tính ngày sinh không phải hôm nay. Đừng! Đừng kêu thái y hề! trăm dặm cười lập tức ngăn lại trụ mấy cái cái gì cũng đều không hiểu đại nam nhân, nhìn hai cái tân nương tử nói, ai nha, các ngươi còn không có phu thê đối bái đâu. Như thế nào liền đem khăn đoan cấp nhất lên tới. Mau đem nó buông xuống. Chính là tiếu nhi ngươi, chính là tẩu tẩu ngươi. Phong lạc nhiên cùng mịch tuyết nhìn chăm dặm cười mới vừa rồi còn đỏ bừng mặt đã bị đau đến có chút trắng bệnh, đã bị dọa choan váng, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục buổi hôn lễ này. Ta thân thể của mình chính mình biết, hiện tại cũng liền đau đau mà thôi, không có gì đáng ngại. Ít nhất chống đỡ đến các ngươi bái song thiên địa khẳng định là không có vấn đề. Thật sự không có vấn đề sao. Bách Lý gia tam bảo thai nhữ mày phát ra nghi vấn, sau đó lại nhìn thoáng qua sắc mặt so trăm giảm cười còn thảm đạm ngàn đêm minh. Trăm giảm cười cười nói, không có việc gì không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi. Liên ở trăm giảm cười cười nói chuyện kia một khắc, nàng đột nhiên dừng một chút. Bởi vì giờ phút này, nàng cảm giác dưới thân có chút trơn trượt đổ vật chậm rãi chạy xuống, thầm nghĩ một tiếng không hảo, dương thủy phá, nàng thật sự muốn sinh. Thiếu nhi, ngươi thật sự không có việc gì. Ngàn đêm minh tử vừa rồi nghe được trăm giảm cười kêu một tiếng lúc sau, liền bắt đầu dị thường khẩn trương lên. Tuy rằng trăm giảm cười trước sau biểu hiện thật sự là chấn định, chính là ngàn đêm minh chính là có một loại cảm giác, đây là một loại huyết mạch truyền thừa cảm giác, hắn cảm giác được chính mình máu đang ở sôi trào, hắn huyết mạch truyền thừa liền phải thành công. Cũng đúng là bởi vì có như vậy cảm giác, cho nên hắn mới khẩn trương. Này thuyết minh, nhà hắn tiếu nhi muốn sinh. Trăm giảm cười đối ngàn đêm minh khẽ cười một chút, sau đó vô vô hắn tay. nói đừng có gấp ngươi cũng biết thai phụ sinh hải tử yêu cầu thời gian rất dài liền tính ta hiện tại liền phải sinh từ giờ khắc này đến sinh hạ tới cũng yêu cầu rất dài thời gian tới hoàn thành nay đã cũng đủ ta ca bọn họ phu thê đối đại bái vậy các ngươi còn thất thần làm cái gì chạy nhanh bái a ngàn đêm minh nghe xong đối với tam đối đứng ở một bên ngốc lạc bẹp nhìn bọn họ vợ chồng hai tam đối tân nhân chân chính là hết trôi nói rồi trực tiếp giống lên một tiếng nay một giống nếu là ngày thường Tiêu ngàn đêm minh cái này đứng hàng em út khẳng định sẽ bị ba cái đại cứu tử hung hăng sửa chữa. Chính là giờ phút này, Bách Lý Gia Tam bảo thai cũng là căn bản không tin trong giảm cười nói, nghe sau ngàn đêm minh giống to lúc sau lập tức phục hồi tinh thần lại. Biết nếu là hôm nay bái đường không thành công, Tiếu Nhi nhất định sẽ không rời đi. 1.444 Đệ 1.444 trường, Thái y ở đâu? Vì thế trăm giảm đại ca trăm giảm cờ trực tiếp vứt bỏ một bên đã dỏa ngốc ti nghi. Đối với thái cực điện trung ương giống lớn một tiếng, phu thê đối bái. Phong lạc nhiên cùng ngàn đêm mịch tuyết vừa nghe, chạy nhanh vừa khăn văn một lần nữa đắp lên. Rõ ràng là nũng nịu tân nương tử, giờ phút này vì tiểu cô có thể chạy nhanh nằm đến trên giường đi hết sức chuyên chú sinh hài tử, thế nhưng như là quân nhân giống nhau, chạy nhanh cùng nhà mình phu quân bái đường. Nhưng bởi vì không có hỉ nương, trừ bỏ không có mũ phượng khăn quảng vai hiên viên dạ kiêu cùng chăm dặm phong đối bái thành công ngoại. mặt khác hai đối ở đối bái thời điểm tất cả đều phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang đây là đầu cùng đầu không lưu tình chút nào đụng vào cùng nhau phát ra tiếng vang ở ngàn đêm minh cơ hồ giết người dưới ánh mắt tâm phúc thái giám đức công công chạy nhanh chạy đến ti nghi nơi đó làm hắn đem tiết tấu nhanh hơn ti nghi sợ hai dưới lập tức hét lớn kết thúc buổi lễ thỉnh tân lang tân nương nhập tòa ti nghi thanh em rơi xuống lúc sau cung nữ thái giám lập đem sáu đem ghế rửa dọn thượng đại điện thỉnh tân lang dùng hỉ xương khơi màu hỉ khăn từ đây vừa lòng đẹp ý này vốn dĩ hẳn là kết thúc buổi lễ lúc sau liền đưa tân nhân nhập động phòng sau đó ở động phòng chung tiến hành phân đoạn bất quá nhưng này mọi người đều quản không được như vậy nhiều trực tiếp liền ở đại điện thượng tiến hành bọn lao Tử đại điện thượng tiến hành càng có thể phụ trợ xuất từ ra nương tử địa vị không phải nói xong hai gã cung nữ lập tức dâng lên khay đều còn tại hạ quỷ trong quá trình chăm giảm dịch cùng chăm giảm hàn cũng đã đem trên khay hỉ xương cầm trong tay giờ phút này tân lang thực khẩn trương bao gồm ngồi ở một bên không cần tiếp khăn van trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu bất quá bọn họ khẩn trương cơ hồ tất cả đều là đến từ chính giờ phút này còn kiên trì vì bọn họ chủ trì chỉ chỉnh trảng hôn lễ trăm dặm cười bởi vì bọn họ đều nhìn đến trăm dặm cười tuy rằng khỏe môi mỉm cười nhưng là sắc mặt cũng đã biến bạch hơn nữa tựa hồ còn có chút ướt lạc nhiên thực xin lỗi thiếu nhi nàng chỉ sợ muốn kiên trì không được Minh tuyết thực xin lỗi thiếu nhi nàng chỉ sợ muốn sinh chỉ có thể ủy khuất ngươi trăm giảm dịch cùng trăm giảm hàn nói âm còn không có rơi xuống phong lạc nhiên cùng ngàn đêm mịch tuyết đã nắm lấy nhà mình trượng phu tay trực tiếp đem chính mình khăn van cấp sốc lên thật là chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều a thỉnh tân lang tân nương uống chén rượu ra bôi từ đây lâu lâu dài dài thi nghi nói xong tam đối tân nhân chạy nhanh đem uống rượu xuống bụng thỉnh tân lang tân nương ăn hoa quế chúc tân nhân sớm sinh quý tử tam đối tân nhân một bên máy móc mà làm quy định động tác một bên không ngừng nhìn về phía như cũ cường tự ý cười chăm dặm cười hoàng hậu nương nương kết thúc buổi lễ ti nghi một câu nói xong chăm dặm cười rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra hướng một bên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ngàn đêm minh một đảo cả người liền đã bị vững vàng mà chặn ngang bế lên thái y y thái y y ở đâu giọng nói rơi xuống ngàn đêm minh sớm đã ôm chăm dặm cười bay ra thái cực điện lúc sau ngoài điện liền truyền đến một mảnh luống cuống tay chân thanh âm tam đối tân nhân lẫn nhau xem một cái cũng đổi chạy ra khỏi cửa điện. các đại thần ngươi xem ta, ta xem ngươi. sau đó sôi nổi đi ra đại điện, cùng với nó cung điện bị mở tiệc chiêu đãi các đại thần tụ ở bên nhau. vì hoàng hậu nương nương cầu phúc, vì cửu châu quốc cầu phúc. tuy rằng nói cửu châu quốc còn có ba vị địa vị so giống nhau, thân vương càng thêm quyền cao chức trọng ba vị thân vương tọa chấn, chính là cửu châu quốc hoàng đế cũng chỉ có một cái, hoàng hậu cũng chỉ có một cái, không có tam cung lục viện 72 phi. cho nên hoàng hậu sinh hạ tới hai tử, nếu là nam hải. Rất có khả năng chính là toàn bộ cửu châu quốc tương lai trước quân. 1445 Trước 1445, heo chó không bằng sinh hoạt. Hơn nữa hôn lễ cũng mới cử hành một nửa, bọn họ đều còn không có hướng ba vị thân vương kính rượu. Hơn nữa hôm nay vẫn là hoàng thượng ngày sinh, bọn họ cũng đều còn không có hướng hoàng thượng kính rượu. Cho nên, sở hữu đại thần dứt khoát đều lưu tại trong cung, chờ tin tức tốt chuyển đến. Lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ phải đi. Đây chính là ngàn năm một thở vớt ngông ngựa hảo thời cơ, các đại thần sôi nổi chạy tới cửa cung phân phó chính mình ra thần, chạy nhanh chuẩn bị tốt mổ mổ mổ lễ vật, một khi tiểu hoàng tử hoặc là tiểu công chúa sinh ra, lập tức tặng lễ. Ra các đại thần bận rộn ở ngoài, trong cung người các cung nhân cũng là bị vội thảm. Hôm nay ba vị thân vương đại hôn, vốn chính là đã thu được đôi vài cái cung điện lễ vật. Hiện giờ xem này tư thế, này đó các đại thần đã ở phân phó ra thần nhóm trở về chuẩn bị lễ vật. Vì thế đại nội tổng quản Đức Công Công nháy mắt vội đến chân không chạm đất. Một bên muốn bình phục hoàng thượng tâm tình, một bên muốn cùng khách nhân hàng tiếp, một bên còn muốn an bài nhân thủ tiếp thu lễ vật. Thấy Đức Công Công vội đến mệnh đến giống cầu giống nhau, ngàn đêm minh tứ đại hộ vệ gió mạnh, kính thảo, minh nguyệt, thanh phong cũng tự giác tự nguyện mà gia nhập quản lý giả hàng ngũ, bắt đầu hỗ trợ chỉ huy. Hôm nay là đại hỷ chi nhật, 500 danh cường phong đội viên cũng đáp ứng lời mời tiến vào hoàng cung tham gia cung yến, hiện giờ nhìn đến nhà mình công tử muốn sinh đại gia đương nhiên là vô cùng hư phấn vì thế tự động gánh vác khởi bảo vệ hoàng cung chỉ trích nghe lệnh với thanh phong đại thống lĩnh đem dân cư chật ních hoàng cung an bài đến gọn gàng ngăn nắp dáng màu trong điện trăm dặm cười bị ngàn đêm minh ôm vào đi lúc sau liền lập tức bị tới rồi bà mụ cấp đuổi đi ra ngoài nguyên bản còn tưởng canh giữ ở thê tử bên người bồi nàng cùng nhau thống khổ ngàn đêm minh nháy mắt buồn bực đang muốn tức giận lại nghe thái y hiền nói nữ nhân sinh hải tử nam nhân không thể đi vào làm bạn nếu không bất tưởng. Vì làm tiếu nhi có thể thuận lợi đem hải tử sinh hạ tới, cuối cùng ở ngàn đêm minh theo lý cố gắng dưới, rốt cuộc cùng vài vị đại cứu tử còn có vài vị tẩu tử tiến vào dáng màu trong điện, canh giữ ở tẩm cung bên ngoài, để tùy thời có thể nghe được bên trong động tĩnh. Thái y bên trong như thế nào cái gì thanh âm đều không có a Ngàn đêm minh cơ hồ đem lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, chính là dáng màu điện tẩm điện môn lại là vô cùng dày nặng, nếu tiếng gào âm không lớn, liền căn bản là nghe không được bên trong thanh âm. Hoàng thượng thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, hoàng hậu nương nương chính là nữ trung hào kiệt, không có thanh âm cũng là bình thường. Phần 159. Bình thường sao? Trâm giảm Dịch nhíu mày đối Thái y Y nói, "Vậy ngươi lập tức phái y hề nữ đi vào cùng hoàng hậu nói nói, liền nói nếu là đau nói đã kêu ra tiếng tới, đừng buồn ở trong lòng." Thái y không văn hóa, thật đáng sợ. Khởi bẩm liêm thân vương, sinh hải tử là cái dài dòng quá trình, phi thường hao phí thể lực. Vi thần nhưng thật ra cho rằng hoàng hậu nương nương như thế giữ lại thể lực cách làm là phi thường sáng suốt trăm giảm dịch thiếu nhi vốn dĩ liền dũng cảm vừa nghe thái y thì nói ngàn đêm minh lập tức n sắt lên so thái y khen ngợi hắn còn muốn cao hứng bất quá loại này n sắt không quá một phút lại tiếp tục biến thành nồng đậm lo lắng 15 phút sau qua đi ngàn đêm minh có chút không kiên nhẫn mà mở miệng hỏi thái y như thế nào còn không có sinh hạ tới còn muốn sinh bao lâu a bên trong bà đỡ rốt cuộc được chưa a Không được liền lập tức thay đổi người. Này không lăn lộn sao. Thái y y Thiệt tình hảo vô ngữ A từ hoàng hậu nương nương mang thai. Thái y y viện cấp Thái y y liền bắt đầu quá heo cho không bằng sinh sống. 1.446 chương 1.446, không văn hóa, thật đáng sợ. Thường xuyên bị mắng không quan trọng. Mẫu chốt chính là hoàng thượng hắn lão nhân ra ở phương diện này. Một chút cơ bản thường thức cũng đều không hiểu. Nhìn không đối liền loạn mắng chửi người. Liền giống như hiện tại. Thật là. Hoàng thượng, thái y kia vô ngữ mà ôm quyền chắp tay thi lễ nói, dáng màu trong điện bà đỡ đã là toàn bộ kiểu châu đại lục tốt nhất bà đỡ. Nếu là đem các nàng thay đổi, đã có thể rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy. Hừ, kia Thuyết Minh toàn bộ cửu châu đại lục bà đỡ tay nghề đều không tốt. Thái y kia đổ mồ hôi. Hoàng thượng, này sinh hải tử quá trình dài lâu thật sự, có chút không hảo sinh. thai vị bất chính, một hai ngày đều sinh không xuống dưới. Người đây là xúc chấm rủi do đi. ngàn đêm Minh vừa nghe. Ngáy mắt bốc hỏa mẹ nó này không phải nguyền rủa lão tử nương tử sao thái y để, ngươi làm sao nói chuyện đâu chính là ngươi nhưng đừng chú tiếu nhi a nàng nếu là có cái cái gì không hay xảy ra thì ngươi phụ trách vi thần nói sai vi thần biết tội Câu hoàng thượng cùng các vị thân vương thứ tội các thái y toàn thể quỳ xuống trong lòng vô hạn buồn bực này không phải bị hoàng thượng cấp nói buồn bực mới thêm một câu nói như vậy sao như thế nào liền thành nguyền rủa hoàng hậu đâu Lại còn có một hơi đắc tội mặt khác Ba vị thân vương Này chân chính là hoan nguồn A Hoàng thượng, vi thần vừa rồi ý tứ là Có nữ nhân sinh hải tử Sinh cái một hai ngày cũng là có Nhưng kia nhiều thấy ở thai vị bất chính sản phụ Hoàng hậu nương nương không chỉ có thai vị chính Lại còn có có một bộ hảo thân thủ Ngày thường nhiều vận động nữ tử Sinh hải tử đặc biệt nhẹ nhàng Nguyên bản đều tưởng hạ lệnh đem này Thái y gây bắt lấy Kết quả vừa nghe đáp lời Ngàn đêm minh lập tức lại cao hứng lên Vậy ngươi nói, hoàng hậu bao lâu có thể đem hải tử sinh hạ tới? Cái này thái y khó xử mà nói, cái này nói không rõ. Nếu là mau nói, phỏng chừng một hai cái canh giờ là có thể sinh hạ tới. Lâu như vậy. ngàn đêm Minh, trăm dặm dịch, trăm dặm hàn cùng trăm dặm phong trăm miệng một lời mà quá to. Hoàng thượng bất giận, thân vương bất giận. Các thái y kia lần thứ hai cấp bốn cái cái gì cũng đều không hiểu nam nhân quỳ xuống. Bốn cái nam nhân nguyên bản còn muốn nói cái gì? lại bị nhìn không được phong lạc nhiên cùng ngàn đêm mịch tuyết cấp ngăn trở các ngươi buôn cái cũng đừng quay rầy thái y ỉa đi các ngươi nhìn xem thái y ỉa một đám mồ hôi đầy đầu đều bị các ngươi sợ hãi đây là ngàn đêm mịch tuyết lời nói Ngày thường mịch tuyết cô nương phẳng phất núi sâu ưu cốc một ông thanh tuyển ngượng ngủng sạch sẽ hôm nay tại đây phòng sinh bên lại là bị này bốn cái nam nhân làm đến hết chỗ nói rồi rốt cuộc bạo phát các ngươi năm người chạy nhanh đi ra ngoài đi ra ngoài Các người ở chỗ này thủ không phải quấy rối sao. Nói lời này chính là đại tỷ gió to lạc nhiên. Trường công chúa điện hạ một đường nâng đỡ đệ đệ bước lên ngôi vị hoàng đế, mặc kệ là khí chất vẫn là độ lượng đều không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Giờ phút này cũng bị trước mắt này bốn cái cái gì cũng đều không hiểu còn loạn giống la hoảng nam nhân làm buồn bực, trực tiếp liền muốn đem bọn họ bắn cho đi ra ngoài. Chấm không đi. Chấm phải ở lại chỗ này. Nhà ta nương tử còn ở bên trong, ngươi làm chấm đi đến chỗ nào đi. Ngàn đêm Minh chạy nhanh phản đối. Ta cũng không đi, tiếu nhi còn ở bên trong, ngươi làm chúng ta đi ra ngoài, chúng ta như thế nào có thể yên tâm. Trăm giảm dịch cũng là đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Phong lạc nhiên buồn bực nói, chính là các ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng thái y đi hơn nữa các ngươi ở dáng màu ngoài điện cùng ở chỗ này có cái gì không giống nhau. Dù sao cũng không tới phiên các ngươi chuyện gì, liền tính bên trong yêu cầu người, cũng tuyệt không sẽ là các ngươi. 1447 Trước 1447, bốn đôi tám chỉ thiêu đốt hỏa cầu. Không được, dù sao chấm là khẳng định sẽ không đi. Bất quá chấm nhưng thật ra cảm thấy các ngươi hẳn là đi. Dứt lời, ngàn đêm minh nhìn thoáng qua chính mình ba vị đại cứu tử. Thật là, lại không phải các ngươi nữ nhân sinh hài tử, xem náo nhiệt gì. Dựa vào cái gì chúng ta nên đi. Chấm dặm hàn khó chịu. Thiếu nhi là chấm thế tử. Nơi này nên từ chấm nhịn. Các ngươi tam đối tân lang tân Nương. Trong cung còn có nhiều như vậy khách hứa, chẳng lẽ không cần đi tiếp đón một chút sao? Tuy rằng ngàn đêm minh tưởng nói chính là, các ngươi ở chỗ này thuần túy vô dụng còn quấy rối, Chính là nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời nói nuốt xuống bụng. Này ba cái đại cứu tử mang thủ vô cùng lợi hại, hơn nữa tuyệt đối thuộc về quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn hiện tại muốn qua miệng nghiện, về sau có rất nhiều hắn tội chịu. Bất quá cứ như vậy, như cũng là chọc giận ba vị đại cứu tử. Thiếu nhi vẫn là chúng ta mội mội đâu. Thân muội mội. Hơn nữa là có huyết thống thân muội muội Tam bảo thai một người một câu. Ngan đêm minh còn không có tới cấp đáp lời. Tam bảo thai tiếp tục thầy phiên doanh tạc ngươi cùng tiếu nhi có huyết thống quan hệ sao? ngươi cùng tiếu nhi là một cái từ trong bụng mẹ ra tới sao? Chính là. Bất quá là nửa đường gặp được phu thê, thế nhưng ở chúng ta trước mặt n sát. Ngan đêm minh, hắc cái mặt nhìn chăm chú vào trước mắt ba người ác độc sát mặt. Cái gì kêu nửa đường gặp được phu thê A? ngươi sao không dứt khoát nói thành là nửa đường phu thế đâu thảo này ba người miệng sao liền như vậy độc liền ở ngàn đêm minh vô cùng buồn bực, vô cùng bị khinh bỉ đang ở suy tư hẳn là như thế nào cùng này ba vị ác độc đại cữu tử đấu trí đấu dũng thời điểm dáng màu điện nhóm khai một người y y hẻ nữ từ bên trong đi ra ngàn đêm minh đám người vừa thấy lập tức vây quanh đi lên nương nương thế nào hải tử sinh hạ tới sao là nam hải vẫn là nữ hải ngàn đêm minh gấp không chờ nổi hỏi Tiểu Yy nữ vẻ mặt hờ tuyến, nhìn thoáng qua xoái đến rối tinh rối mù hoàng thượng cùng ba vị thân vương, trong lòng chửi thầm, rõ ràng lớn lên như vậy đẹp bốn cái nam nhân, cố tình đầu góc không hảo xử. Bất quá mặt mũi thượng còn là phi thường có lễ hơi hơi phục thân, nói: "Nương nương làm nô tỳ nói cho hoàng thượng cùng các vị thân vương, nương nương nói các ngươi thanh âm quá lớn, ồn ào đến thực, cho các ngươi đến bên ngoài xảo đi, đừng ảnh hưởng nàng sinh hải tử." Một người bị bốn cái nam nhân buồn bực đến không được thái y thì hiện giờ đột nhiên nghe được hoàng hậu nói, một cái không nhìn xuống, vui sướng khi người gặp họa mà cười lên tiếng. Ở tiếp thu đến bốn đối tám chỉ thiêu đốt liệt hỏa trong mắt lúc sau, nháy mắt hơi kém bị dọa đến hư thoát qua đi. Hoàng thượng, ba vị thân vương, thỉnh đi. Thấy chính mình sư phó thế nhưng bị dọa thành như vậy, ý y nữ liền không vui. Nàng sư phó đức cao vọng trọng, mấy người này như thế nào có thể như vậy? Cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọng. Cái gọi là đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Tiểu y y hẻ nữ biết chính mình sau lưng là có chỗ dựa, cho nên lần thứ hai hạ lệnh chủ khách. Khu khu, kia cái gì? Chấm liền ở chỗ này, chấm bảo đảm, lúc sau không bao giờ nói một lời. Ngàn đêm minh sau khi nói xong lập tức câm miệng. Bùn vương cũng sẽ không nói nữa. Chấm giảm dịch nói xong lúc sau, trực tiếp đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, mang trà lên liền bắt đầu phẩm trà, nói rõ không đi. Bùn vương trước nay đều là tích tự như kim người. Trăm dặm rét lạnh một khuôn mặt, cũng tìm vị trí ngồi xuống. Bất quá hắn nói lại cũng đưa tới một bên ngàn đêm mình căm tức nhìn. Hắn sao trước nay liền không thấy ra tới trăm dặm hàn tích tự như kim tới? Hắn trong ấn tượng. 1448 chương 1448 đại cứu tử ghê gớm sao? Thằng ngãi này chính là thực cái nói chuyện, lại còn có thực độc miệng. Bổn vương tuy rằng lời nói không ít, chính là bọn họ đều không nói lời nào, bổn vương cũng không nói chuyện đối tượng không phải. Dứt lời. cũng ngồi xuống. Cuối cùng lưu lại phong lạc nhiên, ngàn đêm mịch tuyết cùng hiên viên giả kêu ngươi xem ta ta xem ngươi. người nói chuyện đều đi rồi, liền để lại bọn họ ba người, chẳng lẽ bọn họ ba người mới là vừa rồi nói chuyện nhiều nhất. Chân chính là chê cười. nay bốn người đều không đi, bọn họ dựa vào cái gì đi. Hùng chi tiểu nhi cũng không làm cho bọn họ đi tới. Y ghi nữ rất không vừa lòng mà nhìn này số người, chính là giờ phút này đại gia đôi mắt lại đều không có xem nàng. Tiểu y ghi nữ miệng một đô. Đi vào. Kêu cái gì? Châm còn không có hỏi tình huống đâu. Nhìn đã lần thứ hai đóng lại nhóm, ngàn đêm minh vô hạn hối hận. Mặt khác ba người cũng lập tức xuống lên, bởi vì bọn họ cũng muốn hỏi vấn đề này. Nhìn đã lần thứ hai nhắm chặt tẩm điện đại môn, bách lý ra tam bảo thai trừng mắt nhìn ngàn đêm minh liếc mắt một cái. Ngàn đêm minh hồi trừng. Châm động tác. Liên cái vấn đề đều hỏi không đến, vô dụ. Chính mình thê tử đều không quan tâm, người nào a? vị này ba vị không nói đạo lý đại cứu tử như vậy một mắng ngàn đêm minh nháy mắt huyết khí dâng lên thảo còn không phải là ba người tam há mồm sao thực như bước sao hắn có không quan tâm sao vừa rồi kêu y ghi nữ ra tới hắn lập tức liền hỏi nhất quan tâm nói được không là kêu y ghi nữ chưa nói a chẳng những chưa nói còn làm cho bọn họ tất cả đều đi ra ngoài thảo các ngươi lợi hại như vậy các ngươi như thế nào không hỏi Các ngươi như vậy ngưu bức các ngươi vừa rồi như thế nào so với ai khác đều trốn đến mau mẹ nó một ổ hồ ly ngươi vừa rồi nói cái gì Buồn vương như thế nào không nghe rõ tuy rằng ngàn đêm minh kia thanh thảo nói được đặc biệt đặc biệt nhỏ giọng nhưng bách lý gia tam bảo thai là người nào thanh âm lại tiểu kia cũng là thanh âm thế nhưng là thanh âm vậy có thể nghe được đến nghe được trăm dặm cờ âm chắc chắc hỏi chuyện ngàn đêm minh chỉ cảm thấy ra đầu tê dại chạy nhanh hỏi ngược lại chấm nói gì đó sao Chấm nói cái gì? Ngươi chưa nói cái gì sao? Vậy ngươi vừa rồi chuẩn bị thảo ai? Khu khu, các ngươi nghe lầm, chấm nói là tao, không xong tao. Chấm chính là đang hối hận vừa rồi như thế nào liền không có truy vấn đâu. Bách Lý Gia Tam bảo thai trắng ngàn đêm minh liếc mắt một cái, người đến cùng cái này vô lại nam nhân rào biện. Ngàn đêm minh cũng là ở trong lòng hung tận mà chửi thầm, mẹ nó, đại cứu tử ghê gớm sao. Đừng quên lão tử cũng là trăm dặm hàn đại cứu tử. Các ngươi nha mấy cái khi dễ lao tử. Chờ lao tử nhi tử ra tới, đứng vững vàng góp chân, lao tử liên hợp nhi tử cùng muội muội cùng nhau khi dễ các ngươi ba cái. Ba cái đối ba cái, lao tử cũng không tin mỗi lần đều bại bởi các ngươi. Hơn nữa hiện tại tiếu nhi sinh hài tử, Lão tử nhi tử sinh ra về sau, vừa lúc về sau chuyên trách mang hài tử, đem triều đình một đống lớn phá sự tỉnh toàn bộ giao cho các ngươi ba. Lao tử buồn bực chết các ngươi. Trăm dặm cười ở tầm điện nội nghe ngoài điện thỉnh thoảng sát giá hỏa hoa buồn bực đến muốn chết Nàng bốn quan. Lỗ thai cùng đôi mắt liền đặc biệt hảo sử, tuy rằng tầm điện môn gắt gao mà đóng lại, nhưng nàng lại như cũ có thể phi thường rõ ràng mà nghe được ngoài cửa bốn người nói chuyện thanh. Nói, bình thường rất bình thường, khá tốt bốn cái nam nhân, như thế nào liền luôn là chỗ không đến một khối đâu. Hơn nữa ngày thường mở ra tới xem, một cái so một cái càng khôn khéo nam nhân, như thế nào hợp ở bên nhau, liền đều trở nên như vậy ấu trí đâu. Đáng thương nàng, bên này mới vừa dựa theo ý y hẻ nữ phân phó cổ đủ một hơi. Kết quả ở nghe được bọn họ nói chuyện với nhau lúc sau, lập tức đục trí. 1449 Trước 1449, chúng ta thấy được. Thời gian một phút một giây quá khứ, đau bụng càng ngày càng cường liệt, chính là chăm giảm cười lại một chút cũng không cảm giác được hài tử có sắp xuất thế dục vọng. Đầu giường y nữ cùng bà đỡ cũng đều cao mày, một bên giúp nàng tra lau một bên nhỏ giọng tham thảo. Bất qua các nàng nói, cũng tất cả đều bị chăm giảm cười cấp nghe được rành mạch. Chăm giảm cười cảm giác rất kỳ quái. Giờ phút này nàng đã bị đau bụng lăn lộn suốt một buổi tối, mắt thấy bên ngoài thiên đều phải sáng, nhưng nàng lại còn không có sinh hạ tới. Thời gian dài đau bụng, hơn nữa không ngừng dùng sức sinh nở, giờ phút này nàng đừng nói sức lực, chính là như vậy nằm, đầu cũng là vượng. Nhưng là giờ phút này nàng lại phát hiện chính mình cảm quan càng ngày càng mẫn cảm. Mà loại này mẫn cảm, tuyệt đối đã tới rồi không bình thường nông nỗi. Bởi vì giờ phút này, nàng cảm giác chính mình đã sắp bởi vì dùng sức quá độ mà lâm vào hôn mê. Chính là nàng chẳng những có thể nghe rõ trước mắt này đó y y hả nữ bà đỡ nói, nghe được ngoài cửa nhà nàng mình không ngừng do hỏi, táo bạo cùng với cùng nàng kêu ba cái ca ca thỉnh thoảng ấu chỉ một phen lời nói, nàng thậm chí còn có thể nghe rõ toàn bộ hoàng cung mỗi một chỗ, mỗi người lời nói. Không chỉ có như thế, không chỉ có là thính lực lợi hại, nàng thậm chí có thể cảm giác được vạn vật sinh trưởng cùng tử vong. Có thể cảm giác được mỗi một thân cây thần kinh nguyên, cùng với chúng nó kia dùng mắt thường nhìn không thấy thông thả sinh trưởng cùng với thông thả tử vong quá trình liên nhỏ đến không chút nào thu hút một cây cỏ xanh, nàng cũng có thể cảm giác được thân thể hắn cùng nho nhỏ dễ cây mấy vạn tế bào thần kinh. tại ý thức đến chính mình đột phát siêu năng lực lúc sau, chăm dặm cười bị chính mình dọa tới rồi. ba đỡ, bổn cung còn có bao nhiêu lâu có thể sinh? chăm dặm cười vô cùng suy yếu hỏi. khởi bẩm nương nương, thật là kỳ quái a. ngài cung khẩu sớm đã toàn bộ khai hỏa, theo lý thuyết hẳn là đã sớm sinh, nhưng kỳ quái chính là, ngài cung khẩu toàn bộ khai hỏa, hai tử lại ra không được. Chăm giảm cười tâm lột bột một tiếng, rốt cuộc sao lại thế này. Ở hiện đại, vô pháp nhập buồn nữ nhân cùng thai vị bất chính nữ nhân đều yêu cầu làm sinh mổ giải phẫu. Tại đây cổ đại, tuy rằng không có sinh mổ vừa nói, nhưng nếu nàng thật sự thai vị bất chính, không có cách nào sinh sản nói. Vì chính mình cùng hai tử, nàng có thể chỉ đạo những người này vì nàng tiến hành sinh mổ giải phẫu. Thủ tịch bà đỡ buồn bực lại có chút hoảng sợ mà nói, khởi bẩm nương nương, tiểu hoàng tử kỳ quái thật sự đâu. Hán! Hắn ở ngài trong bụng chơi. Vốn dĩ thực chính thai vị, chúng ta một kêu hắn ra tới. Hắn. Hắn thật giống như nghe hiểu được dường như, cố ý cùng chúng ta trốn miêu miêu, lập tức bơi tới một bên nhi đi, dùng. Dùng mông đối với chúng ta. Chính là mỗi lần chúng ta đều cho rằng thai vị bất chính, bị dọa đến, sai người đi ra ngoài bẩm báo hoàng thượng lúc sau, hắn lại du đã trở lại. Hắn. Hắn đều như vậy cùng chúng ta chơi cả một đêm. Chăm dằm cười, trừ bỏ vô ngữ. Trăm dặm cười đã không có cái khác biểu tình. Còn có thể như vậy ai trăm dặm cười cũng là tương đương vô ngữ. Bọn nô tỷ cũng không có gặp được quá tình huống như vậy. Tiểu hoàng tử hắn chân chính là nô tỷ thay người đỡ đẻ 30 năm tới nay, nhất đặc thù hải tử. Ba đỡ một bên dùng tay háo lau mồ hôi, một bên tâm lực tiểu tụy mà nói. Phải biết rằng, đây chính là kiểu châu đại lục duy nhất hoàng hậu A. Là hoàng thượng yêu nhất nữ nhân A. Nếu là nàng cùng tiểu hoàng tử có cái cái gì sơ suất, kia nàng cũng đừng muốn sống. Tiểu hoàng tử chăm dặm cười hỏi, hài tử cũng chưa sinh ra, các ngươi như thế nào biết? Chúng ta thấy được. Lại là trăm miệng một lời. Một nghìn bốn trăm năm mươi. Trước một nghìn bốn trăm năm mươi, kỳ quái trong bụng không gian. Bất quá chăm dặm cười lại hỗn độn, Còn có thể như vậy. Lại không đánh quá bê siêu, cứ như vậy thông qua mở ra cung khẩu là có thể nhìn đến hài tử giới tính. Các ngươi, thấy thế nào đến? Không phải nàng nói nhiều. Giờ phút này, nàng chân chính là không nói gì sức lực. Chính là, như thế nào mới có thể từ cung khẩu nhìn đến tử trong cung mặt đi đâu. Không nói đến bên trong đen tuyền cái gì đều nhìn không tới, liền tính có thể nhìn đến, bên trong không gian cũng cũng chỉ có một chút, nơi nào còn có thể nhìn đến vài thứ kia. Nương nương, là thật sự. ngươi bụng hảo kỳ quái nga. Một người y ghi hẻ nữ nói âm mới vừa nói ra, liền bị bà đỡ cùng một bên y ghi hẻ nữ đánh một chút. Vì thế vị này tiểu y ghi hẻ nữ lập tức câm miệng. Ta muốn nghe lời nói thật. Vừa rồi các ngươi lời nói ta cũng nghe tới rồi một ít, ta chỉ là không rõ các ngươi ánh mắt là có ý tứ gì mà thôi. Vừa rồi các ngươi nói, ta trong bụng thật lớn, rốt cuộc là có ý tứ gì. Nương nương bất giận. Bà đỡ cùng ý gì hề nữ nhóm lập tức quỳ xuống. Nương nương, là cái dạng này, ngài bụng tuy rằng thoạt nhìn chỉ có lớn như vậy một chút, chính là. Chính là nô tỳ từ hướng ngoại nhìn lại, lại phát hiện ngài trong bụng có một cái rất lớn không gian. Ít nhất là một cái đủ rồi làm tiểu hoàng tử ở bên trong hoạt động không gian. cho nên bọn nô tỳ lúc này mới thấy rõ ràng bên trong vị kia là tiểu hoàng tử mà không phải tiểu công chúa một người bà đỡ giải thích nói trăm dặm cười hít sâu một hơi tê cứng kiềm chế hạ trong lòng khiếp sợ hỏi buồn cung tình huống như vậy các ngươi trước kia gặp qua sao khởi bẩm nương nương chưa bao giờ gặp qua vậy các ngươi cho rằng buồn cung còn có thể đem đứa nhỏ này sinh hạ tới sao bà đỡ cùng ý gì hết, nữ nhóm ngươi xem ta ta xem ngươi cuối cùng tên kia đỡ để kinh nghiệm phong phú nhất bà đỡ khẳng định nói có thể Nhất định có thể. Nói nói ngươi lý do. Nô tỳ cho rằng, nếu là cung khẩu khai suốt một đêm, sản phụ tình huống thân thể lại dị thường tốt đẹp dưới tình huống, hai tử đã sớm hẳn là thuận lợi sinh ra. Cái loại này không có cách nào thuận lợi sinh nở thậm chí là khó sinh, có rất nhiều bởi vì thai vị bất chính, có rất nhiều bởi vì sản phụ thân thể không tốt. Nương nương ngài thân thể lại hảo, hơn nữa tiểu hoàng tử thai vị vẫn luôn là chính, cho nên nô tỳ cho rằng ngài nhất định có thể đem tiểu hoàng tử thuận lợi sinh ra tới. Bởi vì nương nương sinh nở cái này hiện tượng, bọn nô tỷ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên có chút luôn cuống tay chân. Nhưng nô tỷ phỏng đoán, tiểu hoàng tử là cái thông minh hài tử, nhất định là hắn cảm thấy chính mình sinh ra thời gian còn chưa tới, cho nên vẫn luôn ở bên trong lịch ngợm. Mỗi lần chúng ta kêu hắn ra tới, hắn liền lập tức hoạt đi rồi. Chính là bọn nô tỷ mới vừa rồi không có để ý đến hắn, hiện tại, thai vị lại chính là... Cuối cùng một câu, bà đỡ nói được rất nhỏ thanh, sợ bị trong bụng mố bảo nghe được. Sau đó lại cố ý du tẩu. Chăm dặm cười nghe xong bà đỡ nói, yên lòng, bắt đầu vì chân chính sinh nở thời khắc đã đến tích lũy sức lực. Nàng tin tưởng bà đỡ nói. Thật sự tin tưởng. Từ hoài đứa nhỏ này bắt đầu, nàng liền cảm thấy đứa nhỏ này nhất định không phải một cái bình thường hài tử. Cũng không phải bởi vì mẫu thân tâm lý quay phá, mà là nàng thật sự có như vậy cảm giác. Hiện giờ, theo thân thể càng ngày càng suy yếu, chính là cảm quan lại càng ngày càng cương liệt. Mạnh liệt đến nàng thậm chí có thể cảm giác được mỗi một phần tử trong không khí mặt đựng năng lượng. Nàng tin tưởng, đây là sinh nở mang đến đặc dị công năng, là bảo bảo tặng cho nàng này phân năng lực. 1451. chương 1451, đi. Thảo. Ngày. Hơn nữa mẫu tử tương liên cái loại cảm giác này, làm nàng mơ hồ cảm thấy, khoảng cách chân chính sinh nở, nàng còn khuyết thiếu một cái cái gì. Chỉ cần có thể được đến cái kia khuyết thiếu đồ vật. nàng nhất định có thể thuận lợi đem bảo bảo sinh ra tới. Một tia nắng mặt trời từ dáng màu ngoài điện thấu bắn vào tới, đem trăm dặm cười mất máu quá nhiều dẫn tới có chút lạnh leo thân thể chiếu đến ấm áp. Trăm dặm cười sai người cho nàng uống lên một ít nàng chính mình điều phối ra tới, tăng cường lực lượng vitamin thủy, lại ăn một lát đồ vật, sau đó nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi bảo bảo vông xuống kia một khắc. Trong phòng sinh một mảnh ấm áp tương hòa, chính là phòng sinh ngoại lại là một mảnh huyết vũ tinh phong. Ngàn đêm Minh cùng bách lý ra tam huynh đệ ở phòng sinh ngoại đứng một đêm lúc sau, rốt cuộc tập thể phát điên. Ngàn đêm Minh yêu cầu phòng sinh bên trong người, mỗi quá 15 phút liền ra tới báo tin một lần. Từ tối hôm qua qua loa cử hành hôn lễ lúc sau mới vừa nằm đến trên giường kia một khắc khởi bà đỡ cũng đã nói chăm dặm cười cùng khẩu khai một nửa, hơn nữa thai vị thực chính, phòng trừng không dùng được một canh giờ là có thể sinh hạ tới. Chính là bọn họ từ ngày hôm qua trạng vạng đến chờ tới bây giờ đã sắp buổi trưa. bên trong truyền ra tới tin tức lại là càng ngày càng kỳ quái, vừa mới bắt đầu là cung khẩu khai còn không có muốn sinh nở dấu hiệu, chỉ là đau bụng, sau lại biến thành thai nhi đột nhiên du tẩu, thai vị bất chính, lại sau lại, thai vị lại chính, chẳng những chính, còn nhìn đến trong bụng hải tử là một cái tiểu hoàng tử, quá trong chốc lát còn không kịp cao hứng, nói là thai vị lại bất chính, cứ như vậy tới tới lui lui mà lan lộn, ngàn đêm minh cảm giác chính mình đã sắp bị lăn lộn đã chết, hôm nay buổi sáng lúc sau. Lạc nhiên cùng mịch tuyết cũng đi vào, bất quá truyền ra tới kết quả như cũ là cái dạng này không thể hiểu được. Rốt cuộc, ngàn đêm minh bạo phát, chẳng muốn vào đi. Những lời này không phải ở trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến, mà là một câu câu trần thuận, một câu câu cảm thán. Hán thiếu nhi từ hôm qua trạng vạ vẫn luôn sinh tới rồi hiện tại đều còn không có sinh hạ tới, các thái y liệt đều đồng thời lắc đầu, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, huống chi là hắn. Hoàng thượng không thể a, Ngài quý vì thiên tử. Như thế nào có thể lây dính huyết tinh đâu? Như vậy không may mắn a. Một người lao thái y y vừa nghe, sốt ruột, lập tức tiến lên khuyên can. Vị này thái y hề là đã từng Đông Dương quốc thủ tịch thái y hề. Tuy rằng y thuật lợi hại, chính là đối với đương kim thiên hạ đế hậu tình thâm lại không hiểu nhiều lắm. Nghe xong tên này thái y y nói, mặt khác nguyên Nam Việt quốc thái y y sôi nổi đỡ chán. Này lao thái y thì chân chính là đem một đôi không có mặc vỡ chân hướng đinh sắt mặt trên dâm a. Ai cũng không biết này hố cha lão hóa sẽ đột nhiên nói ra như vậy một câu đại nghịch bất đạo nói tới. Nguyên Nam Việt các vị các thái y thì tại đây vị hố cha thái y thì nói âm rơi xuống lúc sau, trực tiếp quỳ xuống đất. Quả nhiên, ngàn đêm minh vừa nghe trợt giận dữ. Quát to, đi mẹ nó thiên tử. Thảo mẹ nó huyết tinh. Ngày mẹ nó không may mắn. Hoàng hậu ở bên trong sinh sản đều đã bị lăn lộn thành như vậy, chấm làm trượng phu của nàng. Ngươi thế nhưng nói chấm nhiễm huyết tinh sẽ không may mắn. Ngươi tâm rốt cuộc lại như thế nào lớn lên? Chẳng lẽ ngươi không có người nhà, không có thê tử sao? Thê tử của ngươi nếu là ra chuyện gì, ngươi này lao hóa sẽ bởi vì trên người nàng có huyết mà cảm thấy không may mắn sao? Nếu không có hiện giờ hoàng hậu còn cần ngươi như vậy lao hóa, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi lời này, ngươi đã có thể chết một vạn lần. Dứt lời, lại không đợi này đó đáng giận thái y lìa nói chuyện, quần áo vung, trực tiếp đẩy cửa mà vào. 1452 Trước 1452 lão tử tấu ngươi mông bách lý gia mấy huynh đệ tuy rằng thường xuyên liên hợp lại khi dễ ngàn đêm minh đôi khi thậm chí là chính là xem hắn cùng nhà bọn họ thiếu nhi ân ái cảm thấy nhà mình muội muội bọn họ mấy cái đương ca ca đều còn không kịp yêu quý cũng đã biến thành thứ này thế tử trong lòng ghen cho nên nơi trốn cùng hắn đối nghịch lấy chọc hắn sinh khí làm vui thú bất quá giờ phút này ở nhìn đến ngàn đêm minh tức giận còn không màng truyền thống nói đến trực tiếp vọt vào phòng sinh lẫn nhau trong mắt đều hiện ra ra một mặt vui mừng chi xác Tuy rằng ghen, tuy rằng xem thứ này vẫn luôn không vừa mắt, bất quá hắn đối Tiếu Nhi cảm tình, chân chính là không lời gì để nói. thiếu Nhi, nghe được bên ngoài nói, chăm dặm cười mở mắt, vừa lúc đối thượng đẩy cửa mà vào trượt phu. Nguyên bản trong lòng liền không thế nào quá mức lo lắng chăm dặm cười, ở nhìn thấy ngàn đêm minh giờ khắc này, trong lòng thấp thỏm hoàn toàn bông ra. Minh, trải qua một đêm đau từng cơn, chăm dặm cười thanh âm đã rất là suy yếu. Nhìn khăn trải giường thượng, một bên ghế trên tất cả đều là huyết. ngàn đêm minh chỉ cảm thấy một trận choáng váng lúc sau liền chuyển hóa thành tràn đầy đau lòng thiếu nhi ngươi chịu khổ nhìn trăm dặm cười ngày thường trong trắng lộ hồng gương mặt giờ phút này đã hoàn toàn đã không có huyết sắc ngàn đêm minh đau lòng đến tâm đều nứt thành một mảnh một mảnh sớm biết rằng sinh hài tử là như thế này khó khăn như vậy thống khổ có thể đem nhà hắn sinh long hoạt hổ tiếu nhi lăn lộn thành cái dạng này nói cái gì hắn cũng sẽ không làm tiếu nhi mang thai hơn nữa hắn thề đã trải qua lúc này đây sinh dục Hắn không bao giờ sẽ làm Tiếu Nhi mang thai, không bao giờ muốn cho nàng lại lần nữa thừa nhận như vậy thống khổ. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Thai vị thực chính, hắn ở bên trong chơi đâu, khả năng còn không nghĩ ra tới. Chờ hắn nghĩ ra được thời điểm, nhất định sẽ thực thuận lợi. Nhìn nàng đêm minh ở nhìn thấy mãn điện huyết tinh lúc sau, nháy mắt trở nên phỏng chừng so nàng còn muốn trắng bệnh sắc mặt, chăm dặm cười suy yếu mà an ủi, lộ ra một mặt chỉ có làm mẹ người mới có thể có tươi cười. Cái này tiểu gia hỏa phỏng trừng khẳng định là thực ra cái loại này, nếu hắn phạm sai lầm, nhất định phải sửa đúng hắn. Bằng không to như vậy một cái cửu châu quốc, chuẩn có thể làm hắn cấp phiên thiên. Nay không phải nói nói mà thôi, hai tử còn chưa sinh ra, chính là nàng cái này đương nương đã có thể cảm giác được. Hảo. ngàn đêm minh dùng đôi tay nắm lấy trăm giảm cười tay, cũng lộ ra một mặt mỉm cười, nhẹ nhàng hôn ở trăm giảm cười cái chán, nói, về sau chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo dục cái này ra hải tử. con ở ngươi bụng ngươi liền như vậy không nghe lời về sau ra tới không hảo hảo giáo dục kia còn lợi hại a làm sao vậy tiểu nhi ngàn đêm minh nói vừa mới nói xong trăm dặm cười liền đau đến kêu một tiếng sợ tới mức ngàn đêm minh sắc mặt lần thứ hai biến bạch Hán! hắn nghe được hắn đá ta nhìn thê tử ủy khuất bộ dáng ngàn đêm minh nháy mắt tới khí trầm giọng đối với bụng nói tiểu ra hỏa ngươi nương đều bị ngươi lăn lộn thành cái dạng này ngươi như thế nào còn đá ngươi nương Thiểu tâm ngươi ra tới về sau lão tử tấu ngươi mông. Nhìn vừa mới còn như cuộn sóng giống nhau kích động bụng, tại đây câu tràn ngập uy hiếp nói âm dưới nháy mắt hành quân lặng lẽ, ngàn đêm minh trong lòng đột nhiên có một loại ý hợp tâm đầu cảm giác. Nay không phải nói nói mà thôi, mà là hắn cảm thấy chính mình cùng Tiếu Nhi trong bụng bảo bảo thật sự tại đây một khắc thành lập một loại ý hợp tâm đầu cảm giác. Hắn, có thể cảm giác được hài tử. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hài tử cho tới bây giờ còn không ra, là bởi vì quá lười, không nghĩ đâu. 1453 chương 1453, không ra liền không cần ra tới. Cho nên chính tránh ở hắn nương trong bụng kéo dài công việc. Hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được mới vừa rồi uy hiếp, đem cái này vật nhỏ cấp hủ dọa ở. Có như vậy cảm giác, ngàn đêm minh không ngừng cố gắng, uy hiếp nói, tiểu tử thúi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tránh ở ngươi nương trong bụng chấm liền bắt ngươi không có biện pháp. Chấm hiện tại cho ngươi nửa canh giờ thời gian, ngươi nếu là còn ăn vạ bên trong không ra, vậy không cần ra tới. Ngàn đêm Minh nói mới vừa nói xong, một phòng bà đỡ cùng bọn nha hoàn liền a nha nha mà kêu lên. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì hoàng đế kia tràn ngập uy hiếp nói âm mới vừa rơi xuống, nguyên bản còn thực chính thai vị nháy mắt có biến hóa. Bảo bảo đầu nguyên bản đã là nhập buồn chuẩn bị sinh nợ tư thế, chính là đang nghe này đoạn lời nói lúc sau, lại thấy hắn hai chỉ cẳng chân ở dương trong nước thịt một chút, đầu không thấy, thay thế làm mọi người xem đến, lại là một cái bạch bạch nộ nộn mông nhỏ. Hoàng thượng, ngài là được giúp đỡ đừng quấy rối. phía trước bọn nô tỳ đều nói qua nay tiểu hoàng tử tinh thật sự có thể nghe hiểu lời nói chính là ngươi càng không tin ngươi như vậy hù dọa tiểu hoàng tử hắn sinh khí đâu hiện tại dùng ngông đối với chúng ta tên kia cái gì đều dám nói tiểu y y hẻ nữ nhịn không được oán giận nói ngan đêm minh vẻ mặt thái sắc trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ tử buồn bực này này này này mẹ nó gọi là gì chuyện này a hay là nhà hắn tiểu tử là cái thần tiên tới Đều còn không có sinh ra là có thể nghe hiểu đại nhân lời nói. Tiểu y, y hẻ nữ nói ngàn đêm mình tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhi tử đối hắn oán nghiệm cùng bất mãn. Hoàng thượng, ngài mau nói điểm nhi lời hay đi. Nhìn xem tiểu hoàng tử có thể hay không xoay người lại, một lần nữa bãi chính thai vị. Tiểu y, y hẻ nữ ngồi sổm trăm dặm cười dưới thân, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Cái này làm cho chăm dặm cười rất là buồn bực phát điên. Mẹ nó. Nàng sao cảm giác chính mình hiện tại như là bị nhân tham quan gia súc giống nhau. Tuy nói đỡ đẻ, nhất định sẽ bị xem, thậm chí ở hiện đại, rất nhiều khoa phụ sản đại phu đều là nam, chính là. Nhìn xem này một phòng bà đỡ, y đi nữ, còn hơn nữa chính mình trợ phu, thế nhưng giờ phút này đều nhìn nàng nơi đó, nàng thật sự hảo buồn bực a. trăm dặm cười từng ngụm từng ngụm mà hơi thở, dùng hết toàn lực đem trong lòng bước lên dựng lên buồn bực cùng phát điên áp xuống đi. Khu khu. kia gì, tiểu gia hỏa. Vừa rồi là chấm không đúng, chấm không nên nói như vậy ngươi, bất quá ngươi cũng có không đúng địa phương có phải hay không. Ngươi xem ngươi đã sớm nên ra tới, nhưng vẫn ngốc tại ngươi mẫu hậu trong bụng chơi, như vậy là không đúng. Ngươi nếu là ngoan ngoan ra tới, chấm cho ngươi chuẩn bị một cái phi thường xinh đẹp cung điện, bên trong có rất nhiều món đồ chơi, có rất nhiều ăn ngon. Chỉ cần ngươi ra tới, này đó liền đều là của ngươi. Nói cho hết lời, mọi người đều nhìn không chấp mắt thông qua trăm dặm cười nơi đó hướng bên trong nhìn lại. Đều là vẻ mặt hưng phấn cùng tò mò. Ngay cả vừa rồi mới vừa vào nhà còn vẻ mặt trắng bệnh ngàn đêm minh, giờ phút này một đôi liếc mắt một cái cũng là vô cùng tò mò mà nhìn chằm chằm còn không có sinh ra liền đem đại gia làm đến xoay quanh mô bánh bao. Chỉ có chăm dặm cười thật vất vả mới áp xuống đi buồn bực cùng phát điên lần thứ hai cọ cọ cọ mà bước lên lên. Gặp qua không đáng tin cậy, chưa thấy qua như vậy không đáng tin cậy. Gặp qua không chuyên nghiệp, chưa thấy qua như vậy không chuyên nghiệp. Mặc kệ các người rốt cuộc có bao nhiêu cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ liền không thể không cần như vậy tò mò sao? Nàng cũng sẽ ngượng ngùng có được không? A a a, Nha nha, mau xem mau xem! Tiểu hoàng tử thật sự có thể nghe hiểu. 1454 Trước 1454, đột nhiên biến sắc thiên. Cái thứ nhất tiếng kêu là ngàn đêm minh phát ra tới, cái thứ hai cùng cái thứ ba tiếng kêu là một bên bà đỡ cùng y y hẻ nữ phát ra tới thanh âm. Thiếu nhi, thai vị lại chính. Ngàn đêm Minh vẻ mặt hưng phấn mà gào thét, mới vừa rồi vẻ mặt trắng bệnh đã sớm không thấy bóng dáng, thay thế chính là vẻ mặt kích động lúc sau hồng luận. Bất quá giờ phút này trăm dặm cười đã hoàn toàn bị này hỏa không đáng tin cậy cấp làm buồn bực, hét lớn một tiếng, đều đừng nhìn. Nếu ai lại xem liền đều cút cho ta đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng sinh im như ve sầu mùa đông, đại gia lúc này mới ý thức được mới vừa rồi kích động dưới làm ra chuyện gì. Ngàn đêm Minh thấy chính mình đem tiếu nhi chọc sinh khí. ngáy mắt bị dọa đến sở hữu lộ chân lông đồng thời tắc nghẽn. chạy nhanh đi vào lão bà bên người, nắm lấy trăm dặm cười tay sám hối nói: Tiểu Nhi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ngươi nếu là tức giận lời nói liền đánh ta, ngàn vạn không cần nghẹn chính mình a. Nhìn trượng phu bị chính mình sợ tới mức mồ hôi đầy đầu bộ dáng, trăm dặm cười chính là lại buồn bực cũng nháy mắt không khí. Đối mặt ngàn đêm minh, nàng luôn là khí không đứng dậy. ầm ầm ầm. Nguyên bản mặt trời lên cao chính ngọ trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận sấm rền nổ vang. Sấm mùa xuân ở Kim Lăng Thành loại này nhiệt đới khu vực hẳn là thường thấy. Hai tháng sơ nhị đối với phương Bắc Thành Thị tuy rằng chỉ là đầu mùa xuân, chính là đối với Kim Lăng Thành như vậy Thành Thị đã lần thứ hai đi lên Xuân Hạ luân phiên mùa. Chính là hôm nay, mới vừa rồi này thanh tiếng sấm liên tục, lại là đem trong Hoàng Cung Sở hữu chờ đợi Hoàng Hậu sinh sản các đại thần tất cả đều chấn ra tới. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tự đệ nhất thanh sấm rền nghĩ tới lúc sau, tiếng sấm liền không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Cùng lúc đó, nguyên bản mặt trời lên cao không trung cũng nháy mắt bị tầng mây che đậy. Vừa mới bắt đầu vẫn là màu xám trắng vân, chính là theo tiếng sấm liên tục thanh âm càng ngày càng vang, nối liền tính càng ngày càng mật. Màu xám trắng tầng mây chậm rãi lấy mắt thường thấy được tốc độ chuyển biến thành màu xanh đen, không đến 15 phút, liền bị thuần túy màu đen sở thay thế. Mặt trời lên cao ban ngày ở vài tiếng sấm vang lúc sau nháy mắt trở nên rối tay không thấy năm ngón tay, so đêm tối còn muốn hát cám, như vậy quỷ dị sắc trời, kim lăng thành bá tánh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thuần hát dày nặng tầng mây trùng tia chấp tiếng sấm, phảng phất kim lăng trong thành xuất hiện ác ma, đã chịu trời cao trừng phạt giống nhau. Không rõ nguyên do các bá tánh vô cùng hoảng sợ, sôi nổi đi ra ra môn, phảng phất tận thế đã đến giống nhau, kinh sợ mà phủ phục tại đây quỷ dị sắc trời dưới. Trong hoàng cung... Sở hữu Cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân ở hai quân thống linh thanh phong dẫn dắt hạ toàn bộ tập trung tới rồi hoàng cung bên trong, một bộ phận phân tán ở hoàng cung bốn phía, còn thưa đại đa số tất thống nhất tập hợp ở dáng màu điện bốn phía. Phần 160. Người khác có lẽ không biết vì sao này mặt trời rực rỡ chiếu ban ngày ban mặt vì sao sẽ đột nhiên trở nên như thế quỷ dị, chính là đi theo chủ thượng cùng phu nhân đi qua qua tháp đại mạc thanh phong lại là gặp qua như vậy trận trượng. Tuy rằng hiện giờ lục quốc nhất thống, Chính là chủ thượng lại chưa từng thả lỏng qua cảnh giác, trong hoàng cung đề phòng càng là nhìn như rộng thùng thình kỳ thật lại vô cùng nghiêm ngặt, bọn họ chờ, đó là cái kia có thể hô mưa gọi gió, có thể đem Đại Mạc biến thành ốc đảo, lại đem ốc đảo biến thành Đại Mạc người. Chỉ là không nghĩ tới, người này từ bọn họ rời đi qua tháp Đại Mạc lúc sau một năm thời gian đều không có động tĩnh lại ở phu nhân sinh hài tử thời điểm, làm cho sở hữu ba tánh mặt cùng cửu châu quốc đế quân đại động can qua. Bách lý gia tam huynh đệ cùng với gió mạnh, kính thảo Minh Nguyệt sớm đã ở trước tiên vọt tới dáng màu ngoài điện, thời khắc chuẩn bị tiếp ứng bên trong người. 1455 Trước 1455, Phạm Cờ Tiểu Thao Quái dị tiếng sấm xuất hiện đệ nhất thanh giống giận thời điểm, ngàn đêm Minh cũng đã đem Tiểu Thao kêu vào phòng sinh. Tuy rằng hắn hiện giờ đã quý vì cửu châu quốc đế quân, dưới trướng có được gần ngàn vạn người quân đội, chính là hắn biết, ở cái kia tóc bạc đại năng trước mặt, duy nhất có thể cùng hắn chống chọi, chỉ có Tiểu Thao. Tuy rằng hắn sẽ vẫn luôn làm bạn đang cười nhi bên người, cho dù là chết, cũng tuyệt đối không rời không bỏ, chính là hắn thật vất vả mới được đến hạnh phúc, thật vất vả mới có có được hạnh phúc gia đình, như thế nào có thể cứ như vậy bị người nhẹ nhàng phá hư đâu. So sánh với ngàn đêm minh khẩn trương, tiểu thao nhìn sấm sét tầm ẩm tuy rằng cũng thực khẩn trương, chính là càng nhiều lại là ở phạm khờ. Bởi vì có một số việc, nó có chút không nghĩ ra ra. Tiểu thao nhìn xem trên bầu trời đen nhánh dày nặng tầng mây, lại nhìn nhìn trước mắt vô lương nam chủ. Đầy bụng nghi vấn. Tiểu thao, làm sao vậy? Có cái gì không đúng địa phương sao? Làm tiểu thao chủ nhân, chăm dặm cười nhìn ra tiểu thao ánh mắt không thích hợp nhi. Tuy rằng tiểu thao trong ánh mắt cũng co hoảng sợ, chính là nó này phân hoảng sợ lại mang theo nghi hoặc cùng một mạng. Đương nhiên, giờ phút này bà đỡ cùng y ghi hề nữ nhóm một đám đều bị dọa choáng váng, tại đây thiên uy tiếng giống giận trùng thế nhưng một đám chân cẳng đều có chút cầm lòng không đậu mà muốn uốn lượn, muốn bỉ lệ trên mặt đất. Có một câu thành ngữ đã kêu làm thiên uy khó giỏ bất quá này nhiều bị dùng làm một chiều thiên tử. Mà nay ngày đương đại gia chân trình chứng kiến này phân thiên uy thời điểm, lúc này mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thiên uy. Mặc kệ ngươi là người tốt người xấu, mặc kệ ngươi có hay không làm sai chuyện gì, cùng ngày uy thoáng hiện thời điểm, đối mặt này phân không gì sánh kịp, không cách nào hình dung nguy áp, mọi người trong lòng đều sẽ tràn ngập hoảng sợ, tất cả mọi người sẽ cầm lòng không đậu muốn uốn lượn chính mình hai đầu gối xuống đất quỳ lạy. phanh phanh. phanh. Theo vài tiếng tiếng vang truyền tới, bà đỡ cùng y, y hẻ nữ trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất. Ngàn đêm minh như mày, không vui nói, quỳ làm cái gì? Mau đứng lên. Bà đỡ cùng y, y hẻ nữ nhóm lại khổ một khuôn mặt, xin tha nói, Hoàng thượng bất giận, không phải chúng ta tưởng quỳ, là chúng ta không có cách nào đứng lên. Đối mặt trời cao như tư vi áp, đại gia muốn đứng lên, chính là càng là muốn đứng thẳng, kia cổ đến từ chính vô hình y áp liền càng cường. Ngàn đêm minh nguyên bản còn muốn nói cái gì? chính là ở nhìn đến này đó bà đỡ cùng y y hẻ nữ nhóm mỗi người đầu gối chạy huyết lúc sau liền lại không nói chuyện hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ô sơn ma hắc không trùng ánh mắt trung tràn ngập phẫn nộ cùng không tước ngay sau đó một kiện màu đen áo choàng đã gắn vào trăm dặm cười trên người vì phong bất cứ tình huống nào càng là vì phòng bị nhà mình lương tử thân thể bị nào đó không biết xấu hổ nam nhân nhìn đến tiểu thao cọ một chút nhảy đến trăm dặm cười bên người dùng chính mình mềm mại bạch mau cỏ chủ nhân gương mặt muốn làm nàng đừng sợ Tiểu thao, ngươi nếu là có biện pháp, liền đi đem này tầng mây cấp đâm thùng đi, không cần để ý chính mình sẽ bại lộ. Bại lộ liền bại lộ, chân cũng vừa lúc làm khắp thiên hạ bá tánh đều nhìn xem, đối mặt cái kia tóc bạc nam nhân, chúng ta cũng không phải không hề có sức phản kháng. Ngàn đêm minh vẻ mặt khói mù mà nói, bởi vì thượng một lần ở qua tháp Đại Mạc Trung xuất hiện loại tình huống này thời điểm, chính là tiểu thao phát huy, đem mây đen đều cấp cắn ướt. Cho nên lúc này đây, ngàn đêm minh đương nhiên mà cho rằng tiểu thao có thể làm được. Chính là làm hắn thất vọng chính là, tiểu thao lại lắc lắc đầu, không ngừng trên mặt đất khoa tay múa chân hắn xem không hiểu thủ thế. Nhìn về phía ngàn đêm minh trong ánh mắt. 1.456 Trước 1.456, tiểu thao kính sợ. Thiếu một ít ngày thường không tước, nhiều ra một phần không nên phát hiện kính sợ. liền ngươi cũng không thể đối kháng hắn sao. Ngàn đêm minh trong mắt hiện lên một tia thất vọng, ngay sau đó nói, như vậy chờ lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều canh giữ ở tiểu nhi bên người. Ngàn vạn đừng làm nàng bị cái kia người nọ bắt đi, ta nơi này không cần ngươi quản. Tiểu thao tiếp tục lắc đầu, giờ khắc này, nó chân chính buồn bực chính mình thế nhưng không thể cùng chủ nhân câu thông. Tiểu thao ngươi lắc đầu là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không tưởng nói này đó mây đen không phải cái kia tóc bạc nam nhân làm ra tới? Chăm dặm cười rốt cuộc xem đã hiểu tiểu thao thủ thế, nghi hoặc hỏi. Tiểu thao vừa nghe, chạy nhanh gật đầu. Cái này ngàn đêm minh cùng chăm dặm vui lòng nhận cho bườn. không phải cái kia tóc bạc nam nhân đó là ai ngàn đêm minh kỳ quái hỏi hắn như thế nào không nhớ rõ hắn còn treo chọc mặt khác đại năng tiểu thao dùng thịt thịt móng nuốt chỉ chỉ không trung sau đó lại chỉ một chút chủ nhân nhà mình bụng sau đó phi thường kiêu ngạo phát ra một tiếng cùng loại nhân loại tiếng cười ngàn đêm minh một trương nghiêm túc mặt nháy mắt biến tái rồi buồn bực mà gầm rú nói ngươi là nói kia tóc bạc nam nhân hiện giờ đầu thai chuyển thế biến thành chấm hải tử tiểu thao sửng sốt một chút tùy ý che mặt đỡ chán Tuy rằng giờ phút này nó đối cái này vô lương nam chủ tràn ngập kính sợ, chính là hắn chỉ số thông minh như cũ lệnh nó cảm thấy phi thường bắt cấp. Chẳng lẽ tâm tư của hắn bên trong cũng chỉ có cái kia tóc bạc nam nhân? Nói như thế nào tới nói đi đều là cái kia tóc bạc nam nhân? Thiên đình các loại lôi kiếp, chẳng lẽ cũng chỉ có cái kia tóc bạc nam nhân mới có thể? Hơn nữa lúc này đây lôi kiếp cùng thượng một lần như yêu giống nhau thủ đoạn, hoàn toàn là bất đồng hảo đi. Chẳng lẽ hắn đều không cảm thấy thượng một lần hắc lôi cùng bạc xà tia chấp tràn ngập yêu khí, mà lúc này đây lôi kiếp lại là tràn ngập thiên địa chính khí cùng y nghiêm sao? Tuy rằng nó không rõ vì sao vô lương nam chủ hải tử sinh ra sẽ đưa tới như thế lôi kiếp, chính là trận này lôi kiếp lại là trời xanh đối với một cái quan trọng sinh mệnh xuất thế nhất trang trọng lễ nghi. Trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, nó ra tiểu chủ nhân đó là bán thần thân thể. Chỉ cần thời gian thành thục, lập tức là có thể thoát thai hoang cốt. Giờ khắc này tiểu thao vô cùng mà chờ mong tiểu chủ nhân xuất thế nó rất muốn nhìn xem nó ra tiểu chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào kỳ thật này cũng không thể quái ngàn đêm minh miên man suy nghĩ bởi vì cái kia tóc bạc nam tử chân chính là quá cường đại trừ bỏ tiểu thao không có người là đối thủ của hắn thậm chí hắn không chút nghi ngờ chẳng sợ chính mình có ngàn vạn quân đội nam nhân kia cũng có thể ở phất tay chi gian đem hắn vương triều hủy diện chính là như vậy lợi hại tồn tại lại chỉ ở ốc đảo nho nhỏ mà khó xử bọn họ một chút Lúc sau liền không còn có xuất hiện Chính là từ kia lúc sau Tiếu nhi lại mang thai Hiện tại tiểu thao chỉ một chút không chung lại Chỉ một chút tiếu nhi bụng Cũng khó trách hắn muốn loạn suy nghĩ Tiểu thao, ý của ngươi là Cái này quỷ dị thời tiết cùng cái kia tóc bạc nam nhân không quan hệ Ta hải tử cũng cùng cái kia tóc bạc nam nhân không quan hệ Mà là bảo bảo khiến cho Tiểu thao vừa nghe Lập tức gật đầu Sau đó khinh bỉ nhìn vô lương nam chủ liếc mắt một cái Chủ nhân nhà nó đích sát so Vô lương nam chủ thông minh nhiều Không phải ta so với hắn thông minh, mà là tại đây một ngày một đêm thời gian, ta cảm giác được chính mình cảm quan ở tiến bộ vượt bậc mà tăng cường. Minh, ta thậm chí có thể nghe thế Hoàng Cung, này Hoàng Thành, thậm chí là Hoàng Thành ngoại mỗi người nói chuyện. Ngàn đêm Minh 1457 mươi 1457, lôi kiếp bắt đầu. Mà đứa nhỏ này mãi cho đến hiện tại đều còn không có sinh ra, còn có thể tại trong bụng liền nghe hiểu chúng ta nói chuyện, cho nên ta đoán. trận này thiên lôi là nhằm vào hải tử mà đến a lời nói cũng chưa nói xong trăm dặm cười liền kêu sợ hãi một tiếng ngàn đêm minh chạy nhanh nắm lấy thê tử tay khẩn trương hỏi thiếu nhi làm sao vậy chính là nơi nào không thoải mái ta trăm dặm cười nhìn chính mình cánh tay lại nhìn thoáng qua ngàn đêm minh hỏi ta nắm tay của ta không có gì cảm giác sao cảm giác ta hẳn là có cái gì cảm giác sao giờ khắc này ngàn đêm minh thiệt tình mà buồn bực. Ngươi không cảm giác được ta đang ở hấp thu năng lượng sao? Cái gì năng lượng? Ngan đêm minh có chút ngốc lăng hỏi. Thiên địa năng lượng A? Ngan đêm minh, hắn tỏ vẻ hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Không có gì địa phương không thoải mái đi. Hắn cũng không hoài nghi chính mình thê tử không phải bình thường nữ nhân, nhưng này cũng quá không bình thường đi. Chẳng những có thể đưa tới như tiểu thao như vậy thượng cổ hung thú làm thú sủng, còn có thể cho hắn đưa tới tóc bạc nam tử như vậy tình địch. Hiện giờ liền sinh cái hải tử cũng làm đến thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, mặc dù đối lẫn nhau tình yêu đã phi thường chắc chắn ngàn đêm minh cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nhà hắn nương tử chân chính là quá không tầm thường. Hắn cùng nương tử chi gian khác biệt chân chính là quá lớn. Bất quá trên lệch đại về đại, nhưng nữ nhân này đã là hắn thế tử, là hắn hải tử mẫu thân. Liên tính nàng là thiên tiên hạ phàm, hắn cũng là nàng danh chính nôn thuận trượng phu. Bất luận kẻ nào đều không thể lấy bất luận cái gì lấy cớ đưa bọn họ mở ra. Nếu không gặp thần sát thần, nộ phật thí phật. Trăm dặm cười ngạc nhiên mà nhìn chăm chú vào thân thể của mình, giờ phút này, nàng rõ ràng nhìn đến toàn bộ kiểu châu đại lục năng lượng đều ở siêu nàng một người trên người hội tụ mà đến, này đó năng lượng biến thành phần tử kết cấu, hóa thành tinh ánh dịch thấu tinh tinh điểm điểm, đang ở bị thân thể của nàng rộng lượng hấp thu. Nàng có thể cảm giác được thế gian vạn vật sinh mệnh giờ phút này bởi vì nàng thân thể đang ở rộng lượng hấp thu này đó năng lượng nguyên nhân, mà đang ở lấy mắt thường thấy được tốc độ đi hướng chung kết. Ngự hoa viên trung nàng cảm giác được kia vô lấy đếm hết hoa cỏ cây cối giờ phút này cơ hồ đã hoàn toàn khô héo, không chỉ có ngự hoa viên, toàn bộ kim lăng thành, kim lăng thành quanh thân thành thị lại ra bên ngoài. tại đây một khắc, trăm giảm cười cảm giác được toàn bộ cửu châu đại lục vạn vạn giảm sơn xuyên con sông hoa cỏ cây cối sinh mệnh đang ở bởi vì nàng mà chết kết, thậm chí liền mọi người hô hấp không khí giờ phút này cũng bởi vì nàng thân thể nhu cầu mà trở nên vô cùng loãng. ầm ầm ầm, một thanh âm siêu đại tiếng sấm từ đỉnh đầu lan quá. Tiểu Thao đột nhiên tạc mau dựng lên, toàn bộ thân hình cũng đi theo biến đại rất nhiều. Ngàn đêm Minh thấy thế một tay đem nằm trên giường chăm dặm cười chặn ngang bế lên, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào chính mình đỉnh đầu. Nay chỗ dáng màu điện chính là chuyên môn trang bị tránh lôi phương tiện, hẳn là sẽ không. Vô đang ở suy tư dáng màu điện có thể hay không bởi vì đỉnh đầu lôi kiếp mà bị tạc xuyên thời điểm. Một tiếng tiếng sấm liền tự đỉnh đầu vang lên, Ngàn đêm Minh phi thân chiều nhảy lùi lại đi. Liên ở hắn phi thân hơn nữa kia một khắc. toàn bộ dáng màu điện xà nhà cũng bị một cây siêu cấp thô tia chớp đánh trúng, một mảnh gạch ngói tự đỉnh đầu rơi xuống đồng thời, như cự xà giống nhau ngân quang cũng ở cùng khắc cố lượn mà xuống, chớp mắt tốc độ liền trực tiếp đem dáng màu điện tẩm điện mặt đất cấp tạc xuyên một cái một mét khoan, 5 mét thâm đại động. Thiếu nhi, trăm giảm cờ, trăm giảm hàn, trăm giảm phong, hiên viên dạng tiêu, phong văn trác, gió mạnh, kính thảo, minh nguyệt, thanh phong chín vị võ công cao thủ rốt cuộc quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp một chân đá vang dáng màu điện tẩm điện đại môn vọt tiến vào 1458. Trước 1458, 3.000 lôi kiếp. Đi ra ngoài. Đại gia mới vừa đá vang đại môn, liền nghe ngàn đêm minh hét lớn một tiếng, bay nhanh chiều bên này phóng qua tới. Hướng bên trong vọt vào tới vài người thấy thế, vội vàng phân tán khai đi. liền ở đại gia phân tán kia một khắc trong phòng phạm là lây dính có trăm dặm cười máu địa phương, đều bị lóe tiếng sấm cấp đánh cho một cái hố. Cơ hồ chỉ là trong trước mắt. tráng lệ huy hoàng một tòa dáng màu điện đế hậu tầm cung liền biến thành một đống gạch ngói cặn bã tiểu thao đem thả người nào hướng trăm dặm cười sau đó đem nàng mang huyết nội sấn xé mở ngay sau đó liền như sao băng giống nhau bạch quang trận lóe liền phân biệt đi tới 9 vị giờ phút này bị dọa đến khỏe mắt muốn nứt ra người trước mặt đem mang huyết nội sấn giao cho bọn họ hiện giờ toàn bộ sắc trời đã hắc đến rôi tay không thấy năm ngón tay chính là trên bầu trời tầng mây còn đang không ngừng thêm hậu trùng đen nhánh tầng mây trùng ngân quang đan sen hàng ngàn hàng vạn ngân quang ở tầng mây chúng qua lại xuyên qua thỉnh thoảng va chạm ở bên nhau phát ra răng rắc một tiếng nổ vang ngay sau đó đập ở cùng trăm dặm cười có quan hệ sự vật phía trên trăm dặm cờ, trăm dặm hàn trăm dặm phong hiên viên dạng kiều phong văn trác gió mạnh kính thảo minh nguyệt thanh phong hơn nữa một cái ôm trăm dặm cười ngàn đêm minh cùng móng vuốt bắt lấy một mảnh huyết y hề tiểu thao ở sấm xét tầm ẩm dưới không ngừng né tránh may mắn dáng màu ngoài điện vô cùng trống trải vài người bằng vào cực kỳ thâm hậu nội lực cùng với linh hoạt thân hình còn có thể tại tia chấp dưới khó khăn lắm né tránh ở cấm vệ quân cùng vũ lâm quân phó thống lĩnh cản trở hạ sở hữu cấm vệ quân cùng vũ lâm quân dùng thân thể dựng nên một đạo người tường đem sở hữu muốn xem cái đến tột cùng các đại thần cản trở bên ngoài đại gia cũng coi như là thấy rõ ràng hôm nay không tuy rằng quỷ dị đến dọa người này tiếng sấm tuy rằng đình thai nhức ốc chính là như thế đáng sợ thiên uy tựa hồ cũng chỉ là nhằm vào hoàng hậu nương nương một người mà thôi Có như vậy nhận thức, mọi người đều muốn để sắt vào đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao Hoàng hậu nương nương sẽ chọc giận trời xanh, mà ở sinh hải tử thời điểm gặp như vậy lôi kiếp. Đều nói người đang làm trời đang xem, trên đầu ba thức có thần minh, chẳng lẽ nói, Hoàng hậu nương nương làm cái gì trái lương tâm việc, lúc này mới chọc giận thiên thần bị xét đánh. Các đại thần tuy rằng khoảng cách dáng màu giữa điện rất xa, chính là lại cũng có thể mơ hồ nhìn đến ngoài điện trên đất trống. hoàng thượng cùng vài vị thân vương kia cơ hồ không muốn sống hấp dẫn tia chớp hóa giải lôi kiếp hành động càng thêm có thể thấy rõ ràng ngày thường đi theo hoàng hậu nương nương bên người kia chỉ bạch cầu giờ phút này nó thân hình đã so ngày thường lớn gấp 10 lần không ngừng tuy rằng như cũng là phía trước bộ dáng chính là xem nó ở không trung chân không chạm đất mà tránh trái tránh phải đem trên bầu trời đại bộ phận tia chớp đùa bỡn ở vỗ tay bên trong dáng vẻ kia nơi nào như là một cái cầu liên ở đại gia chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào bên này Sợ bỏ lỡ lẩu quá một chút tin tức thời điểm, chăm dặm cười lại bình yên mà nằm ở ngàn đêm minh trong lòng ngực, tiếp tục hấp thu rộng lượng năng lượng. Nàng ở lo lắng, chính mình như vậy hấp thu đi xuống, này phiến cửu châu đại lục sinh linh có thể hay không chết toan chết uổng A. Đại gia mau xem, sở hữu hoa cỏ cây cối toàn bộ héo tàn lạp. Liên ở mọi người đều đem lực chú ý đầu chú ở dáng màu điện thời điểm, không biết là ai kêu to một tiếng. Đại gia lúc này mới sôi nổi quay đầu nhìn về phía bốn phía, này không xem còn hảo vừa thấy. Tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Kim Lăng muốn làm mà châu Á nhiệt đới cùng nhiệt đới chỗ giao giới, bởi vì chịu chiếu sáng thời gian nhiều, hơi nước sung túc, cho nên thảm thực vật phi thường tươi tốt. Kim Lăng thành như thế, càng đừng nói Hoàng Cung. 1.459 Trước 1.459, người nam nhân còn chưa có chết đâu. Cả tòa Hoàng Cung, đó chính là một tòa siêu cấp đại hoa viên. Nhưng chính là như vậy một tòa siêu cấp đại hoa viên. bên trong nhiều đếm không xuể thảm thực vật giờ phút này lại đã hết số điều tàn. Ta như thế nào cảm thấy có chút hô hấp bất quá tới đâu. Một người đại thần đem chính mình cổ áo cúc áo cởi bỏ, giờ phút này hắn đã là đẩy mặt đổ mồ hôi. Giờ khắc này, cơ hồ là mọi người cũng sinh ra đồng dạng cảm giác. hoảng sợ chung, sôi nổi cởi bỏ chính mình cúc áo, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp này nhìn không thấy, còn thừa không có mấy không khí. Giờ phút này, đại gia cảm giác chính mình giống như là trong nước thiếu oxy con cá giống nhau. Sôi nổi liều mạng tinh thần phân chấn quản hút khí, chính là mặc kệ bọn họ hút đến có bao nhiêu lợi hại, này loãng không khí lại như cũ không thể thỏa mãn bọn họ hàng ngày sở cần. Nhìn này thê lương một màn, cảm thụ được càng ngày càng loãng không khí, rốt cuộc có một vị đại thần mở miệng, Hoàng hậu nương nương. Không phải là cái gì yêu ma quỷ quái đi. Hắn vấn đề không có người trả lời hắn, bởi vì Hoàng hậu nương nương chính là Hoàng thượng cùng ba vị thân vương tâm can. Nói như vậy nếu như bị Hoàng thượng hoặc là ba vị thân vương nghe được kia chính là rơi đầu sự tình. Chính là vấn đề này lại ở mỗi một vị đại thần trái tim xoay quanh, phát sinh. Trời xanh phẫn nộ, khủng bố lôi kiếp, héo tàn sinh linh, loang không khí. Này hết thảy, đều là cái này bị thiên lôi vây công nữ nhân tạo thành. Ngàn đêm minh thở gấp thô nặng khí tiếp tục tận lực né tránh. Từ đạo thứ nhất lôi kiếp đến bây giờ, hắn đã nhớ không được chính mình tổng cộng tránh thoát bao nhiêu lần lôi kiếp. Nguyên bản lấy hắn cùng trăm dặm cờ đám người võ công. lẽ này đó lôi kiếp không đến mức sẽ ra cái gì đại sự chính là theo càng ngày càng loãng không khí đại gia cũng là cảm giác càng thêm lực bất tòng tâm đặc biệt là ngàn đêm minh hắn còn không thể giống những người khác như vậy tay chân cùng sử dụng bởi vì hắn trên người còn có một cái tình nguyện chính mình chết cũng tuyệt đối không thể làm đối phương bị thương người người này là hắn thế tử là hắn sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân đồng thời cũng là hắn sinh mệnh toàn bộ vì không cho chăm giảm cười bị thương ngàn đêm Minh chỉ có thể lợi dụng khinh công không ngừng né tránh chính là theo không khí càng ngày càng loãng đến hộ kỳ mỗi vận dụng một lần khinh công đều sẽ cảm giác rất mệt phảng phất liền trọng lực đều biến hóa giống nhau minh phóng ta xuống dưới giờ khắc này trăm dặm cười làm ra một cái làm tất cả mọi người kinh hồn táng đảm yêu cầu mau buông ta xuống ta cảm giác ta có lực lượng đối kháng lôi kiếp nhìn trượng phu trên người kia từng đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương trăm dặm cười đau lòng đến muốn chết này đó miệng vết thương đều là bởi vì tránh né không kịp thời bị tiếng sấm đánh nát đá thương Tuy rằng đến bây giờ, hắn còn bằng vào một khẩu nghị lực ở kiên trì, chính là chăm dặm cười biết, hắn đã kiên trì không được bao lâu. Minh, phóng ta xuống dưới đi, ta thật sự có thể. Ta không có lửa ngươi. Câm miệng, nam nhân còn chưa có chết, khi nào đến phiên nữ nhân tới kháng. Bất quá chính là lôi kiếp, có cái gì cùng lắm thì, hôm nay chính là hôm nay sập xuống, ta cũng giúp ngươi khiêng. Ngại ngại, ngàn đêm minh giờ phút này trong lòng cũng là ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh tung hành. Hắn một cái phàm phu tục tử hắn dễ dàng sao hắn Nay ông trời đôi mắt bị mù đi Hắn bất quá là làm lão bà sinh đứa con trai Đến nỗi cho hắn dáng xuống này hàng ngàn hàng vạn đạo thiên lôi sao Chân chính là Thảo Luôn luôn ôn nhuận như ngọc ngàn đêm minh giờ phút này lần thứ hai táo bạo Liên tiếp chửi má nó lời nói ở trong lòng nối tiếp nhau Chính là thân thể lại là một khắc cũng không có thả lỏng. Liên ở đại gia sắp duy trì không được thời điểm 1460 Trước 1460, ngàn đêm minh chết Năm danh cuồng phong đội viên rốt cuộc phá tan cấm vệ quân cùng vũ lâm quân cấm tiến vào dáng màu ngoài điện kia phiến bị lôi hống đến đã trầm xuống hơn 10 mét mặt đất. Sau đó đại gia đâu vào đấy đem quần áo của mình tắt một kiện ở công tử trên người, đại nhiễm một chút khí vị cùng vết máu lúc sau. Vô số người bình quán. Cuồng phong đội viên ở hai năm cao cường độ rèn luyện chung sớm đã thoát thai hoàn cốt, tuy rằng giờ phút này không khí loãng, chính là đối với thời gian dài thừa nhận dưới nước huấn luyện cùng với cực hạn trường bảo vận động bọn họ tới nói, lại là một bữa ăn sáng. Đại gia sôi nổi dùng nhỏ nhất động tác, tránh né lớn nhất lôi kiếp, vì công tử cùng chủ thượng chia sẻ nguy hiểm, đồng thời cũng vì đã bị thương các vị thân vương cùng các đại hộ pháp tích tụ lực lượng. Trên bầu trời tiếng sấm phảng phất là bị bất thình lình 500 danh cùng phong đội viên cấp trọc giận giống nhau, nguyên bản còn xem như tương đối thưa thất ngân quang kia chớp nháy mắt giống như mưa sao băng giống nhau chợt hoang tạc xuống dưới, sợ tới mức bên ngoài mọi người khỏe mắt muốn nước ra. Dù cho hoàng thượng cùng vài vị thân vương võ công chắc tuyệt, chính là như vậy giống như trời mưa giống nhau lôi kiếp. ai có thể trốn đến qua a mấu chốt là, này căn bản không phải vũ mà là lôi kiếp a là sống sờ sờ tia chớp a có gặp qua bị xét đánh về sau còn có thể mạng sống người sao quả nhiên giống như mưa sao băng giống nhau lôi kiếp tự trên bầu trời rơi xuống nháy mắt đem đã trầm xuống hơn 10 mét mặt đất lần thứ hai oanh đến hoàn toàn sụp xuống chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn vô số mưa sao băng giống nhau tia chớp cơ hồ là đồng thời đập ở phạm vi trăm mâu trong hầm thoáng chốc Toàn bộ dáng màu ngoài điện nháy mắt bị cắt bay đá chạy cùng vô biên khói bụi xâm nhập, trong lúc nhất thời, ai cũng nhìn không tới kia bị vô lấy đếm hết kia chớp đánh trúng hố sâu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bị nhiều như vậy tia chớp bổ chúng, hoàng thượng cùng ba vị thân vương khẳng định đều là giữ nhiều lành ít. Thật là không nghĩ tới, em đẹp một hồi hôn lễ, một hồi sinh nhật yến, hơn nữa Cửu Châu quốc tiểu hoàng tử xuất thế, như thế tốt nhật tử, đến cuối cùng thế nhưng diễn biến thành cái dạng này. Nếu là hoàng thượng cùng ba vị thân vương thật sự tất cả đều ngã xuống ở nơi này, đại gia liền tưởng cũng không dám tưởng, sau này cửu châu quốc lại sẽ biến thành bộ dáng gì. Phong lạc nhiên cùng ngàn đêm mịch tuyết thấy thế, ở trước tiên nhằm phía nơi xa hố sâu chỗ. Nơi đó mặt người, tất cả đều là các nàng nhất để ý, sinh mệnh nhất quan trọng người. Hai người mãn dương dương thủy, mặc kệ ngày đó thượng hay không còn sẽ co lôi kiếp, dùng nhanh nhất tốc độ vọt qua đi. Cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân phó thống lĩnh sợ tới mức sắc mặt tái nhuận. trước sau kiên chỉ thành phong thống lĩnh rời đi khi phân phó không có mệnh lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần chính là ở vô số đại thần khuyên bảo dưới hai vị thống lĩnh rốt cuộc vẫn là dao động phất phất tay một vạn cấm vệ quân đã đi theo hai người chậm rãi chiều cắt đuổi trung ương rửa sát mà ở hố sâu bên trong trăm dặm cười nằm trên mặt đất rơi lệ đầy mặt mà nhìn bên người trợ phu giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền toàn thân trên dưới thế nhưng không có một chút hoàn hảo làn ra mới vừa rồi vô số tia chớp rơi xuống kia một khắc Hắn muốn tránh cũng không được, tàng không thể tàng, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lập tức ngã xuống đất, dùng thân thể của mình thế nàng hứng lấy hạ vô số tia chớp. Thật giống như kiếp trước như vậy, vì không cho nàng đã chịu thương tổn, ngã xuống đất kia một khắc, hắn đem chính mình mười ngón gắt gao mà cắm vào mặt đất, thân thể chỉnh con nguồn lượng, dùng hắn trước khi chết lớn nhất năng lực, vì nàng cùng hài tử tạo thành một cái hoàn mỹ cảng tranh gió. Minh minh 1461. Trước 1461, thương tâm muốn chết. Trầm Dặm cười muốn dùng tay thăm một chút ngàn đêm minh mạch đập, chính là bất đắc dĩ đánh trúng ngàn đêm minh chính là tia chớp, hơn nữa là siêu cường độ tia chớp. Nay đó tia chớp ở đập đến ngàn đêm minh thân thể thượng thời điểm, cũng đồng thời cũng xuyên qua thân thể hắn, đập ở nàng trên người. Trầm Dặm cười biết chính mình vì sao ở chịu đựng nhiều như vậy tia chớp lúc sau còn chưa chết. Bởi vì, ở thừa nhận tia chớp đập phía trước, nàng cơ hồ đem Cửu Châu đại lục sở hữu linh khí đều hút không. cho nên nàng giờ phút này mới có lực lượng ở đã trải qua vô số tia chớp đập lúc sau còn còn sót lại một hơi chính là nàng không nghĩ ra vì cái gì ông trời muốn như vậy đối đãi nàng làm nàng trằn trọc tại đây thế gian sống ba thứ lại mỗi lần đều làm nàng ở được đến hết thể lúc sau lại mất đi đây là vì cái gì liền vì nên đón đứa nhỏ này sao nàng có thể cảm giác được đến giờ phút này hai tử đang ở dùng hết toàn lực từ nàng trong cơ thể thoát thể mà ra đứa nhỏ này bất phàm nàng là biết đến chính là vì cái gì hài tử bất phàm liền nhất định phải hy sinh cha mẹ tình yêu đâu nhìn hai mắt nhắm nghiền trượng phu trăm dặm cười thương tâm khóc giống tuy rằng nói tốt cùng trời cuối đất chính là đương nhìn đến hắn so với chính mình đi trước một bước bộ dáng trăm dặm cười vẫn là nhịn không được tan nát cõi lòng ngao âu ngao ô bên người vang lên tiểu thao thanh âm trăm dặm cười nhìn về phía tiểu thao giờ phút này tiểu thao trong ánh mắt tất cả đều là đau thương tiểu thao hắn đã chết sao trăm dặm cười thanh âm thực bình tĩnh chính là nàng biết đang nói ra những lời này thời điểm nàng tâm đã bị đau đến lần thứ hai vỡ thanh tra Ngao ô tiểu thao dùng đầu lưới nhỏ liếm một chút trăm dặm cười giờ khắc này trăm dặm cười cỡ nào hy vọng tiểu thao có thể lắc đầu nói cho nàng cái này vô lương nam chủ sẽ không chết chính là tiểu thao lại chỉ là liếm nàng một chút nay hẳn là làm nàng nén bi thương thuận biến đi tiểu thao hài tử sinh ra lúc sau phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố hắn tuy rằng luyến tiếc hài tử chính là nói tốt cùng trời cuối đất Liền tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà thay đổi. Nàng tin tưởng, có tiểu thao chiếu cố, bảo bảo tương lai cả đời lộ có lẽ sẽ không bình thản, nhưng lại khẳng định là hữu kinh vô hiểm. Chờ hắn lớn lên về sau, nhất định sẽ gặp được một cái yêu hắn như mạng người, người kia, mới là cùng hắn cầm tay làm bạn cả đời người. Mà Minh chỉ có nàng. Tiểu thao đem chăm dặm cười thân bị trọng thương, trong lúc nhất thời đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vô cùng người mải, Chính là thằng đến chủ nhân gửi gắm. Lúc này mới phản ứng lại đây, chủ nhân thế nhưng bởi vì lần này lôi kiếp có phí hoài bản thân mình ý niệm. Ngao ấu ngao ô. Tiểu thao dùng sức lắc đầu, dùng chính mình hỏa tinh ngữ cùng trăm dặm cười giải thích lần này lôi kiếp tuy rằng khủng bố, nhưng lại là trời cao ban cho đại gia chúc phúc. Không đến kia tầng quan hệ, còn không có cơ hội gặp lôi kiếp đâu. Chính là tiểu thao nói chăm dặm cười cũng nghe không hiểu. Vừa rồi hỏi nó ngàn đêm mình có phải hay không đã chết, nó cũng cam chịu. cho nên giờ phút này tiểu thao giải thích bị trăm dặm cười theo lý thường hẳn làm mà lý giải thành tiểu thao không cần nàng đi theo ngàn đêm minh mà đi an ủi trí ngữ Chăm dặm cười lộ ra một mặt sầu thảm ý cười lắc đầu nói tiểu thao không cần khuyên ta ta cùng với minh hai đời yêu nhau cuối cùng lại cũng chưa có thể đi đến cùng nhau đối với Hồng trần ta cũng không hề quên luyến nếu trời cao không cho chúng ta cầm tay bên nhau cơ hội ta đây đi theo hắn đến một cái khác thế giới đi tổng có thể đi bảo bảo là ta cùng minh tình yêu kết tinh Hy vọng ngươi có thể đem hắn trở thành ta, hảo hảo bảo hộ nó. Trăm dặm cười nhìn thoáng qua đầy đất thi thể, những người này, là hắn huynh trưởng cùng huynh đệ, là nàng tín nhiệm nhất người. 1462 chương 1462, tập thể thành tiên. Chính là hiện giờ, lại cũng bởi vì nàng mà chết. Tới rồi một cái khác thế giới, ta sẽ tìm bọn họ bồi tội. Hiện giờ bọn họ thân chết, cái này Cửu châu đại lục chắc chắn lần thứ hai lâm vào cường quốc tranh phong bản đồ chia cắt chung. cho nên ta sau khi chết liền phiền phái ngươi mang theo bảo bảo rời đi tiểu thao làm ơn ngươi nghe xong trăm dặm cười nói tiểu thao ngao ấu ngao ôm mà giải thích đều mau vội muốn chết cái gọi là không phá thì không xây được phá rồi mới lập chứ bỏ sinh ra liền có chứa bán thần thể chất tiểu chủ nhân cùng với vì thuận lợi sinh hạ tiểu chủ nhân mà hấp thu khắp cửu châu đại lục linh khí chủ nhân mà ngoại mặt khác mọi người muốn đạt tới như vậy một cái thiên nhân thể chất duy nhất con đường cũng chỉ có chờ đợi thân thể thân sau khi chết lại thông qua ngày thường tiên khí tích lũy mà trở thành tiên thể. Những người này, tuy rằng đều là chân một dậm là có thể làm cho cả Cửu châu đại lục chấn động người, chính là bọn họ trước đây lại không có tu tiên, cũng không phải tiên thể. Hiện giờ tiểu chủ nhân sinh ra, tuy rằng hắn còn không biết tiểu chủ nhân rốt cuộc là cái dạng gì như bức nhân vật, chính là thực rõ ràng, tiểu chủ nhân đã dẫn phát rồi đủ để cho thiên địa chấn động sinh mệnh lôi tiếp mà này đó cùng tiểu chủ nhân có các loại quan hệ người, tự nhiên mà vậy sẽ đã chịu thiên địa chúc phúc. Lôi kiếp, tuy rằng khủng bố, tuy rằng có thể dẫn tới thân chết, nhưng là đương tân sinh mệnh thuận lợi sinh ra, mọi người cũng sẽ bởi vì cái này tân sinh mệnh mà đã chịu thiên địa chúc phúc, thông qua lôi kiếp một lần nữa nan thể, không cần tu tiên, là có thể thành tiểu kim cương bất hoại chi thân, trường sinh bất lao thân thể. Mà nó, mới vừa rồi sở dĩ không muốn sống trốn tránh, hoàn toàn là bởi vì làm nuốt thiên thú, nó vốn dĩ cũng đã là thần thú. Thần thú, chính là thú loại thân thể, so tiên thể càng vì ngưu bức. cho nên này đó lôi kiếp đánh vào nó trên người, trừ bỏ đau đến nó tạc mau ở ngoài, căn bản chính là không dùng được. Cho nên có thể nói như vậy, này 500 nhiều người, trừ bỏ nó tiểu thao vì giảm bất chủ nhân sầu lo chủ động cộng tiến tối mà không chiếm được chút nào chỗ tốt ở ngoài, này 500 nhiều không liên quan người, tất cả đều bởi vì bọn họ cùng chủ nhân, tiểu chủ nhân quan hệ, cùng với bọn họ không muốn sống nghĩa cử, mà được đến thiên đại chỗ tốt. Không cần tu tiên, là có thể thành tiểu kim cương bất hoại chi thân. Trường sinh bất lao thân thể, giống như tại đây đồ bỏ cửu châu đại lục, vẫn là nhóm đầu tiên đi. Hơn nữa vừa xuất hiện, chính là 500 nhiều người phê lượng thành tiên. Đủ để thấy được tiểu chủ nhân thân phận tôn quý. Tiểu thao dùng hỏa tinh ngữ giải thích nửa ngày, lại thấy chủ nhân một chút phản ứng đều không có, nháy mắt bị tức giận đến thả một cái xú thí. Ngay trong không khí tràn ngập siêu cấp xú thí vị, tiểu thao toàn thân sảng khoái. Còn tưởng rằng lôi kiếp đối nó vô dụng. Chính là này lôi kiếp thế nhưng là đối thượng thần đều có vô hạn chỗ tốt thượng thần lôi kiếp. Ở hứng lấy ba đạo như thế như bức lôi kiếp lúc sau, tiểu thao chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều sảng khoái rất nhiều. Mà mới vừa rồi cái kia xú thí tắc trực tiếp là bài xuất trong thân thể hắn lắng đọng lại tạp chất. nay đó tạp chất bài xuất lúc sau, nó thân thể liền càng thuần khiết. Tiểu thao tò mò mà nhìn chủ nhân trong bụng đã toát ra nửa cái đầu lô tiểu chủ nhân, tò mò chi sắc buộc lộ ra ngoài. Ngao ấu ngao, ngao, ngao, ngao. Tiểu thao ra sức mà đối tiểu chủ nhân nói, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Một bên nói còn một bên ngại quy. Nhìn tiểu thao vô tâm không phổi bộ dáng, chăm dặm cười liền khí đều khí không đứng dậy. Tiểu thao tuy rằng là thân thú, không biết đã trải qua nhiều ít tuổi tác, nhưng cho nàng cảm giác, lại tổng giống cái trường không lớn hài tử. 1463. Trước 1463, tất cả đều chết sạch. Đem bảo bảo phó thác cấp tiểu thao. Nàng tuy rằng tin tưởng nó nhất định sẽ hảo hảo đãi bảo bảo, chính là không có cha mẹ tại bên người, bảo bảo cũng nhất định sẽ ăn rất nhiều khổ, nhiều lần trải qua các loại gian khổ. Trăm dặm cười vương tay, mãn hàm tình thương của mẹ mà vớt ve giờ phút này đang ở liều mạng chiều nàng bên ngoài cơ thể toàn bảo bảo, trong lòng tràn ngập không tha. Bảo bảo, thực xin lỗi. Vốn tưởng rằng này một đời cha cùng mẫu thân có thể cùng nhau ái ngươi, vẫn luôn bồi ngươi, ngươi không chỉ có có ái ngươi cha cùng mẫu thân, còn có ái ngươi ba vị cứu cứu cùng mợ. mẫu thân vốn tưởng rằng nay một đời ngươi không cần lại gặp người khác dẫm đạp khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự mà lớn lên chính là trời không chiều lòng người mẫu thân trung quy vẫn là không có thể làm được này một đời hứa hẹn cho ngươi nguyện vọng bảo bảo hy vọng ngươi có thể tha thứ mẫu thân ích kỷ trên thế giới này muốn nhất làm bạn ngươi nhìn ngươi trưởng thành người chính là mẫu thân chính là giờ khắc này mẫu thân rõ ràng liền có thể lựa chọn làm bạn ở bên cạnh ngươi cuối cùng lại vẫn là cô phụ ngươi tuy rằng tam thế là người Nhưng mẫu thân lại không biết một thế giới khác rốt cuộc là bộ dáng gì. Mẫu thân sợ nếu là bồi ngươi, chờ ngươi lớn lên lúc sau lại đi tìm cha ngươi, cha ngươi sẽ đợi không được, chờ không kịp, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác mà vô pháp cùng mẫu thân ở bên nhau. Cha ngươi tuy rằng có đủ thông minh, nhưng hắn tâm địa lại quá mức thiện lương. Mẫu thân sợ cha ngươi đi cái kia xa lạ lại có thể sợ một thế giới khác lúc sau, sẽ giống phía trước như vậy chịu khi dễ. Cha cùng mẫu thân có rất nhiều định nhân. Cho nên mẫu thân thật sự là không yên tâm làm cha ngươi một người cô đơn mà sống ở một cái khác thế giới. Bà bảo, mẫu thân hy vọng có thể được đến ngươi thông cảm, nếu là ngươi không thông cảm cũng không quan trọng, mẫu thân chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà sống sót, khoái hoạt vui sướng mà sống sót. Có hay không địa vị không quan trọng, có hay không quyền thế cũng không quan trọng. Ngươi cả đời quan trọng nhất, chính là có thể cùng chính mình người yêu khoái hoạt vui sướng đến lão, thấy đủ thường nhạc. Chăm dặm cười vô về chính mình bụng. trong lòng yên lặng mà cùng bảo bảo nói chuyện nàng có một loại cảm giác bảo bảo nhất định có thể nghe được nàng thanh âm nhất định có thể lý giải nàng cách làm thiếu nhi tàu tử liền ở trong dặm cười vỗ về bụng cùng âu yếm bảo bảo quyết biệt thời điểm phong lạc nhiên cùng ngàn đêm mịch tuyết thanh âm tự vô biên cho buổi trung chuyển đến nhìn đen nhánh tầng mây chung như cũ ẩn ẩn bơi lội bạc xà trăm dặm cười đôi mắt chừng đến đậu đại há mồm muốn làm các nàng chạy nhanh rời đi chính là giờ phút này này hai người khoảng cách như thế xa Nàng thanh âm, các nàng căn bản là nghe không được. Cờ. Hàn. Ở nhìn thấy trăm dặm cười lúc sau, phong lạc nhiên cùng ngàn đêm mịch tuyết lại phát hiện hố to bên trong đã mất đi trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn, sôi nổi khỏe mắt muốn nứt ra mà hướng tới chính mình âu hiếm chạy tới. Các nàng trên người còn ăn mặc một ngày trước thành thân màu đỏ rực hỉ phục, trên đầu liền mũ phượng đều còn không có tới kịp lấy rớt.